Ai, ngươi làm sao vậy? Lời nói của ta ngươi rốt cuộc có nghe thấy không? Nàng vươn một ngón tay, ở Giản Ngọc diễn trước mặt lúc gần lúc hiện, trong mắt lo lắng chợt lóe rồi biến mất. Vừa rồi ngươi lời nói là thật sự? Giản Ngọc diễn giơ tay gắt gao nắm lấy tay nàng chỉ, trầm giọng hỏi nàng, đen nháy sáng quắc ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Lời nói của ta? Câu nào a? Tân Lạc Y liếc chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi nàng nói như vậy nhiều nói? biết hắn hỏi chính là câu nào. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Ngươi thật sự không cho ta đi đem hắn chói lại đây? Giang Ngọc Diễn trong mắt lóe quang chợt lóe rồi biến mất, nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là thật sự." Tân Lạc Y Lì cắn răng, trả lời rất kiên quyết. Giang Ngọc Diễn trong mắt thâm trầm tan đi, hơi hơi mỉm cười nói: "Y Lì nhi, ta sẽ sớm một chút trở về, nhớ rõ tường ta." Tân Lạc Y Lì lặng nhiên, há miệng thở dốc, sau đó lại đem miệng nhắm lại. Nàng vì cự tuyệt Giản Ngọc Diễn, cho nên mới nói chính mình thích Sở Dật Phong. Không nghĩ tới vòng một vòng, cư nhiên lại ngay trước mặt hắn phủ định, như vậy dứt khoát nói nàng cùng Sở Dật Phong về sau không có khả năng sẽ ở bên nhau. Linh mày, hầu nghi trừng mắt Giản Ngọc Diễn, rất là hoài nghi vừa rồi hắn nói cái gì chói người nói, có phải hay không trợn nàng lời nói. Chẳng lẽ ta trước kia đều nhìn lầm rồi, hắn ôn nhuận khiêm tốn chỉ là biểu tượng mà thôi. Kỳ thật hắn chính là một con khoác da dê Phúc Hắc Lang. Càng nghĩ càng là buồn bực bực, Tân Lạc Ilya nhịn không được gầm thầm nghiến răng, trên mặt lại cười đến sánh lạnh vô cùng, liễm diễm mắt phượng trung tản ra như có như không vũ mị phong tình, khinh gần hắn bên người nói: "Hảo sư đệ, ta tự nhiên sẽ chờ ngươi, hảo hảo tu luyện, cũng đừng làm cho ta thất vọng a." Nói lời này thời điểm, nàng còn cố ý thật mạnh cắn sư đệ hai chữ, trong mắt tràn đầy hài hước. Già Ngọc diễn trầm khuôn mặt Trong mắt có ánh lửa nhanh chóng chớp động. Nhìn hắn rõ ràng đen mặt bộ dáng, Tân Lạc Yi cười đến đôi mắt đều cong lên, khoan thai xoay người, hướng dưới chân núi đi đến. Một trận gió từ nàng phía sau đột nhiên quất tới, sau đó nàng đã bị một đôi thiết cánh tay gắt gao hùng vào trong lòng ngực. Tân Lạc Yi không nghĩ tới Giản Ngọc Diễn cư nhiên sẽ như vậy xinh mảnh, xem ra vừa rồi nàng kia thanh sư đệ đối hắn kích thích không nhỏ, bất quá nàng tu vi là võ thánh đỉnh. Già Ngọc Diễn là võ thánh trung dài, tưởng chế trụ nàng, rõ ràng kém không phải một chút, trong lòng đảo cũng chấn định không sợ. Già Ngọc Diễn, nhanh lên buông ta ra. Nàng một bên quát nhẹ, một bên dùng sức đẩy hắn. Già Ngọc Diễn lại không có buông tay, cô ở nàng bên hông tay giống như thiết cánh tay giống nhau, mang theo nàng bay nhanh về phía sau lao đi, ẩn ở một cục đá lúc sau, ấm áp thân thể, gắt gao đẻ ở nàng trên người, để sát vào nàng bên thai tiểu cực tiểu thanh nói. Ừ. Ê, nghe này, đừng nói chuyện, có người lại đây. Một nam một nữ ngự thần hồng, vừa lúc dừng ở cự thạch phía trước cách đó không xa, hai người thoạt nhìn đều thuộc tuổi trẻ, nam tử người mặc đẹp đẽ quý giá màu trắng ao gấm, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ phong lưu, nữ tử một thân màu vàng quần áo, mắt đào hoa, cử chỉ ngả ngớn, cũng là thập phần mỹ mạo, mềm mại không xương rượi vào bạch tí liền nam tử trên người. Lão nhân kia thân thể không được, Tẩu hỏa nhập ma, suy yếu đến lợi hại, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, Đoạn Ca Ca, chỉ cần ngươi động thủ, lần này nhất định có thể giết hắn, đến lúc đó chúng ta liền có thể vĩnh bình viên viên ở bên nhau. Nữ tử Thanh Âm, Tiêu Đà làm ra vẻ đến lợi hại, nói chuyện khi ánh mắt mê mang, xuân tình nộn nhạo đến lợi hại. Ngươi xác định hắn là thật sự tẩu hỏa nhập ma, không phải cố ý giả dạng làm như vậy dẫn ta cắn câu? Tuổi trẻ nam tử Thanh Âm, mang theo âm lãnh chi khí, bàn tay lại rất không khách khí ở nữ tử trên ngông nhéo một phen, nếu đến áo vàng nữ tử yêu kiều rên rỉ một tiếng, thân thể mềm mại hoàn toàn ngã xuống hắn trên người. Hơi hơi thở hồn hiền nói, "Sẽ không, là thật sự, ta đã thử qua hắn một lần, hắn tuy rằng ở trước mặt ta không lộ dấu vết để lại, bất quá sau lại hắn hục máu." "Thật sự? Ngươi thật sự nhìn đến hắn hục máu?" "Đương nhiên là thật sự, Đoạn Ca Ca" chẳng lẽ ta còn sẽ lừa người sao? Ha ha, thật tốt quá, tấn dai không thành ngược lại còn hộp máu, quả nhiên là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Đoạn ca ca, láo nhân kia tưởng thừa dịp lần này lại thỏ, thỉnh mấy cái bằng hưu vì hắn vận công chưa thương, chúng ta nhất định đến đuổi ở hắn bằng hưu đã đến phía trước động thủ, nếu không về sau lại khó tìm cơ hội như vậy. Yên tâm đi, lần này ta một lần muốn láo nhân kia mệnh. Đoạn ca ca, Về sau ngươi nhưng nhất định đối với nhân gia hảo, vì ngươi, ta nhưng mạo sinh mệnh nguy hiểm, ở hắn thức an bên trong rùng đầu. Hương mội, ngươi yên tâm, ngươi như thế vì ta, ta sẽ không quên, sẽ vinh viên đối với ngươi tốt. Trưng 52 Hồi Tông Môn Tần Lạc Y Gì bị giản ngọc diễn đệ nặng, hai người cùng nhau tránh ở cục đá lúc sau, kia tảng đá vừa vặn có thể che khuất bọn họ thân thể, bất quá độ cao lại lược kém một chút có thể che khuất tần lạc y đi hay lược hiện nhỏ sinh thân ảnh, lại không thể hoàn toàn che khuất giảng ngọc diễn, bởi vì giảng ngọc diễn so tần lạc y đi cao cơ hồ hơn nửa đầu. Kêu một nam một nữ thoạt nhìn cực tuổi trẻ, trên người hơi thở lại dị thường cường hãn, ở như vậy ẩn nút rất ít có người trải qua địa phương, tần lạc y đi cùng giảng ngọc diễn âm thầm ước lượng một phen, đều cảm thấy lấy bọn họ hiện tại tu vi, đối thượng này hai người căn bản không có gì phần thắng. Liền tính dùng tới bùa chú có thể thành công đào tẩu, bọn họ biết được này hai người bí mật, chỉ sợ này hai người dễ dàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Này đây hai người cũng không dám luộn sộn, kề tại cùng nhau, liền hô hấp đều cố ý phong đến cực hoãn, e sợ cho làm ra một chút tiếng động, bị bên ngoài hai người phát hiện. Mà giả ngọc diễn vì làm cự thạch có thể hoàn toàn che khuất hắn cả người, còn đem đầu con hạ, cứ như vậy, đầu của hắn cùng tần lạc ý đi hề đầu liền ai đến cực gần cái mũi đối với cái mũi, miệng đối với miệng, đôi mắt đối với đôi mắt, thoạt nhìn phân ngoại thân thuộc. Đoan ca ca, ta tưởng ngươi, 2 tháng không có gặp ngươi, ta không buồn ăn uống, đều gầy. Nơi nào gầy, ta đến xem. A. Đoan ca ca, ngươi tốt xấu. Hắc hắc, như vậy liền xong rồi. Kia như vậy đâu. Nghe đến đó, Tần Lạc y khẽ miệng trĩu trĩu, mặt đều có chút tái rồi, mẹ nó, này đối hỗn đản. Vừa rồi thương lượng yếu hại người, hiện tại thương lượng xong rồi, còn không đi, cư nhiên ve vãn đánh yêu lên, lấy này càng ngày càng kịch liệt giá thức, không phải là chuẩn bị liền tại đây bên ngoài đem sự tình làm đi. Càng nghĩ càng bực bội, âm thầm cắn răng thấp chú không thôi. Già ngọc diễn trong mắt cũng có sai lăng trợt lẻ rồi biến mất, ngay sau đó căng chặt tuấn nhan, thâm thuy ưu ám con ngươi như là một hoàng hồ sâu, nhìn chăm chú tần lạc ý đi hề, cũng không có ngẩn đầu hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Tần lạc ý gì hề nhịn không được trừng hắn. Già ngọc diễn bị nàng hàm sân đái nộ liếc mắt một cái trừng đến lỗ tai có chút đỏ lên, thâm thuy ưu ám trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt khốn quân chi sắc, ngay sau đó kéo ra hoàn mỹ khỏe môi, chiều nàng nhe răng cười. Hắn vốn là lớn lên cực kỳ đẹp, làn da trắng non như ngọc, mặt mày tuấn đĩnh, khuôn mặt tinh xảo, phiêu giật tuấn nhã, lúc này ưu nhã cười, lệnh người đốn sinh bừng tỉnh tích tiên cảm giác. Tân lạc y dìa bị hắn này cười làm cho tâm thần có trong nháy mắt hoàng hốt, đột nhiên cách đó không xa một tiếng lược hiện cao vút thét trói thai bỗng nhiên làm nàng hoàn hồn, thiếu chút nữa nhịn không được đẩy ra giảng ngọc diễn liền chạy trốn đi ra ngoài. Cũng may tay đụng tới giảng ngọc diễn vai chính thời điểm, nàng lý trí thu hồi, lúc này nhảy ra đi, không nói nàng đã biết bọn họ không nên biết đến bí mật, liền hướng nàng đánh ghế bọn họ chuyện tốt, cũng đủ này hai người thẹn quá thành giận đuổi giết bọn họ. Lúc này Tân Lạc Y cho dù nhìn không tới bọn họ, nghe thanh âm cũng biết bọn họ hiện tại đang làm cái gì. Nhịn không được ở trong lòng đêm này hai người tổ tông 18 đại ước chừng tham hỏi trên dưới 18 biến, chờ đến mắng đủ rồi, ngước mắt nhìn đến Giản Ngọc Diễn trong mắt có dấu không được ngoài ý muốn xấu hổ khi, cư nhiên nhịn không được không tiếng động nở nụ cười, mắt phượng cong thành đẹp ánh trăng. Giản Ngọc Diễn vẫn luôn cho rằng chính mình tự chủ là cực hảo. Bất quá nhìn đến tần lạc y y trên mặt kêu mặt lốn đồng tiền thời điểm, hắn biết chính mình sai rồi. Nữ nhân khác, mặc hắn lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, hắn đều có thể không nhiều lắm xem các nàng liếc mắt một cái, chính là tần lạc y y không giống nhau, rất nhiều thời điểm, chỉ cần nàng nhẹ nhàng một cái hành động, là có thể làm hắn lấy làm tự hào tự chủ sụp đổ. Con con mày đẹp như hoa, trắng nón da thị thế nhưng phản phất như bạch ngọc ánh nhuận không tì vết, thật sự như thần tiền phi tử giống nhau viêm mị trung lại lộ ra một tia hồn nhiên. Trong bất tri bất giác, đầu của hắn càng thêm thấp đi xuống. Tân Lạc Y lý cười trên khóe môi cứng lại rồi, trừng lớn mắt thấy hắn, trong lòng càng là nhanh chóng nhảy dựng lên. Già Ngọc diễn trong lòng than chính mình một tiếng. Cặp kia đen nháy ngấy ngấy đôi mắt liền như vậy nhìn hắn. Y Li Nhi, nàng nhất định không biết, hiện tại nàng đến tụt cùng có bao nhiêu mê người. Dung ta gia. Tân Lạc Y liề hé miệng, không tiếng động hướng hắn nói. Thân thể nhịn không được nhẹ nhàng chấn hạ. Hai người môi đã ly đến cực gần, Giả Ngọc diễn trong lòng thiên nhân giao chiến, đang dùng cận tồn lý trí khắc chế chính mình, Tân Lạc Ilya môi vừa động, lại hơi hơi quằn quại, hắn căn bản không thấy rõ nàng nói chính là cái gì, chỉ cảm thấy trong thân thể kia căng căng chặt huyền ba một tiếng, rốt cuộc đứt gãy, môi mỏng tức khắc rơi xuống đi. Tân Lạc Ilya sững sốt, không nghĩ tới hắn thật sự ở ngay lúc này hôn xuống dưới, trên mặt biểu tình thay đổi mấy lần. Dường như không cười, nói không nên lời là bực là giận, hơi hơi nghiêng đầu lách mình tránh ra, sau đó giơ tay liền ở hắn trên eo hung hăng nhéo một phen. Già Ngọc diễn khệ mắt nhẹ dựng, hít ngược một hơi khí lạnh, tuấn giật khuôn mặt nhăn thành một đoàn, Tần Lạc Yiye lần này hoàn toàn không có lưu tình, không cần xem, hắn cũng biết chính mình trên eo tất nhiên là thành. Nhe răng trợn mắt thuận thế ngã xuống Tần Lạc Yiye trên vai. Tần Lạc Yiye cần phát hỏa, nhìn hắn thống khổ không thôi bộ dáng, Cuối cùng là trong lòng mềm nũn, không bỏ được lại ninh hán, còn không buông tay. Thật vất vả, bên ngoài hai người rốt cuộc can tĩnh, ngự thân hồng rời đi, tần lạc y đi thật mạnh đẩy ra giả ngọc diễn, trắng non má thượng phiếm một mặt nhàn nhạt đỏ thám. Y ghề nhi, ta giả ngọc diễn như điện giật buông ra nàng, khuôn mặt tuấn tu thượng biểu tình thập phần không được tự nhiên. Tần lạc y ghi hề mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn hắn, sửa sang lại một chút váy áo, xoay người liền rời đi. Già Ngọc diễn khét thở dài một hơi, vội theo đi lên, trên mặt hàm chứa một kia cười khổ, hắn lấy làm tự hào tự chủ, tới rồi y y hãy nhi trước mặt, hoàn toàn không dùng được. Muốn tới doanh địa khi, tần lạc y y hãy rất xa liền nhìn đến đoan mục trường thanh còn có yến nam thiên đang đứng ở bên nhau nói chuyện, dưới chân một đốn, nhỏ đến khó phát hiện như như mày, sau đó đi qua. Già Ngọc diễn cùng nàng song song mà đi. Đoan mục trường thanh cùng yến nam thiên nhìn đến bọn họ cư nhiên cùng nhau trở về, tần lạc y ghi ở đầu tóc hơi hơi hôn đột, thả mắt phượng liêm diễm, mặt đẹp thượng còn mang theo chưa tán đỏ hứng khi, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Hàn huyên vài câu sau, tần lạc y ghi hơi lập tức trở về lều trại, đại hắc cùng hắc đế không ở, cũng không biết dã đi nơi nào. Tần sư muội, ngươi nhìn đến giản sư đệ sao, lâm loan huynh có việc, tìm hắn đã lâu đâu. Đả tọa một lát, Tần lạc y đi trước sau tính không dưới tâm tới, dứt khoát lại đi ra, vừa lúc nhìn đến bạch triệt mang theo một thanh niên nam tử cười đã đi tới. Lâm Luân là giản ngọc diễn ở Kim Đình Sơn kết bạn một cái bằng hưu, hai người thập phần chơi thân, là kiểu ưu điện hạch tâm đệ tử, cùng giản ngọc diễn giống nhau, hắn cũng cực có luyện phù thiên phú. Nghe được giản ngọc diễn tên, tần lạc y đi trong lòng cứng lại, trên mặt lại khẽ cười nói, vừa rồi còn ở đâu? Cùng trích nguyệt các hiến công tử còn có đoàn mục sư huynh đang nói chuyện. Lâm loan đợi một lát, vẫn là không có chờ đến giả ngọc diễn, liền cáo tử rời đi, bạch triệt đứng dậy đưa hắn rời đi. Thẳng đến sắc trời đen, giả ngọc diễn mới cùng đoàn mục trường thanh hiến Nam Thiên cùng nhau trở về, ba người trên người đều mang theo nồng đậm mùi rượu. Nhìn đến tần lạc y yể, giả ngọc diễn ánh mắt tinh lượng. Đoàn mục trường thanh biểu tình khó lượng. Yến Nam Thiên tắc cười hì hì tiến lên. Tưởng kéo tần lạc y lì hề tay, tần lạc y lì hề nhẹ nhàng vừa đậu, liền lánh khai đi. Y lì hề nhi, ngươi hôm nay buổi tối muốn đi, ta thật luyến tiếp cùng ngươi tách ra à. Ta có việc đến hồi trích nguyệt các một chuyến, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta xong xuôi sự, ta liền tới phiêu miểu tông tìm ngươi, y lì hề nhi, không cần quá tưởng ta à. Nghe xong yến nam thiên nói, tần lạc y lì thiếu chút nữa trận trắng mắt, ai sẽ tưởng hắn, cũng không biết uống lên nhiều ít. Đều nói lên hồ lời nói tới, ta hôm nay không đi, ngày mai đi. Tần lạc y gì tức giận nói. Cũng không phải là hồ lời nói, nguyên lai like ngươi còn không biết ta. Ta không có uống nhiều ít, đoan một huynh cùng giản huynh uống đến nhiều nhất, không tin ngươi nghe nghe xem. Tiến nam thiên hỉ hỉ cười đem một trương khuôn mặt tuấn tu tiến đến tần lạc y gì ở trước mặt. Đoan một trường thanh rốt cuộc xem bất quá đi, mặt lạnh lùng một tay đem hắn đẩy ra, hắn thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống đi. Giản Ngọc Diễn cũng không thể gặp hắn Ly Tần Lạc y như vậy gần, lại còn có vẫn luôn hướng nàng trước mặt tấu, đi phía trước một bước, liền chắn hắn trước mặt. Yến Nam Thiên bị hoàn toàn cách khai đi, trong lòng buồn bực vô cùng, trên mặt lại vẫn cứ treo một mạt điếu nhi lãng đương tươi cười, nhìn về phía Đoan Mục trưởng thành cùng Giản Ngọc Diễn mắt đen, lộ ra hiểu rõ tri sắc. "Tiểu sư muội, ngươi đi trước thu thập hạ đồ vật, trong chốc lát chúng ta liền rời đi Kim đỉnh sơn, hồi Phiêu Miểu tông." Đoan Mục Trường Thanh xoay người đối Tần Lạc Y liền nói: "Sao lại thế này? Ổ sư thúc đã đi tới? Tuấn Dật trên mặt mang theo nghi hoặc, không phải ngày mai đi sao?" "Vừa mới nhận được tin tức, trong nhà có việc gấp yêu cầu ta chạy đến Tiêm An xử lý một chút, cho nên không đợi ngày mai, hôm nay buổi tối liền đi." Đoan Mục Trường Thanh tiến lên đối với Ổ Sơn hành lễ, giải thích nói: "Hồi tông môn vừa lúc muốn đi ngang qua Tiêm An. Một khi đã như vậy, Người liền đi trước đi, ổ sơn sư thuốc hơi hơi trầm ngầm, thực mau liền gật đầu. Ôn lăng thiên cùng bạch triệt phải về tông môn, tự nhiên theo chân bọn họ cùng nhau đi, hai người xoay người liền đi thu thập liều trại. Già ngọc diễn đi theo tần lạc y gì ở phía sau, đối tần lạc y gì hôm nay buổi tối liền phải rời đi, trong lòng thập phần không tha, chính là hắn cường đại hơn, về sau phải bảo vệ chính mình nữ nhân, lại không tha cũng đến kiểm chế hạng. Hắn cần thiết đi theo sư phụ đi ra ngoài rèn luyện, mà Y Y Hải Nhi trên người có không ít linh thực linh quả, hồi phiêu miểu tông tu luyện, nơi đó có trưởng môn sư bá tòa chấn, nhất an toàn bất quá. Một bên giúp đỡ nàng thu thập đồ vật, hai người một bên nhỏ rộng nói chuyện, Yến Nam Thiên lần thứ hai thấu lại đây, cũng muốn giúp đỡ tần lạc Y Y Hải thu thập. Bất quá vị này trích nguyện các thiếu chủ, Yến Đại Thiếu Gia, hiển nhiên là chưa từng có đã làm những việc này, một phen hỗ trợ lúc sau. Ngược lại đánh nghiêng không ít đồ vở, làm đến tần lạc y đi hề đốn thất kiên nhẫn, thực không khách khi đem hắn đuổi đi đến một bên đi. Ôn lăng thiên cùng bạch triệt ngự hồng mà đi, đoan mục trường thanh mang theo tần lạc y đi hề, đại hát tắc cùng hát đế ở bên nhau. Tiếm an thành cách kim đỉnh sơn gần 20 vạn dặm, lấy đoan mục trường thanh ngọc phủ sơ dai tu vi, cũng muốn phi hành 3 ngày nhiều thời gian mới có thể tới. Ôn lăng thiên cùng bạch triệt tu vi thấp, tốc độ chậm không ít, chiếu như vậy đi xuống. Đến Tiềm An ít nhất muốn 4-5 ngày thời gian. Đi theo ổ sư thúc tới Kim đỉnh sơn thời điểm, bay nửa tháng thời gian, có giản ngọc diễn còn có ổ sư thúc, dọc theo đường đi đại gia nói nói cười cười, nửa tháng thời gian cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở, thực mau liền đi qua. Chính là đi theo Đoan Mục Trường Thanh, vừa mới bay một buổi tối, khiến cho Tần Lạc Ý cảm thấy thập phần buồn bực bực bội. Chương 53 không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Từ bay lên thiên Đoan mục trường thanh liền không mở miệng nói qua một câu, biểu tình nhàn nhạt nhìn phía trước, một bộ cử người với ngàn dặm ở ngoài bộ ráng, hắn không mở miệng, tần lạc y đi tự nhiên cũng không mở miệng, lười đến đi tự thảo mất mặt. Ai ngờ càng bay càng xa, đoan mục trường thanh biểu tình càng thêm lạnh léo, môi mỏng mất khẩn, kêu lánh khốc bộ ráng, theo chân bọn họ đệ 137 trương nhân thủ, đem người tìm trở về. Đoan mục trường thanh nghĩ này nửa canh giờ. Lạc Y Li không biết đã muốn chạy tới chạy đi đâu, sắc mặt liền thập phần khó coi. La Vô Ân cùng Thôi Hạo nghĩ đến vừa rồi trong lòng suy đoán, sắc mặt cũng thật không đẹp, xoay người liền đi. Hà Hương cùng Thanh Trúc vốn là cực thông minh, lúc này cũng thấy ra chút không thích hợp, trong lòng lại hối lại ảo não, dưới chân vừa động, nhanh chóng chiều tòa nhà bên ngoài lao đi. Trở về, Đoan Mục Trường thanh ánh mắt chợt lóe, lại gọi hồi bọn họ, tại chỗ đi dạo mấy bước, Suy nghĩ một fan mới nói, tìm được người trước không cần kinh động nàng, tốc tốc báo cùng ta biết. Là, trình tế lên tiếng, bốn đạo thân ảnh, tựa rời cung mũi tên giống nhau, hướng tới bốn cái phương hướng, bay vút mà đi. Đoan một trường thanh ngự thần hồng, thon dài thân ảnh theo sát cũng lược đi ra ngoài. Nửa canh giờ, lấy tần lạc y gì hề tốc độ, chỉ có thể đi ra chăm tới tả hữu, bất quá có đại hắc ở bên người liền ước chừng nhanh mấy lần. Đoan Mục trường thanh vội vã phái người tìm nàng thời điểm, nàng đã đứng ở mấy trăm dặm ở ngoài một cái tiểu hồ biên, nhìn thanh triệt xanh biếc hồ nước, nghe mê người hoa cỏ hương khí, tâm tình sung sướng vô cùng. Nơi này thật không sai, nếu không phải sợ lâu lắm không trở về, đến lúc đó sư phụ sẽ lo lắng, đều tưởng ở chỗ này thưởng chú một đoạn thời gian. Tân Lạc Yi cười lẩm bẩm. Hắc hắc, ngươi tưởng thưởng chú ở chỗ này, kia còn không đơn giản, lão phu thành toàn ngươi. Một đạo lệnh băng thanh âm, đột nhiên xông ra. Tần lạc y dưới trong lòng dùng mình, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một cái thanh y dưới lão giả, không biết khi nào, cư nhiên vô thanh vô tức đứng ở nàng phía sau, kêu lão giả trên mặt nếp nhăn rất nhiều, khỏe môi gởi lên giữ tợn tươi cười. Tiểu cô nương, nơi này non xanh nước biếp, ngươi hôn mê ở chỗ này, là có thể cả đời đều ngốc tại nơi này. Hắc hắc, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi cũng không nên quá cảm tạ ta. Thanh y ghi hải lao giả một bên âm lãnh cười, một bên hướng tới nàng đã đi tới, trong mắt hung ác sát khí trợt lué rồi biến mất, một cổ cường đại huy ác, càng là từ hắn trên người phụt ra mà ra. Tần lạc y ghi hải mắt vượng sáng quác, hơi hơi mỉm cười nói, ta còn trẻ, hôn mê ở nơi nào việc này lại quá mấy ngàn năm suy xét cũng không muộn, bất quá ngươi xem ra tuổi không nhỏ, nhưng thật ra có thể suy xét hôn mê ở chỗ này. Ha ha, láo phu mệnh ngạnh thật sự. Diêm Vương tạm thời sẽ không thu ta, ngươi không cần mấy ngàn năm lúc sau lại suy xét, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rốt, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói xong lúc sau, một tòa mầu xanh lá phủ đệ tử trên người hắn bay ra, quang mang vần trượng, kèm theo uy mãnh khí thế, hướng tới Trần Lạc Ý trên người đột nhiên đè ép lại đây. Thanh phủ bay ra trong nháy mắt, Trần Lạc Ý liền biết lão nhân này tu vi so với chính mình, không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Thân hình hăng hai sau này lui, trên mặt lại vẫn cứ tươi cười không giảm. Vẫn là chúng ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đại hắc cùng hắc đế từ một bên nhảy ra tới, trong mắt phiếm hung quang, hướng tới thanh y ghi hải lao giả nhào tới. Đáng chết! Thanh y ghi hải lao giả sắc mặt biến đổi, rùa thâm một tiếng, hắn chính là nhìn đến này hai chỉ dị thú rời đi đến đủ xa, mới ra tới, không nghĩ tới chúng nó nhanh như vậy cư nhiên liền chạy trở về. Đem áp hướng Tần Lạc Y Ly thanh phủ nhanh chóng thu trở về, che ở tự mình trước người, tường ngăn trở Đại Hắc cùng Hắc Đế tiến công. Đại Hắc nhảy đến Tần Lạc Y Ly bên cạnh đứng yên, Hắc Đế tất trực tiếp cầm đại móng vuốt đánh, bang một tiếng, thanh phủ vỡ vụn, thân Y Ly lão giả càng là liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra một tiếng, đầu liền bị nó đại móng vuốt chụp lại. Đại Hắc hưng phấn đến ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Tần Lạc Y Ly nhướng nhướng mày, Hắc đế thực lực quả nhiên cường đại, một cái thanh phủ tu sĩ, cư nhiên bị nó như ngắt chết một con con kiến giống nhau bóp chết, không hề sức phản kháng. Nếu không chúng ta trước tìm một chỗ, ngươi dùng tím bếp lò thử xem, có thể hay không luyện ra 12 giai đan dược. Đại hắc ngẩng đầu đối Tần Lạc Y Nhi nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nó thực lực ở cường thịnh thời điểm, nhưng không thể so Hắc đế nhược, hôm nay thực sự bị Hắc đế kích thích tới rồi. Bước thiết tưởng dùng Tuyết Tham quả luyện ra tới đan dược, lấy sớm ngày thôi phục bị thương sinh mệnh bổn nguyên, tăng lên thực lực, liền tính không thể hoàn toàn khôi phục, khôi phục một nửa cũng có thể a." Tân Lạc Y sờ sờ nói đầu, cười gật đầu. Nguyên bản nàng là chuẩn bị hồi Phiêu Miểu Tông lại luyện đan, có đoàn mục trưởng thanh ngự hồng mà đi, hơn nửa tháng thời gian là có thể tới rồi, hiện tại muốn rửa vào chính mình đi trở về đi, không thiếu được muốn ở bên ngoài nhiều trì hoãn chút thời gian. Hắc đế tốc độ thức mò, bất quá lấy nó ngạo nghệ xú thí, tự cao cao nhân nhất đẳng người bộ dáng, căn bản không có khả năng làm tần lạc y dì hề cười ở nó trên người. Đối tần lạc y dì hề thái độ, nguyên bản đều là xa cách, thẳng đến biết nàng có thể luyện ra 11 giai đan dự tới, kia thái độ mới có rõ ràng chuyển biến, liền tượng vừa rồi, nếu không phải như vậy, nó nơi nào sẽ cùng đại hắc cùng nhau lao tới, như vậy sảng khoái liền lấy thanh y dì hề lao giả tánh mạng. Trước năm 14-12 giai luyện đàn sư. Trước khi đi, đại hác không quên đem thanh y lì hải láo giả trên người đồ vật cấp sạch không còn, được đến không ít ngân phiếu, còn có chút cấp thấp linh thực linh đan. Còn thanh phủ tu sĩ đâu, trên người liền như vậy điểm đồ vật, thật là keo kiệt. Đại hác thập phần thất vọng. Tân lạc y lì hải lại ở suy đoán, không biết này thanh y lì hải láo giả là ai phái ra, động thiên phúc điệp hoặc là phiêu miểu tông tiêu thiên sau lưng người, đáng tiếc hắn túi chữ vật cũng không có tìm được có thể chứng minh hắn thân phận đổ vợ. Bọn họ rời đi không lâu, mấy đạo ngự thần hồng mạnh mẽ thân ảnh từ không trung tật lạc mà xuống, nhìn đến đầu bị trụp đến nát như thanh y y hay lao giả thi thể, không khỏi thần sắc đại biến, khắp nơi xem ký một phen, thực mau xác định các nàng rời đi phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Tần lạc y y hay muốn luyện chế 12 dai đan dược, luyện đan trên đường, tự nhiên không thể bị quấy dày, nếu không trước công nguồn phí. Tuy rằng không thể xác định thanh ý gì hay lao giả thân phận, lại biết khẳng định có người tránh ở chỗ tối tưởng lấy chính mình tánh mạng, nếu tùy tiện tìm cái sơn cốc luyện đàn, rất có khả năng sẽ bị người phát hiện. Húng hồ đoan mục trường thanh tuy rằng làm nàng ra phủ, thấy nàng lâu chưa trở về, nói không chừng còn sẽ phải người tới tìm nàng, vì không bị này đó các hoài mục đích người tìm được, tần lạc ý khi chuẩn bị tìm cái cực bí ẩn địa phương luyện đàn. Đại hác đông chạy tây nhảy. Thực mô ở một tòa xanh tươi núi lớn thượng tìm được một cái vứt đi động phủ, động phủ cực kỳ bí ẩn, cửa động bên ngoài còn có ảo trận che dấu. Mang theo tần lạc y dịch cùng hắc đế, đại hắc thực thuận lợi xuyên qua ảo trận, tiến vào động phủ bên trong, như vào chỗ không người. Tần lạc y dịch cùng hắc đế càng đi biểu tình càng là quái dị, nhìn chầm chầm đại hắc ánh mắt lượng đến kinh người. Tuy rằng đại hắc lần nữa khăng khăng này tòa động phủ là nó vừa rồi đi ngang qua khi phát hiện chính là xem nó như vậy, rõ ràng đối nơi này cực kỳ quen thuộc, chút nào không lo lắng bên trong sẽ có cái gì cường đại tồn tại sẽ nhảy ra đột nhiên tập kích bọn họ. Trong sơn động thực sạch sẽ, cũng thử hoàn tệ, trừ bỏ một cái bàn đá, mấy cây ghế đá, còn có một chương thạch dựng đất, liền thứ gì đều không có. Người trước kia đã tới nơi này. Hắc đế nhìn bốn phía, thập phần khẳng định nói, nơi này quá sạch sẽ, sạch sẽ đến quá mức, một cái có ảo trận che đậy động phủ. Trừ bỏ chút cục đá đổ vẩn, cư nhiên cái gì đều không có, này cũng quá khắc thường. Tân lạc ý gì cũng cười như không cười nhìn đại hác. Đại hác đem hác đế đẩy ra, ngẩn đầu khinh thường nói, liền có mấy khối phá cục đá động phủ, cũng đáng đến ta tới. Hác đế cười nhạo, thứ tốt đều bị ngươi cầm đi, đương nhiên chỉ còn lại có phá cục đá. Nói nói xem, ngươi đều ở bên trong này được đến cái gì thứ tốt. Một bên nói chuyện, một bên hướng tới đại hác nhích lại gần. Lan, đại hắc thật mạnh một trưởng đem nó chù bay. Hắc đế tu vi cường đại, lại không nghĩ rằng đại hắc thật dám triều nó động thủ, lần này đầu bị chuột vừa vặn, lập tức nổi giận, ngao u cùng khiếu một tiếng, hướng về phía đại hắc liền lao tới, đại hắc không chút nào yếu thế phản kích, nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh dây dưa ở bên nhau, khó khăn chia lìa. Tân Lạc Y liễu mắt phượng trung toàn là ý cười, một chút cũng không nóng nảy, khắp nơi đánh giá một phen sau, Đem tiêm bếp lò từ thủ chạc không gian bên trong đem ra. Nàng nghe đại hắc nói qua, Tuyết tham quả luyện thành 12 giai Tuyết tham đan, có thể khôi phục nó một bộ phận bị hao tổn bản mạng bổn nguyên, Tuyết tham quả số lượng hữu hạn, trừ bỏ ở sư hổ nhai hạ được đến những cái đó, ở băng vực bên trong cũng không có thu hoạch ngoài ý muốn. Hơi hơi trầm ngâm, nàng quyết định tạm thời trước không luyện chế Tuyết tham đan, Tuyết tham trái cây ở quá khó được, có thể làm đại hắc bổ sung sinh mệnh bổn nguyên, tăng lên thực lực. Đây chính là khó được thứ tốt, nếu là không thể thành công luyện chế ra tới 12 giai đan dược, bạch bạch lãng phí tuyết tham quả, liền quá đáng tiếc. Có thể luyện chế 12 giai đan dược linh thực đều thập phần khó được, bởi vì chỉ có càng quý hiếm linh thực, luyện ra tới đan dược phẩm giai mới có thể càng cao. Tương đối với tuyết tham quả tới nói, đồng dạng có thể luyện chế 12 giai đan dược 7 vật quả, lần này ở băng vực bên trong, nàng lại được đến không ít. Nàng quyết định luyện chế 7 vẫn đan. Đương nhiên, luyện chế bảy vận đan cũng không chỉ cần bảy vận quả một loại linh thực, vì đem nó quả nội linh lực hoàn toàn luyện hóa ra tới, còn muốn cho nó linh lực trở nên nhu hòa lợi cho nhân thể hấp thu, cần thiết đến tăng thêm gần 10 loại cái khác phụ trợ linh thực, mà này đó nàng thủ tạc không gian bên trong đều có. Lấy định chủ ý sau, nàng đem bảy vận quả lấy ra tới, lại đem mặt khác mấy vị phụ liệu cũng đem ra, cắt miếng chuẩn bị tốt lúc sau, ngón tay vừa động, một sợi đan hỏa bắn vào tiệm bếp lò dưới. Rễu rất dùng âm hồ gầm tiếng động, từ tím bếp lò nội truyền đến. Tân Lạc Y phía trước đã xem mộ dung tuyệt dùng tím bếp lò luyện quá đan, tuy rằng biết nó luyện đan là lúc có loại này kỳ dị dị tướng, vẫn là cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Nhìn đến Tân Lạc Y bắt đầu luyện đan, dây dưa vặn đánh thành một đoàn đại hắc cùng hắc đế cũng không đánh, đều chạy tới, vây đứng ở đan lô bên cạnh, biểu tình so Tân Lạc Y còn cần trương. Tu sĩ có không luyện đan, có hay không luyện đan tiên phú? quyết định bởi với hai cái phương diện, một là có không ở trong cơ thể ngưng tụ ra đan hỏa, không thể ngưng tụ ra đan hỏa, khẳng định là vô pháp luyện đan. Đương nhiên, tự băng vực chủ nhân như vậy, có thể dẫn điệu tâm chi hỏa tới luyện đan người xưa nay thiếu chi lại thiếu. Nhị là linh hồn lực hay không đủ cường đại. Luyện đan là lúc cần phải dùng linh hồn chi lực đi khống chế được đan hỏa, linh hồn lực không đủ cường đại người, cho dù có thể thành công ngưng tụ ra đan hỏa cũng tuyệt đối vô pháp luyện đan, bởi vì luyện đan ngồi lửa chờ khống chế cực kỳ nghiêm khắc, tùy thời đắc dụng linh hồn lực đi cảm giác đan lô tình huống bên trong, linh hồn lực kém một chút một chút, thành đan suất liền sẽ không quá cao, sẽ luyện ra rất nhiều phế đan tới. Tinh luyện linh thực, sau đó lại đem sở hữu tinh luyện linh thực dung ngưng ở bên nhau. Tân Lạc Y có đâu vào đây tiến hành này hết thảy. Mấy cái canh giờ lúc sau, mắt thấy liền phải khởi lò. "Phanh!" Một tiếng giòn vang, tạt lò Hắc đế mãn nhãn thất vọng, không nghĩ tới thay đổi tím bếp lò vẫn là không thể thành công luyện chế ra 12 dai đan dược. 12 dai dưới đan dược, ăn đến lại nhiều, đối nó tu vi tăng lên đến độ rất có hạ. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp dùng cao dai linh thực, chỉ là trực tiếp dùng linh thực, bên trong cường đại linh lực, có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu luyện hóa 10-0-1. Đó là một loại cực sa sỉ lãng phí. Đại Hắc càng xuất ruột. Tần Lạc Y không thể luyện ra 12 giai đăng được, liền đại biểu nó sinh mệnh bổn nguyên không có cách nào mau chóng khôi phục, nếu dựa vào nó tự thân chậm rãi khôi phục lại, chậm thì hơn 1 ngàn năm, nhiều thì muốn vạn năm thời gian. Hắc đế tuy rằng dùng tâm ma thể sẽ bảo hộ Tần Lạc Y 10 năm thời gian, chỉ là 10 năm thời gian, đối với tu sĩ tới nói, búng tay mà qua, nàng hiện tại tu vi quá thấp, chính mình tu vi nếu vẫn luôn không thể khôi phục, hơn nữa nàng tấn giai là lúc Uốn Nguyên Thiên Châu kỳ dị dị tướng, chỉ sợ nàng sẽ thực mau đã bị người theo dõi, đến lúc đó không có tự bảo vệ mình năng lực, các nàng hai cái đều chết chắc rồi. So với đại hắc cùng hắc đế mất mát buồn bã nôn nóng, Tân Lạc Y y xem như nhất bình tĩnh, tu vi không có tấn giai, chỉ thay đổi một cái bế lọ, là có thể lập tức luyện chế ra 12 giai đan dược. Nàng có như vậy nghĩ tới, bất quá đó là nhất lạc quan ý tưởng. Đừng nói nàng còn chưa từng có thành công luyện chế ra 12 giai đan dược quá, chính là thành công luyện ra tới, cũng không thể bảo đảm mỗi một lò đều thuận lợi thành đan, hơn nữa càng là cao giai đan dược, đối luyện đan thuật yêu cầu càng cao, thành đan suất cũng càng thấp. Như thế nào sẽ tặc lò? Đại Hắc gấp đến độ chỉ kém vô dụng đầu đi đăm tưởng. Ngươi hẳn là trước tăng lên tu vi, võ thánh tu vi, không có ngưng ra huyền phù, có thể luyện chế 11 giai đan dược, đã thực lực tiên. Hắc Đế nghĩ tới một cái khác đối luyện đan cũng rất quan trọng nguyên nhân, luyện đan chi thuật, tuy rằng nhất yêu cầu tăng lên chính là linh hồn chi lực, chính là không thể phủ nhận chính là tu vi càng cao, đối luyện đan cũng càng có chỗ lợi. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có tưởng thông qua, ở Thánh Long trên đại lục, Thần Lạc Y không có linh lực, đến đột cùng là như thế nào luyện ra thập giai, 11 giai đan dược tới, không thể tu luyện tu sĩ, linh hồn lực cư nhiên như thế cường đại. Này quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tần lạc y dưới sắc mặt bình tĩnh nhìn tím bếp lò trùng, không có thành công ngưng kết ở bên nhau, đã biến thành đen như mực một đoàn than cốc đồ vật, không nói gì, một lát sau, nàng đứng lên, cười đối đại hát nói, không nên gấp gác, có lẽ ta có thể thử lại. Vừa rồi vốn gì đã muốn thành công, kia lò đan là hủy ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, trong ngáy mắt kia sở hữu linh thực hợp ở bên nhau. Tinh luyện linh dịch nội linh lực hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới, cuồn cuộn thật lớn đến dọa người, hoàn toàn thoát ra nàng khống chế, tuy rằng cuối cùng bị nàng mạnh mẽ đè ép đi xuống, khá vậy đã quá muộn, liền mất khống chế như vậy chớp mắt thời gian, kết quả liền tạt lò. Nàng có cảm giác, nếu là linh hồn của nàng lực cường đại nữa một chút, vừa rồi kia một lò đan dược nàng tuyệt đối có thể thành công luyện chế ra tới. Bàn tay mềm vừa động, nàng lấy ra một viên phục linh quả ăn đi xuống. Ngồi xếp bằng ngồi ở thạch trên dương đất, ngưng thần tĩnh, khí bắt đầu đem phục linh quả chậm rãi luyện hóa. Đại hắc ánh mắt sáng lên. Vừa rồi quá mức sốt ruột, đảo quên mất ở bang vực bên trong, được đến mười mấy viên phục linh quả. Hắc đế trong mắt cũng hiện lên một mạt chờ mong. Phục linh quả vừa vào trong bụng, tần lạc y tức khắc cảm giác một cổ dị thường mát lạnh chi khí từ trong bụng tràn ra đến toàn thân, cả người toàn thân thư thái phi thường. Nay ngồi xuống, chính là 3 ngày thời gian. Chờ nàng lại trợn mắt đứng lên thời điểm, nàng có cảm giác linh hồn của chính mình chi lực so với nuốt phục phục linh quả phía trước, cường đại rồi rất nhiều. Lần này ta hẳn là có thể thành công luyện ra 12 giai đan dược tới. Khóe môi gợi lên sán lạn tươi cười, tần lạc y tự tin tràn đầy. Bế quan mấy ngày, ngươi vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày lại luyện đan đi. Hắc đế khuyên nàng, luyện chế 12 giai đan dược linh thực, tùy tiện lấy ra giống nhau tới cũng là giá trị liên thành, cho dù là sư hồ nhai hạ bá chủ, cường đại như Hắc đế, cũng vô pháp đối chúng nó coi như không quan trọng. Đúng vậy, nghỉ ngơi mấy ngày lại luyện đan, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Đại Hắc vội không ngừng gật đầu phụ họa, Tần Lạc Y có thể hay không luyện ra 12 giai đan dược tới, cùng nó nhất chặt chẽ tương quan. Không cần, ta lập tức liền bắt đầu luyện đan. Tần Lạc Y chớp chớp mắt, cười nói: "An vào phục linh quả mấy ngày nay, Nàng cả người đều tiến vào một loại dùng ngôn ngữ đều khó có thể miêu tả thoải mái cảnh giới bên trong, hiện tại tinh thần tràn đầy, trạng thái hảo vô cùng. Đi đến tím bếp lò phía trước đứng yên, lấy ra một viên bảy vận quả, còn hiểu rõ loại phụ trợ linh thực tới, nàng chuẩn bị lại luyện một lần bảy vận đan. Hắc đế nhìn kia viên bảy vận quả, nhịn không được đồng tử co rú lại. Đại hắc chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọn. Tân Lạc y dư khỏe mắt dư con thấy biết chúng nó sợ chính mình lần thứ hai luyện đan thất bại, lại sẽ mất này bảy vật quả, không khỏi lắc đầu bật cười nói, nếu muốn luyện đan, khẳng định đến trả giá một ít đại giới. Này đại giới cũng chưa miễn quá sang quý chút. Hắc đế thở dài. Đại hắc liếc nó liếc mắt một cái, khinh thường nói, lại vô dụng ngươi nhận chữ vật đồ vật, ngươi như vậy đau lòng làm cái gì? Hắc đế trong mắt sáng ngời, cười to, nói không sai. Tâm tình nháy mắt hảo không ít. Đại Hắc buồn bực. Nhìn đã bắt đầu dâng lên đan hỏa luyện đan tần lạc y dì hề. Không có hảo y hướng nó cười nhẹ nói. Có như vậy nhiều phục linh quả. Nàng luyện ra 12 dai đăng hăng dược. Đó là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại trả giá một chút đại giới không tính cái gì. Cái nào có thành tiểu luyện đan sư không phải dùng linh thực đôi ra tới. Đến lúc đó chỉ cần thành công. Dùng một viên 12 dai đăng hăng dược. Đến đổi về nhiều ít linh thực. Ngân phiếu. Có đồ vật. Dũng đã có thể không có cách nào dùng tiền mua được. Hắc đế nói, Thí dụ như lần này đến băng vực, Băng vực bên trong linh quả linh thực tuy rằng nhiều, Thật có chút nó sư hổ nhai hạ có kỳ chân chi vợ, Băng vực bên trong nhưng không có, Bên ngoài mấy trăm năm hơn một ngàn năm cũng rất khó mua được giống nhau. Đại Hắc cười hát hát, Trong mắt hiện lên rào sắc, Không tồi, có đồ vợ, Dũng, rốt cuộc mua không được tương đồng, Bất quá cũng có thể sẽ được đến càng tốt đồ vợ ta. Một bên nói chuyện, Ánh mắt một bên liếc về phía nó treo trên cổ chữ vật không gian. Hắc đế tức khắc hiểu được, mặt đen nháy mắt càng đen. Tân lạc y thì nghe xong, âm thầm lắc đầu, Hắc đế ra sư hổ nhai lúc sau, tuy rằng không còn có nói qua muốn cho đại hắc làm nó một nửa kêu kêu lời nói, chính là ngày thường đối đại hắc vẫn là nhiều có nhường nhịp. Mặc kệ là động thủ vẫn là dùng tài hung biện, rất nhiều thời điểm đều là đại hắc chiếm thượng phong, liền tượng mấy ngày hôm trước, đại hắc cho Hắc đế một quyền. Hắc đế mở, cuối cùng cũng là ấn đại hắc phịch vài cái liền xong việc, mau cũng chưa thương đến đại hắc mấy cây. 12 giai đan dược không thể so cái khác, đại hắc cùng hắc đế xảo vài câu, cũng liền ngừng lại, hai cái đều biết hiện tại đây là quan trọng nhất thời điểm, không thể làm tần lạc ý ly phân tâm. Tinh luyện, dung hợp. Tần lạc ý chặt chẽ khống chế được hỏa lực lớn nhỏ, linh hồn chi lực tắc hết sức chăm chú cảm giác đan lô bên trong hết thảy. Mấy cái canh giờ thực mau qua đi, Theo thanh lưu hương khí từ tím bếp lọ dần dần dật ra, Đại Hắc cùng Hắc Đế hai cái biểu tình càng thêm phấn trương, đặc biệt là Đại Hắc, tâm đều nhắc tới cổ họng. Thành. Tân Lạc Ý liền bàn tay mềm dương lên, nháy mắt đan hỏa cắt, giơ tay xoa xoa thái dương mồ hôi, minh diễm mặt đẹp thượng là dấu không được ý cười. Ta nhìn xem. Đại Hắc cái thứ nhất chạy trốn qua đi, vạch trần tím bếp lọ lọ cái, thoáng chốc, nồng đậm mùi hương đập vào mặt mà ra. Ở đàn lô cái đáy, có một viên ngón cái lớn nhỏ, tinh ánh như ngọc màu xanh lục đan hoàn. Thành công, ha ha, thành công, quả nhiên là 12 giai đăng dừa. Đại hắc cầm lấy xanh biếc đan hoàn, ngao ô kêu to. Hắc đế trung đồng đại trong mắt cũng chàn đầy hương phấn, nhìn tần lạc y hề ánh mắt, sáng quắc rực rỡ. Tần lạc y hề, không đến 20 tuổi, cư nhiên thật sự bị nàng luyện chế ra 12 giai đăng dừa, tuy rằng phẩm chất chỉ là sơ phẩm. Bất quá từ 11 giai đến 12 giai, đó là một cái chất bay vọt ra. Giả lấy thời gian, luyện ra 12 giai trung phẩm, 12 giai cao phẩm đáng dược, cũng là vô cùng có khả năng. Một cái so luyện đàn sư hiệp hội tả cổ đại sư còn phải cường đại tồn tại. Nếu là bị đồng lai tiên đảo thượng chúng tu sĩ đã biết, sẽ khiến cho như thế nào kinh thiên động địa hoanh động, nó quả thực không dám tưởng tượng. Tân lạc y yề, liền tính về sau nàng tu vi không hề tiến thêm. Vĩnh viễn bước vào không được huyền phủ chi cảnh, chỉ bằng này tay luyện đăng thuật, nàng tưởng ở Đồng Lai tiên đảo thượng đi ngang đều không có vấn đề, tên nàng, chắc chắn trở thành truyền kỳ, tái nhập tu chân sử sách. Ở kim đỉnh trên núi luyện chế ra kiểu dai cực phẩm đang hăng dược, khiến cho vô số tu sĩ vì này khiếp sợ không thôi, phải biết rằng nàng có thể luyện chế 12 dai đang hăng dược, nhưng cái đó tu sĩ, còn không được kinh ngạc đến điên cuồng. Đại Hắc hiện tại nhất mấu chốt chính là chữa trị bị hào tổn sinh mệnh buồn nguyên, lúc này 12 giai 7 vận đan, với nó nhưng thật ra không có tác dụng quá lớn. Hắc đế tuy rằng muốn, chỉ là thứ này là dùng tần lạc y li hệ nhẫn chữ vật đồ vật luyện chế mà thành, nó tự cao thân phận, càng vì về sau lâu dài tính toán, đảo cũng không dám cường đoạn. Tần lạc y li hệ điều tức nửa canh giờ, đem tinh khí thần đều khôi phục đến đỉnh trạng thái, sau đó liền lấy ra tuyết tham quả. Chuẩn bị luyện chế tuyết tham đan Đại hác vẻ mặt kích động Hác đế nhìn nhìn chính mình trên cổ chữ vật không gian Tình trung tinh quang lập lòe Như suy tư gì Có thượng một lần thành công kinh nghiệm Tần lạc y ghi lại lần nữa luyện khởi 12 giai đan dự tới Càng thêm tự tin không ít Mấy cái canh giờ lúc sau 12 giai tuyết tham đan bị thành công luyện chế ra tới Mừng đến đại hác cơ chân mùa tay Hưng phấn không thôi Lập tức liền phục đi xuống Chạy đến trong một góc cùng người giống nhau ngồi xếp bằng ngồi đả tọa lên. Hợp với luyện hai lò đan dược, tân lạc y li tinh thần tiêu hao không ít, chờ đến nàng nhắm mắt đạt tọa một canh giờ, mở mắt ra nháy mắt, lại vọng vào một đôi trung đồng đại hắc trong mắt. "Hắc đế, ngươi lìa ta như vậy gần làm gì?" Tân Lạc y liểu vô vô ngực, rỗi nói: "Thiếu chút nữa không bị nó hù chết." Hắc đế nhếch miệng cười, không chỉ có không có tới lui, ngược lại dựa nàng dựa đến càng gần, "Ngươi nghỉ ngươi đủ rồi." Tần lạc y dì hề nhướng nhướng mày, một trường đẩy ra nó đầu, đứng lên, nhàn nhạt nói, không sai biệt lắm. Bị tần lạc y dì hề đẩy ra, hắc đế cũng không giận, chẳng qua tần lạc y dì hề đứng lên lúc sau, so nó cao không ít, nó không nghĩ nhìn lên nàng nói chuyện, thân mình run lên, nguyên bản chỉ cập nàng phần eo thân mình, đột nhiên biến đại biến cao gấp đôi có thửa, hai mắt cùng tần lạc y dì hề nhìn thẳng, hắc hắc cười nói, nếu nghỉ ngơi đủ rồi, vậy ngươi mau tiếp tục luyện đàn đi. Hắc móng luốt du lên, từ nó nhẫn chứa vật bên trong, nhảy ra một viên hỏa hồng sắc, toàn thân trong suốt mờ mịt linh lực linh quả, còn hiểu rõ loại phẩm giai hơi thấp linh thực. Tân Lạc Y liễu hiểu ý, đôi mắt cười mị lên, ngươi muốn cho ta cho ngươi luyện đan. Hắc Đế dương cảm, hơi mang ngạo nghệ gật gật đầu, nói, nếu muốn ta bảo hộ ngươi, ngươi tự nhiên cũng đến vì ta làm điểm sự mới được. Ngươi tu vi quá thấp, quá mức nguy hiểm sự tình ngươi cũng làm không tới. Chỉ có tìm cái chết vô nghĩa phần, liền luyện đan thuật cũng không tệ lắm, ta liền cố mà làm làm ngươi cho ta luyện đan đi, về sau ngươi luyện đan thuật tiến tiến, cũng không cần quá cảm tạ ta. Tân Lạc Yi còn có môi đỏ, nhìn thoáng qua ở trong góc, đã lâm vào thâm tầng tu luyện trạng thái đại hắc, cười nói, ngươi đi theo ta, chẳng lẽ không phải bởi vì ta mang ngươi hạ sư hổ nhai đi lấy nhà của ngươi đường. Khi nào lại muốn ta luyện đan tới cảm tạ ngươi? Hắc đế trong mắt vừa chuyển, trong lòng có chút nóng nảy, trên mặt lại vẫn cứ cố tình cao ngạo như mày nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cho ta luyện đan. Một bên nói chuyện, nó một bên liếc đại hắc liếc mắt một cái, liền sợ nó đột nhiên nhảy dựng lên, hướng chính mình công phu sư tử ngoạm. Tân lạc ý gì hãy mắt phượng chung vẻ mặt rào hoạt trợt lóe rồi biến mất, tốt xấu chúng ta cũng nhận thức lâu như vậy, về sau càng muốn ở chung không ngắn thời gian, hơn nữa ngươi cùng đại hắc quan hệ cũng không bình thường. Đến tuột cùng muốn thế nào, ngươi nhanh lên nói. Hắc đế trận trắng mắt, này đó đều là vô nghĩa, liền không cho cái dứt khoát, thật là cái dối trá nữ nhân. Tân lạc ý ghi hề nhìn nó kia vội vàng bộ ráng, không khỏi âm thầm buồn cười. Này luyện đan là cái đã hao tâm tổn sức lại háo lực việc. Như vậy đi, ta giúp ngươi luyện một lần đan, ngươi cho ta đồng dạng một phần linh thực làm luyện đan phí dụng, thế nào? Ngươi đoạt người A. Hắc đế không thể tin tưởng chừng mắt nàng, hiện tại mới phát giác. Tân Lạc Y lý cư nhiên so đại hắc còn muốn hắc. Sớm biết rằng như vậy, nó còn không bằng cùng đại hắc đàm phán. Không được. Tân Lạc Y liễu nhướng mày, liếc xéo nó. Không được. Hắc đế trả lời đến chém đinh chặt sắt, đổi một điều kiện. Nếu ngươi liên tiếp, hảo đi, ta liền đổi một cái yêu cầu. Nếu không, ngươi đem những cái đó luyện đan linh thực, dựa theo nhà đấu giá giá giá, chiết thành ngân phiếu cho ta. Tân Lạc Y liễu nhinh mày đẹp ý nghĩ. nghĩ. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, lần thứ hai mở miệng. Hắc đế mặt đều tái rồi, không được. Nó trên người đồ vật, mỗi loại lấy ra tới đều giá trị liên thành, nó đi đâu mà tìm như vậy nhiều bạc cho nàng. Lại đổi một cái. Tân lạc ý gì hãy vẻ mặt khó xử, này không được, kia không được. Bằng không, ngươi nói cho ta, ngươi tưởng trả giá cái dạng gì đại giới, làm ta cho ngươi luyện đàn đi. Khó được nhìn đến hắc đế như vậy. Tần Lạc Y cười thầm đến thiếu chút nữa đến nỗi thương. Hắc Đế cũng biết, bạch bạch cho chính mình luyện đan, Tần Lạc Y cái này giả hoạt nữ nhân khẳng định sẽ không đồng ý. Nghi nghĩ, nó cắn răng nhìn nàng nói, "Ngươi muội cho ta luyện một lần đan, ta nhiều bảo hộ ngươi nửa năm, như thế nào?" Tần Lạc Y đi đến ghế đá ngồi hạ, vẻ mặt khó xử, "Đã hơn 1 năm thời gian, ta liền từ tuân giả tu luyện tới rồi võ thánh đỉnh, tượng ta như vậy tu luyện thiên tài, 10 năm thời gian" Nói không chừng ta là có thể tu luyện ra tử phủ, khi đó, ngươi đi theo ta còn có ích lợi gì? Cái này, Hắc Đế cười nhạo, chỉ bằng ngươi, 10 năm thời gian tu luyện đến tử phủ, ngươi nằm mơ đi. Chính là tử phủ tu sĩ tới, ta cũng chiếu bẹp không lầm. Tân Lạc y ánh mắt chợt lóe, Hắc Đế cư nhiên còn có thể đối kháng tử phủ tu sĩ sao? Nay vẫn là lần đầu tiên nghe nó nói được như vậy trực tiếp. Vẫn là vẻ mặt do dự bộ dáng. Đại hát nói, chờ nó chữa trị sinh mệnh buồn nguyên, cũng có thể đối kháng tử phủ tu sĩ. Hát đế tức giận đến tưởng một cái tắt đem tần lạc y gì đánh ngã. Một năm, ngươi cho ta luyện một viên 12 dai đăng dược, ta liền nhiều bảo hậu ngươi một năm. Hào đi, cứ như vậy đi. Tần lạc y gì hơi hơi mỉm cười, đứng dậy, thực sảng khoái ứng, đen nhánh trong mắt toàn là nồng đầm ý cười. Hát đế không nghĩ tới tần lạc y gì cư nhiên đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Đảo có chút sai sử xúc, sau một lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, miệng đều cười liệt tới rồi lốt hai thượng. Một cổ món nốc đem vừa rồi màu đỏ linh quả tổng số loại linh thực nhét vào trên tay nàng, một bên lẩm bẩm: "Luyện một viên 12 giai đan dược, bảo hộ ngươi một năm, đây chính là ta điểm mấu chốt, ngươi muốn lại không đồng ý, ta liền đi thấu bạc, chuyên tìm đồng lai tiên đảo thượng kẻ có tiền xuống tay, cướp sạch những cái đó đan dược cửa hàng, linh thực cửa hàng." khẳng định cũng có thể kiếm không ít tiền. Tần lạc y dì nghe xong nó nói thầm, đầy mặt hát tuyến. Hát đế nói thầm xong rồi, liền thúc giục nàng luyện đan. Lần này tần lạc y dì không có lại thoái thác, ban một tiếng, dâng lên đan hỏa, liền bắt đầu luyện khởi đan tới. Hát đế cho nàng chính là ở băng vực bên trong được đến bạc quả xoài, bạc quả xoài 2.000 năm nở hoa, 1.000 năm kết quả, lại có 2.000 năm, trái cây mới có thể thành thụ, một viên bạc quả xoài trên cây Một lần nhiều nhất có thể kết quả hai mươi mấy viên bạc quả xoài, cũng may bạc quả xoài chỉ cần không trích, ngàn năm nội đều sẽ không hóa rớt, bọn họ tìm được kia viên bạc quả xoài thụ, hẳn là bị trước kia tiến băng vực tu sĩ trích quá, trên cây chỉ có 9 viên bạc quả xoài, nàng Hắc Đế cùng đại hắc vừa lúc một người ba viên. Dung bạc quả xoài luyện ra tới 12 giai bạc mang đan, linh lực thập phần cường đại. Ở Hắc Đế khẩn trương lại chờ mong trong ánh mắt Trải qua gần 10 cái canh giờ thời gian, bạc mang đan rốt cuộc luyện chế ra tới, hơn nữa vẫn là trung phẩm bạc mang đan. Cùng đại hắc giống nhau, hắc đế cầm bạc mang đan, liền chạy đến một góc, ném vào trong miệng, bắt đầu đả tòa lên. Tần lạc y ghi đi ra động phủ, xuyên qua ảo trận, nghĩ ra đi tìm chút ăn, tuy rằng không ăn không uống, đối hiện tại nàng tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng, bất quá nàng trước kia liền không ăn kiêng, nhiều như vậy thiên, không ăn bất cứ thứ gì vẫn là làm nàng cảm thấy trong miệng đạm đến hoảng. Đứng ở hào trận, còn chưa đi ra ngoài, liền nhìn đến có mấy tên hơi thở cường đại tu sĩ ở bên ngoài bồi hồi, âm lành ánh mắt khắp nơi nhìn ra xa, liền dường như đang tìm cái gì đồ vật giống nhau. Tân lạc y dì hề vừa muốn bước ra đi chân dừng lại, đem kia mấy người nhất nhất đánh giá. Hào trận là một loại thực kỳ lạ trận pháp, chỉ cần người quen thuộc nó, đứng ở thích hợp vị trí, là có thể đủ rõ ràng nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Thậm chí ly đến gần thời điểm, liền thanh âm đều có thể nghe được, mà bên ngoài người lại một chút vô pháp phát hiện. Đã 7 ngày, ta đã đem Tiềm An thành phụ cận đều tìm khắp, không thấy được Tần Lạc Y cùng bên người nàng hai chỉ viễn cổ dị thú. Mặt đông phương hướng, ta tìm ra mấy chục văn dạng, vẫn là không có. Mặt bắc cũng không có. Phía tây ta chỉ kém không có đào đất ta mượn, cũng không có tìm được. Nam diện cũng không có. Mấy chục văn dạng Nàng một cái vỡ thánh tu vi, hẳn là chạy không được như vậy sao? Đúng vậy, chúng ta ở bên hồ tìm được Hứa Lao thời điểm, Hứa Lao thân tử vẫn là nhiệt. Nàng sợ là biết chúng ta ở tìm nàng, cho nên núp vào. Trốn đi cũng vô dụng, mặc trên chính là nói, nhất định đến với nàng, chúng ta đến mau chóng đem người tìm được mới được. Ở bọn họ trong miệng, Tân Lạc Y Li ngoài ý muốn muốn nghe được tên của mình, bên hồ, Hứa Lao. Càng làm cho nàng liên tưởng đến rất nhiều. Những người này, chín thành chín cùng ngày đó ở bên hồ muốn giết chính mình thanh y y hay lao giả là một đám. Đen nhánh mắt phượng trung hiện lên một mặt lạnh leo, chờ đến này mấy người lần lượt rời khỏi sau, nàng lặng lẽ bước ra hảo cảnh, đuổi kịp trong đó một cái bạch y y trung niên tu sĩ. Cùng ra vài dặm, xác nhận chung quanh không có cái khác tu sĩ, tần lạc y y cười lạnh đi ra ngoài, trên chân cô y làm già không nhỏ độc tĩnh. Trung niên bạch y y tu sĩ đột nhiên quay đầu lại thất nhỏ trong mắt lấp loè tàn nhận chi sắc, đương thấy rõ ràng phía sau thiếu nữ, đứng là hắn biến tìm 7 ngày, đều không có tìm được Tần Lạc Yiyi, đột nhiên đại hỉ, thân hình vừa động, xuất hiện ở nàng trước mặt. "Ngươi là ở tìm ta sao?" Tần Lạc Yiyi chớp chớp thanh linh hai mắt, khẽ cười nói, nàng một thân váy xanh, dáng người thướt tha, làn váy ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, nhanh nhẹn tựa rơi vào thế gian tinh linh. Chương 55 Hỗn Nguyên Tiên Châu chi biến Bạch Ý Giê Nam tử nhận ra tần lạc Ý Giê, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó mừng như điên, bởi vì hắn thần thức đã tìm kiếm đến, này chung quanh chỉ có tần lạc Ý Giê một người, cũng không có đại hắc cùng hắc đế hai chỉ viễn cổ dị thú tung tích. Bởi vì lưu trưởng lao chết thảm, bọn họ sư huynh đệ mấy người sớm đã thương lượng quá, đụng tới tần lạc Ý Giê không thể đơn độc hành động, cần phải phát ra tín hiệu, lập tức thông chi mọi người. Bất quá! Hiện tại hắn thay đổi chủ ý tần lạc y y bất quá võ thánh đỉnh tu vi, không có kia hai chỉ dị thú tại bên người, phải đối phó nàng, chính mình một người liền dư giả, nàng là cựu giai cực phẩm luyện đan sư, trên người tự nhiên không thể thiếu cao phẩm giai đan dược, lại là phiêu miểu tông cắt trưởng môn thu quan môn đệ tử, giết nàng, khẳng định còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn họ sư huynh đệ bốn người, hơn nữa Lưu Trường lão, tổng cộng là 5 người, hiện tại đã chết Lưu Trường lão, Còn có bốn người, nếu hiện tại thông tri bọn họ lại đây, không thiếu được từ tần lạc y y trên người được đến đồ vật, đều phải đại gia đều phân. Nghĩ đến đây, hắn sở hướng đạn tín hiệu ngón tay dừng lại, bá một tiếng, lấy ra một phen sắc bén trường kiếm, hướng về phía tần lạc y y liền giữ tận cười tàn nhẫn nhạo tới. Ha ha, không tồi không tồi, tìm chính là ngươi, tần lạc y y, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Chịu chết đi ngươi. Tần lạc y dì chốc trước mắt, tùy tay ném ra một chương bát dài lưới dao gió phủ, ngăn chở hắn tiến công, mắt phượng trung tràn đầy buồn bãi nhìn hắn sâu kính nói, ta không quen biết ngươi, ngươi vì cái gì vừa thấy mặt liền phải giết ta đâu. Bạch y dì trung niên nam tử đôi mắt đều thẳng, không dự đoán được tần lạc y dì hẻ vừa ra tay, cư nhiên chính là lớn như vậy bút tích. Bát dài lưới dao gió phủ à, một chương như vậy phẩm dai bừa trú, giá trị nhưng ở trăm vạn lượng bạc phía trên. Mà nàng liền như vậy nhẹ nhàng, không chút do dự ném ra tới. Không biết nàng trên người còn có bao nhiêu. Thật nhỏ trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tham lam chi sắc, ý niệm vừa động, huyền sắc phủ đệ từ trên người hắn hiện lên, gắn vào trên đầu, lóa mắt huyền ánh sáng màu mang từ phủ đệ thượng buông xuống, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đem hắn cả người đều bảo vệ, bắt ra ai lưới dao gió phủ hóa thành vô số lưới dao sắc bén toàn bộ bị chắn bên ngoài. Vì cái gì sẽ giết người? Ha ha, ngươi trong chốc lát đi địa phủ hỏi Diêm Vương ra đi. Tiếng nói vừa rước, hắn đỉnh đầu huyền phủ, sắc khí mười phần hướng tới tần lạc Ý Ý bay vút lại đây. Tần lạc Ý Ý lặng lặng nhìn hắn, minh diễm trên mặt Ý cười doanh doanh, ánh mắt nịa mai khinh thường, chờ đến hắn mau vọt tới chính mình trước mặt thời điểm, bàn tay mềm ưu nhã dương lên, thanh Ý khôi lối phút chốc xuất hiện, che ở nàng trước mặt, mắt đen tối tâm vắng lặng, mặt vô biểu tình nhìn bạch Ý Ý nam tử Bạch y rìa nam tử trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt hung ác nham hiểm, nào hướng tần lạc y rìa thân thể đột nhiên dừng lại, khiếp lại mắt hồ nghi nhìn thanh y rìa khôi lỗi, trong lòng kinh nghi bất định. Chỉ là như vậy chấp mắt ngấy mắt, người nam nhân này liền xuất hiện, che ở tần lạc y rìa trước mặt, lấy hắn huyền phủ tu vi, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất hiện. Hơn nữa, ở hắn trên người, tuy rằng không cảm giác được chút nào linh lực giao động, trực giác lại nói cho hắn. Người nam nhân này thập phần nguy hiểm. Bắt lấy hắn, đừng đánh chết, lưu hắn một cái tánh mạng. Khẽ mở môi đỏ, tần lạc y ly hề đối thanh y ly khôi lỗi nói. Tiếng nói vừa rước, thanh y ly khôi lỗi nhanh như kia chốc nhảy đi ra ngoài. Tới rồi bạch y ly hề nam tử trước mặt, đột nhiên liền chém ra một quyền. Hung hăng tạp hướng gắn vào hắn đỉnh đầu huyền phủ. Phủ đệ một trận run rời, mặt trên nguyên bản lóa mắt quang mang đột nhiên vì này tối sâm lại. Đang chết. Bá điệp Liễu Nam tử sắc mặt đại biến, nhanh chóng về phía sau vội vàng thuối lui, hắn trực giác không sai, này thành Liễu Nam tử quả nhiên nguy hiểm, cư nhiên không sợ chút nào Huyền phủ thượng cường đại lực lượng, dùng quên đầu cứng kháng, quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng Huyền phủ phía trên, không chỉ có ngưng tụ có quần quần linh lực, còn có cường đại khó lường sao trời chi lực. Chính là tu vi như hắn, cùng mặt khác Huyền phủ tu sĩ đối chiến, cũng không dám dễ dàng làm đối phương phủ đệ gần người khiêu lực lượng cường đại sẽ đem xương cốt đều cấp xé rách. Frein, Frein, Frein. Bạch Di Li nam tử đang không ngừng lui về phía sau, thanh y li khôi lối tắc nhanh chóng khinh gần, nắm tay liên tiếp không chút khách khí đánh ở hắn huyền phủ mặt trên, bất quá một lát, huyền phủ vỡ vụn. "Ngươi, ngươi không phải người, là con rối." Bạch Di Li nam tử đại kinh thất sắc, vài lần tiếp xúc gần uý, hắn cuối cùng là phát giác đối thủ khác thường. Tần lạc y di hề khe nhét cảm, người biếng đứng ở một bên nhướng mày cười nhạc, người đảo còn có điểm kiến thức, cư nhiên nhanh như vậy liền nhận ra tới. Thanh y di khôi lỗi mặt vô biểu tình, lần thứ hai bay nhanh khinh gần, bạch y di hề nam tử sắc mặt đại biến, rốt cuộc bất chấp cái gì, xoay người bỏ chạy. Còn rồi thân thể vô địch, toàn bộ thân thể đều là dùng thập phần đặc thù tài chất làm thành, bên ngoài thoạt nhìn cùng người giống nhau như đúc làng ra. Càng là dùng yếu thú ra trải qua cực đặc thủ thủ pháp làm thành, không sợ dao chém, không sợ hỏa công. Huyền phủ đều bị hắn sinh sôi đánh tan, kia ẩn chứa cường đại lực lượng nắm tay, nếu là trực tiếp dừng ở hắn trên người, hắn chết chắc rồi. Trong lòng thập phần hối hận, vừa rồi đụng tới tần lạc y liễu thời điểm, liền không nên khởi kia một tia tham niệm, bên người nàng có này con rối ở, bằng hắn một người, nơi nào là nàng đối thủ. Một bên chạy, một bên đem đạn tín hiệu lấy ra tới, dùng sức ném hướng không trung, nhìn lóe mắt màu đỏ quang mang ở không trung bạo liệt mở ra, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy trốn càng nhanh, chỉ ngóng trông có thể tận lực kéo dài một chút thời gian, đến lúc đó vài vị sư huynh liền chạy tới. Tân Lạc Ilya nhìn phía không trung sáng lạn pháo hoa, hừ lạnh một tiếng, con rối cường đại, không, có người so nàng rõ ràng hơn, hơn nữa trên người nàng đùa chú cùng cản không trung. Đừng nói một cái huyền phụ tu sĩ, chính là hắn đồng lóa cùng nhau tới, nàng cũng có toàn thân mà lui tin tưởng. À, bạch y dì hề nam tử chạy ra không đến mấy ngàn mét, đã bị con dối tử không chung đánh rơi, thật mạnh ngã trên mặt đất, eo thảm thiết ra tiếng, sương cốt cũng không biết chặt đứt nhiều ít ăn. Thanh y dì khôi lỗi biểu tình hờ hứng sách lên hắn cổ áo, đem hắn như sách tiểu kê giống nhau sách tới rồi tần lạc y dì hề trước mặt. Chúng ta đi. Tân lạc y dì hơi hơi mỉm cười, xoay người liền hướng ảo trận phương hướng lao đi. Thanh y dì khôi lỗi vô thanh vô tức đi theo nàng phía sau. Một lát sau, ba đạo ngự thần hồng thân ảnh, từ phương xa tật lược mà đến. Dưng ở tân lạc y dì hề vừa rồi đứng thẳng địa phương, biểu tình nghiêm túc nhìn quanh khắp nơi. Vừa rồi đạn tín hiệu là từ nơi này phát ra, như thế nào không có nhìn đến ngũ sư đệ bóng dáng. Gì, nơi này có đánh nhau dấu vết. Chẳng lẽ ngũ sư đệ vừa rồi đụng phải tần lạc y gì không thành? Tần lạc y gì chạy, cho nên hắn chờ không kịp chính chúng ta đuổi theo đi. Hẳn là không phải, không có kia hai chỉ bệ ngạn dấu chân. Cùng hắn động thủ hẳn là một nam một nữ hai người. Lao tứ sợ là có nguy hiểm, chúng ta tách ra tìm. Ba đạo thân ảnh ở chung quanh cẩn thận tìm một vòng, không thu hoạch được gì sau biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng, lại đứng ở không chung, trên cao nhìn xuống khắp nơi nhìn xung quanh vẫn là không có phát hiện cái gì, thương lượng một phen sau, lại phân biệt hướng bất đồng phương hướng đuổi theo. Đoan Mục Trường Thanh người mặc màu trắng áo gấm thon dài thân ảnh đứng ở không trung, nhìn bọn họ rời đi, sau đó bung ra thần thức, cũng khắp nơi tìm kiếm, đen như mực con ngươi lánh tốc trung hàm chứa một tia nôn nóng, sau một lát, cũng là thất vọng rời đi. Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Thứ sư huynh, ta ở chỗ này a. Hảo trợn. Bị thanh y dì khôi lối đánh rớt trên mặt đất, quăng ngã chặt đứt không biết mấy cây sương cốt bạch y dì hẻ nam tử, nhìn bên ngoài trên bầu trời thả xem thả đi ba đạo quen thuộc thân ảnh, trong mắt hiện lên mừng như điên, hướng về phía bên ngoài tê thanh hô to. Tần lạc y dì khỏe môi gởi lên nhàn nhạt niệm ai, đừng ngủng phí công phu, ngươi chính là kêu phá hiết hầu, bọn họ cũng nghe không đến, không ai sẽ đến cứu ngươi. Bạch y dì hẻ nam tử chưa từ bỏ ý định, ở thanh y dì khôi lối trên tay dùng sức Một bên rẽ rủa một bên giống to. Tần lạc y phiết phiết môi, cũng không ngăn cản. Còn rồi xách theo hắn, trước sau vẫn duy trì một cái tư thế đứng thẳng, vô thanh vô tức, ánh mắt vắng lặng hờ hững. Một lát sau, không chung ba đạo thần hồng đi xa, bạch y ghi hề nam tử tuyệt vọng ngầm miệng, gục xuống đầu, đầy mặt suy sụp. Đi vào chống trải động vụ, đại hắc cùng hắc đế đều ở tu luyện bên trong. Tần lạc y y y bảo con dối đem bạch y y y nam tử đưa tới động phủ chỗ sâu trong bông, sau đó ở trước mặt hắn đứng yên, hắc mâu trung lẽ tinh quang, mở miệng hỏi, ai làm ngươi tới giết ta. Bạch y y y nam tử trong cơ thể chặt đứt vài căn cốt đầu, vừa rồi lại bị con dối không quan tâm xách theo, có xương cốt đã sai vị, đâm vào nội tạng, đau tận xương thủy. Hắn trên chán mồ hôi lạnh hứa ra, cường tự dây rùa đứng lên, tay vịn ở trên vách tường, ho khan vài tiếng. Mới hắc hắc hừ lạnh nói, ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tân Lạc Y liếc trong mắt sát khí chợt lóe, câu thần cười đến ý vị thâm trường, "Yên tâm, ở ngươi không có nói cho ta phía trước, ta sẽ không giết ngươi." Ý niệm vừa động, một cây thật nhỏ ngân châm xuất hiện ở tay nàng thượng. Bạch Đế liếc nam tử trong lòng ngẫy dựng, chỉ cảm thấy trên người càng đau, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, hắn trừng lớn mắt thấy nàng nói giọng càng khàn, "Ngươi tưởng cái gì?" Không làm cái gì, chỉ là tưởng ngươi nói cho ta, đến tổt cùng là ai phái ngươi tới giết ta thôi. Tần lạc y ghi hề nhàn nhạt nói. Dơ lên tay, dùng ngân châm nhanh chóng ở trên người hắn số chỗ huyệt vị thượng đâm bài cái. Hấp thụ lần trước mộ dung tuyệt giao hấn, nàng nhưng không nghĩ lúc này đây hỏi chuyện hỏi đến một nửa. Trước mắt người này cũng cho nàng tới cái nổ tan sát mà chết. Nàng đâm ngân châm tay đã mau lại chuẩn, bạch y ghi hề nam tử cũng không có cái gì không khỏe cảm giác. Nhắc tới tâm buông xuống không ít. Tân lạc y thì thấy, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt vẻ mặt rào hoạt. Cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, là ai làm ngươi tới giết ta? Lại không nói, ta đã có thể phải đối ngươi không khách khí. Bạch y thìa nam tử hư lạnh một tiếng, quay đầu đi, vẻ mặt ngạo nghĩa nhìn phía một bên. Cơ hội ta nhưng cho ngươi. Nếu ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta thành toàn ngươi. Tân lạc y thìa cũng không thèm để ý. Đối một cái bị trọng thương, lại bị nàng dùng ngân châm phong huyệt vị không hề có sức phản kháng người, nàng hiện tại có rất nhiều thời gian chậm rãi bồi hắn háo. Cầm ngân châm ngón tay xoay chuyển, đen nhánh sáng quắc mắt vượng nhìn hắn ngược vị trí, hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó nhanh chóng một kim đâm đi xuống. Ha ha! Bạch YG Nam tử tức khắc ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Tần lạc YG Nhã đứng ở một bên, khóe môi treo nhàn nhạt mỉm cười, liền như vậy lạnh lùng nhìn hắn cười không thể ức. Ai làm ngươi tới giết ta? Thằng đến bạch ý gì hề nam tử rốt cuộc chống đỡ không được, cười đến ngã trên mặt đất, cả người rút gân, trên mặt mồ hôi lạnh hứa ra, nguyên bản còn tính đoan chính khuôn mặt vặn vẻo đến dò người, tần lạc ý gì hề mới mở miệng lần thứ hai. Ha <cười> ha! Không biết. Ta sẽ không nói cho ha <cười> ha, ngươi, ha ha ha. Tần lạc ý gì trong mắt hiện lên một mả tháng quang, cũng không giận, cầm ngân châm tay lần thứ hai cử lên. Ở bạch dì hề nam tử trước mặt cơ cơ. Bạch dì hề nam tử trong mắt hiện lên hoảng sợ, không biết nàng lại muốn làm cái gì, nhịn không được một bên quảng tiếu một bên sau này co rúng lại. Tấm tắc, ngươi tiếng cười thật khó nghe, càng ngày càng khó nghe xong, cùng khóc không sai biệt lắm, nếu như vậy. Ngươi đừng cười, vẫn là khóc hảo. Tần lạc dì hề nhẹ giọng tự nói, sau đó ở bạch dì hề nam tử hoảng sợ hoảng sợ trong ánh mắt, lại ở ngực hắn bay nhanh đầm một châm. Ô, Bến nhọn chói hai tiếng cười dừng lại, tiếng khóc vang lên, kéo dài không tắt. Bạch Ilya nam tử khóc nửa canh giờ, khóc đến thở hổn hển, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Ở Tân Lạc Ilya lấy ra ngứa phấn, quyết định lại đổi cái phương thức lăn lộn thời điểm. Hắn rốt cuộc rốt cuộc chống đỡ không được, một bên khóc lớn một bên hét lớn, không cần. Không cần lại đến, ngươi buông ta ra, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, ta tất cả đều nói cho ngươi. Tân Lạc Ilya cong cong môi, Ở ngực hắn đâm một châm, bạch y hề nam tử rốt cuộc giải thoát, đình chỉ khóc thút thít, hắn từng ngụm từng ngụm thở rốc, nhìn về phía tần lạc y, -y, -y hề ánh mắt, mang theo nói không nên lời kinh sợ. Là ai? Tần lạc y, -y, -y, -y hề -nh nhìn hắn, lạnh lùng nói. Là lâm quản sự. Hắn tìm được chúng ta trưởng môn, cùng trưởng môn nói chuyện lúc sau, trưởng môn liền phái chúng ta ra tới giết người. Bạch y hề nam tử không dám lại che giấu, nhanh chóng nói ra. Lâm quản sự. Họ lâm sao tần lạc y dì thầm nghĩ một lát, xác định chính mình cũng không nhận thức cái gì họ lâm người, tên. Ta không biết tên của hắn, chỉ là nghe trưởng môn kêu hắn lâm quản sự, hắn dường như là huyền thiên đại lục người. Bạch y dì hề nam tử rất sợ tần lạc y dì hề không tin, vội vàng nói. Các người là cái nào môn phái? Tần lạc y dì hiếp hiếp mắt, hắc mô chung chấp động sắc bén quan mang. Bạch y dì hề nam tử túi thấp đầu xuống, nghĩ đến tần lạc y dì hề vừa rồi thủ đoạn. Cuối cùng là sợ, cắn chặt răng nói, Huyết Sắt Môn. Tân Lạc Y Li nghe nói qua tên này, là kim đỉnh sơn phủ cận một cái nhị lưu môn phái, môn trung đệ tử rất nhiều, lại là rồng gián hỗn tạp. Huyết Sắt Môn, trưởng môn, Huyền Thiên Đại Lục lâm họ Quản Sự. Xem ra nếu muốn tìm được kia lâm Quản Sự, lại tiến thêm một bước tìm được phía sau mà người, phải đi một chuyến Huyết Sắt Môn. Huyết Sắt Môn tuy rằng chỉ là một cái nhị lưu môn phái, trưởng môn cũng là ngọc phủ tu vi, Lấy nàng hiện tại tu vi tìm tới Môn Đi, chỉ sợ không thể được đến cái gì hữu dụng tin tức, chính mình còn sẽ lâm vào hiểm cảnh. Phiêu Miểu Tông phía sau màn độc thủ, còn có Động Thiên Phúc Địa. Có Tiêu Thiên cùng hắn cao họ sư huynh chi tử, nàng cùng Động Thiên Phúc Địa thù hận là hoàn toàn kết thượng, mộ dung tuyệt ở băng vực bên trong không có ra tới, có rất lớn khả năng bọn họ cũng sẽ đem việc này tính ở chính mình trên người. Việc cấp bách Vẫn là đến nỗ lực tăng lên chính mình tu vi mới có thể, thực lực mới là hết thảy, có thực lực, Thiên Vương lão tử tới, nàng cũng không sợ. Đến nơi bắt lấy huyết sát môn người này. Tần Lạc Ilya nhìn Bạch Di Ilya nam tử, trong mắt quang mang minh ám lập lòe. Bạch Di Ilya nam tử sắc mặt trắng nhợt, vội nói: "Tần cô nương, chỉ cần ngươi phóng ta trở về, ta nhất định giúp ngươi cha già Lâm quản sự thân phận." Tần Lạc Ilya nhìn hắn không nói. Bạch Di Ilya nam tử sắc mặt càng bệch. Hắn biết chính mình sinh tử, chỉ ở tần lạc y ly hay nhất nghiệm chi gian, thần cô nương, kêu lâm quản sự thân phận cực kỳ thân bí, tuy rằng chúng ta trưởng môn chưa nói, nhưng là hắn hẳn là đến từ huyền thiên đại lục bảy đại siêu cấp thế gia chung một nhà, huyền thiên đại lục siêu cấp thế gia, mỗi người nội tình thâm hậu, thực lực cường đại vô cùng, ngươi chính là tìm được chúng ta trưởng môn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nói cho ngươi, bất quá. Ta nếu trở về nói bóng nói gió, nhất định có thể giúp ngươi nghe được, Nói xong lúc sau, hắn vẻ mặt chờ mong nhìn tần lạc y dì hề Tần lạc y dì hề đoàn trang hắn một lát, ngay sau đó cười, gật đầu nói Một khi đã như vậy, ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái tánh mạng đi Nàng quyết định phóng bạch y dì hề nam tử rời đi, cho hắn nửa năm thời gian Làm hắn điều tra rõ lâm quản sự thân phận Đương nhiên, rời đi phía trước nàng không quên uy hắn ăn tiếp theo viên độc đan Nếu nửa năm vừa đến, còn không có giải độc, tất sẽ độc phát Đem Bạch Tỷ Liễu Nam Tử đưa ra ảo cảnh lúc sau, Tân Lạc Y quyết định tu luyện, đại hắc cùng hắc đế đều ở đả tọa, trong thời gian ngắn tự nhiên là tỉnh không tới. Hai ngày lúc sau, nàng rời khỏi tu luyện trạng thái, nhấp nhấp môi đỏ, khẽ thở dài một hơi. Hai ngày này nàng hấp thu không ít sao trời chi lực, chính là cùng phía trước giống nhau, hấp thu sao trời chi lực, toàn bộ đều hóa vào ngũ tạng sáu phổi, còn có kinh mạch bên trong, đan điền bên trong, giống tuyết Chiếu như vậy đi xuống, cũng không biết khi nào mới có thể ngưng ra huyền phủ. Thanh y dưới khôi lối đứng ở hào trận bên trong, vẫn không núp đích, ánh mắt vắng lặng, nhìn ngoài trận. Tân lạc y dưới ở tu luyện phía trước, cố ý phân phó làm hắn ngốc tại nơi đó, đại hắc cùng hắc đế đều ở tu luyện bên trong, nàng cũng đi tu luyện, nếu có người ngoài ý muốn xông qua hào trận chạy tiến bào, phiền thoái có thể to lắm đi. Đi ra hào trận, ở phụ cận dạo qua một vòng. Không có nhìn đến huyết sát môn mấy người kia, rất xa đảo thấy được Đoan Mục trưởng thanh bên người Hàm Hương. Hàm Hương có thể ngự hồng mà đi, tự nhiên là tu luyện ra phù đệ, Tân Lạc Y không muốn cùng nàng đánh đối mặt, lặng lẽ lại lui trở về. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Linh Đài Huệ Nội Hỗn Nguyên Thiên Châu đột nhiên có khác thường, nguyên bản lẳng lặng ngốc tại nơi đó hạt châu, đột nhiên không hề giữ chịu khởi sướng công tới, càng có rất nhiều sao trời chi lực, từ hạt châu bên trong tích xuất ra. Chỉ trong chốc lát thời gian, nàng linh đài huyền nội, liền tràn ngập rất nhiều sao trời chi lực, sau đó những cái đó sao trời chi lực, như nàng vận công hấp thu khi giống nhau, bay nhanh trốn vào trong cơ thể không thấy. Tần lạc y dưới trong lòng dùng mình, không biết hốn vô thiên châu như thế nào đột nhiên có như vậy biến hóa, nàng cảm thấy chính mình vận khởi vô thượng kinh khi, hấp thu sao trời chi lực tốc độ đã thực nhanh, mà lúc này hốn nguyên thiên châu thích ra sao trời chi lực, có thể xưng là khủng bố. Nàng không giam thiếu cảnh giác, vội nhảy lên thạch dương đất, ngồi xếp bằng ngồi xong, lần thứ hai ngưng thần tĩnh khí, vận khởi vô thượng kinh công pháp, tưởng dẫn đường vô tận sao trời chi lực tiến vào đan điền. Chỉ là thân thể của nàng, giống như cái động không đáy giống nhau, mặc kệ có bao nhiêu sao trời chi lực, đều hấp thu cái sạch sẽ, không có nửa điểm có thể làm nàng thành công dẫn vào đan điền. Mấy ngày liền thời gian, Hỗn Nguyên Tiên Châu bên trong sao trời chi lực tựa hồ vô cùng vô tận. Vẫn luôn không chút nào gián đoạn phong thích, tần lạc y lìa đầu tiên là khiếp sợ, sau lại liền bình tĩnh, nhưng cái đó khủng bố sao trời chi lực, đối thân thể của nàng, cũng không có sinh ra cái gì bất lợi ảnh hưởng. Trước 56 ai dám động thủ, ta phải giết chi. Ba ngày sau, vẫn luôn không ngừng nỗ lực vận hành vô thượng kinh tần lạc y lìa rốt cuộc tư bỏ, bởi vì nàng phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, căn bản không có biện pháp đem sao trời chi lực dẫn vào đăng điển. Thân thể của nàng, giống như một cái động không đáy, mặc kệ có bao nhiêu sao trời chi lực từ hốn nguyên thiên châu bên trong thích ra tới, đều sẽ dung nhập ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch bên trong. Cái loại này tăng hân dã, giống như nước sông quần quận nhập hải, là nhân lực không thể ngăn cản. Dứt khoát không hề đà tọa, chỉ chi cầm miên man suy nghĩ, thỉnh thoảng dùng thần thức quan sát một chút trong cơ thể. Lại qua hai ngày, hốn nguyên thiên châu nội sao trời chi lực vẫn cư ở không gián đoạn phong thích. Bất quá nàng lại phát hiện một kiện việc lạ, nguyên bản trắng nõn như ngọc trên da thịt đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu đen dơ bẩn, thật dày một tầng, còn mang theo một cộ khác thường hương vị. Tân Lạc Ilya bắt tay bắt được cái mối biên nghe nghe, mặt đều tái rồi. Trong khoảng thời gian này tuy nói vẫn luôn ở trong sân động, không có tắm rửa, nhưng nàng mỗi ngày đều hữu dụng lau mình thoa da. Thân mình như thế nào sẽ đột nhiên dơ thành như vậy? Mặc niệm tỉnh thân quyết, trên người màu đen dơ bẩn biến mất không thấy xoay người lại đi sơn động chỗ sâu trong một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, đón giấc thần thành khí sảng, tâm tình hảo không ít. Chỉ là nàng hảo tâm tình cũng không có duy trì bao lâu, mấy cái canh giờ lúc sau, trên người lần thứ hai hiện lên một tầng màu đen dơ bẩn. Tân Lạc Ý thì hoàn toàn vô ngữ, này mấy cái canh giờ nàng cơ hồ ngồi không nhúc nhích, hắn cũng chưa ra mở dọn, như thế nào sự trao đổi chất sẽ như thế mau a? Lấy ra gương chiếu chiếu, liền trên mặt đều là hắc Cũng may mắn là tại đây trong sân động, nếu là ở bên ngoài, cái dạng này bị người thấy được, không chừng tưởng nơi nào ra tới ăn mày đâu. Lần thứ 2 đem trên người xử lý sạch sẽ, lại thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, nàng đem thần thức tham nhập linh đại huyền nội. Hỗn Nguyên Thiên Châu còn tại tiếp tục phóng thích sao trời chi lực. Vô số sao trời chi lực, liền như vậy chợt lóe rồi biến mất, phút chốc trôi đi ở ngũ tạng lục phủ trung. Như vậy tình cảnh, làm Tân Lạc Ý Ý mới thấy một lần. Liên đao lẳng một lần. Nhiều như vậy sao trời chi lực, hơn nữa phía trước nàng vận công hấp thu, nếu đều thành công dẫn vào trong đan điền, chính là thành công ngưng tụ ra một tòa huyền phủ, chỉ sợ cũng kém không được nhiều xa. Trừng mắt Hỗn Nguyên Tiên Châu, nàng trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ, có lẽ, nàng thân thể thượng xuất hiện dơ bẩn cùng này dung nhập trong cơ thể sao trời chi lực có quan hệ. Nghĩ đến đây, nàng hưng phấn lên, tập trung tinh thần. Dùng thần thức thập phần cẩn thận đi quan sát trong cơ thể. Nay vừa thấy làm nàng tức khắp giật mình không nhỏ, trong cơ thể mạch máu kinh mạch, so với mấy tháng trước, cư nhiên tinh anh dịch tấu không ít, ngũ tạng lục phủ cũng là giống nhau, vô trần vô cấu, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Tân Lạc Y càng xem càng kích động, chờ nàng đem thần thức từ trong cơ thể rời khỏi tới thời điểm, đen nhánh mắt phượng trung dạng sao trời lộng lẫy quang hoa, lượng đến kinh người. Nghỉ ngơi một đêm, Ngày hôm sau buổi sáng, nàng mở to mắt chuyện thứ nhất, chính là nhìn về phía chính mình lộ ở y y ngoại mu bàn tay. Quả nhiên, trải qua một buổi tối, nàng ngũ bàn tay thượng lần thứ 2 hiện lên một tầng màu đen dơ bẩn, chẳng qua hôm nay dơ bẩn so với phía trước hai lần, rõ ràng phai nhạt không ít, hương vị cũng không có như vậy trọng. Nàng mặc niệm tĩnh thần quyết, nhanh chóng đem trên người xử lý sạch sẽ, cũng bắt chấp thay quần áo, lập tức đem thần thức chìm vào trong cơ thể. Trong cơ thể nội tạng cùng mạch máu mạch lạc, so với phía trước nàng nhìn đến, lại càng thêm tinh ánh dịch thấu, càng có điểm điểm thần huy nhộn nhạo mà ra. Tần lạc y ghi rốt cuộc xác định là sao trời chi lực làm nàng trong cơ thể, có kinh người biến hóa. Suốt 10 ngày thời gian, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ sử dụng 2 lần leo mình thuật loại trừ trên da thịt dơ bẩn, 10 ngày lúc sau, bên ngoài thân hiện lên dơ bẩn càng ngày càng ít. Đương trong cơ thể không còn có bất cứ thứ gì bài xuất ra thời điểm, nàng lộ ở y ghi hề ngoại ngón tay, đều trở nên trắng non như ngọc, tinh tế hoàn mị phi thường. Mở ra tay nhìn một lát, tần lạc y ghi hề nhịn không được nhảy ra một mặt cực đại gương, chừng một người cao, đối với gương, nàng đem chính mình tinh tế đánh giá một phen. Tóc đen như sơn, da thị tuyết trắng trong suốt, lập loe điểm điểm ánh sáng, mắt như hồ thù. Lưu ly lộng lẫy sáng rọi đủ để lệnh khắp thiên hạ muôn vạn phấn trang cũng mất đi nhan sắc. Môi sắc chu anh một chút, sân kia nõn nà ngọc da, thật thật là lệ sắc vô song. Giơ tay từ trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn, tân lạc ý ly trong lòng nhảy đến lợi hại, không nghĩ tới sao trời chi lực đoán thể, cư nhiên làm nàng cả người có như thế thật lớn thay đổi. Mặt vẫn là nguyên lai gương mặt kia, chính là lại trở nên càng thêm tinh xảo, đặc biệt là làn da, tinh gánh như ngọc vô cùng miên mang. Dung nhan thay đổi tuy rằng là người kinh ngạc, làm Tần Lạc y càng khiếp sợ vui sướng chính là, Hỗn Nguyên Thiên Châu phóng xuất ra sao trời chi lực, rốt cuộc không hề vô thanh vô tức liền đi vào nội tạng bên trong, nàng vận khởi vô thượng kinh, cư nhiên có thể thành công đem chúng nó dẫn đường đến trong đan điền. Tu sĩ ngưng ra phù đệ, có cách có viên, hình dạng khác nhau, đoan xem mọi người thích, đương nhiên, càng là phức tạp phù đệ, càng khó lấy xây nên. Thả một khi xây nên sao, kết cấu phức tạp để phủ so với đơn giản phù đệ, uy lực đương nhiên lớn hơn nữa, bởi vì nó có thể cất chứa sao trời chi lực cùng linh lực liền càng nhiều. Chỉ là, như vậy uy lực, chỉ giới hạn trong ngọc phủ dưới, chỉ cần tu vi đột phá đến ngọc phủ, mặc kệ là cái dạng gì phù đệ, đều có thể đủ thiên biến vạn hóa. Khi đó ngưng tụ sao trời chi lực nhiều ít, cùng phù đệ đại tiểu tiện không có gì quá lớn quan hệ. Tân Lạc Y suy nghĩ thật lâu lúc sau, quyết định ngưng tụ hình tròn phù đệ, bộ dáng cùng loại cổ cung bên trong thiên đàn, tổng cộng 3 tầng. Ờ nàng xem ra, tu luyện nếu là cầu trường sinh, liền phải cùng thiên đạo thân cận, mà thiên đàn viên, bản thân chính là tượng trưng hiện tượng tiên văn, mỗi một tầng bên trong hòn đá cùng bản mẫu, còn có bậc thang số, nàng đều quyết định cùng thiên đàn giống nhau, đều vị chín hoặc là chín bội số. Bởi vì ở Trung Quốc cổ đại, ngày đây số lẻ vì dương, mà chín lại vì dương số cực kỳ Cho nên, có trời cao cửu trọng chi ý, mà nàng tu luyện cuối cùng mục đích chính là muốn thượng cửu trọng thiên. Sao trời chi lực như nguyệt hoa, tựa ngày huy, phi thường bắt mắt, kéo dài không dứt hối nhập trong đan điền, ở tân lạc y khống chế dưới, không ngừng dung hợp, ở trong đan điền ngưng vị lộng lấy một đoàn. Tân lạc y không ngừng mặc niệm vô thượng kinh thượng đoán tạo thiên, dùng tới mật phương pháp, lập lại trung luyện đan điền trung sao trời chi lực, ở trên đó ấn cấp dưới với chính mình nói ngôn. Dần dần, những cái đó sao trời chi lực từ lúc ban đầu một đoàn tán sa, dần dần ngưng tụ thành một đoàn. Ngưng tụ phù đệ, chú định là một cái dài lâu mà buồn tẻ quá trình, yêu cầu thời gian tới chậm rãi mài giũa. Tân Lạc Ilya cũng không xuất ruột, nàng biết so với những người khác, chính mình tốc độ đã thực nhanh, có Hỗn Nguyên Thiên Châu không ngừng phóng thích sao trời chi lực, nàng chỉ dùng đoán tạo mà thôi, đã tiết kiệm thời gian. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua nửa tháng. Tần lạc y dì thần thức vẫn luôn đắm chìm ở đàn điền bên trong, lâm vào thâm trầm tu luyện trạng thái, liền đại hắc cùng hắc đế lần lượt tỉnh lại, nàng cũng không hề có phát hiện. Nhìn đến tần lạc y dì ở tu luyện, đại hắc nguyên bản không đệ bụng, bất quá đương nó nhìn đến tần lạc y dì ở trên người, dần dần bị một tầng màu xanh lục quang mang bao phủ trụ thời điểm, biểu tình đột nhiên đại biến. Nhìn không được khiếp sợ lầm bẩm, đáng chết. Chẳng lẽ nàng muốn tấn dai? Không thể nào. Nhanh như vậy đi, từ nàng ở Phiêu Miểu Tông bắt đầu hấp thu sao trời chi lực, đến bây giờ mới qua hơn 3 tháng thời gian mà thôi. Hắc Đế phát điên, ngửa mặt lên trời thở dài, khẳng định là hỗn độn chi nguyên, ai, như vậy đồ tốt, như thế nào liền nàng một người được. Còn có trên người nàng kia hạt châu, không phải giống nhau biến thái, cư nhiên liền chính mình đều không có biện pháp thương đến nàng. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngục, đại hắc bừng tỉnh đại nội. Trước kia như vậy nhiều người được đến Quá Hỗn Nguyên Thiên Châu, chính là không còn có tượng nàng như vậy tu luyện đến nhanh như vậy, Hỗn Độn chi nguyên bên trong xác thật có sao trời chi lực, hơn nữa nhiều đến cùng bố. Trong lòng vừa mừng vừa sợ lại lo lắng, ở động phủ không ngừng truyền quyển quyển. Tân Lạc y di xác thật muốn tấn giai. Trải qua hơn nửa tháng thời gian, trong đan điền bị nàng dung hợp thành một đoạn sao trời chi lực đã có một cái nắm tay lớn nhỏ, hơn nữa bước đầu có phù đệ bộ dáng. Vì dạng thoạt nhìn còn thực thô ráp, lại hoàn toàn là nàng trong tưởng tượng bộ dáng. Vì lam nó trở nên càng thêm tinh xảo, nàng cũng không có nóng lòng cầu thành, mà là không ngừng vận khởi tâm pháp lặp lại rèn luyện. Mài giũa. Số lấy vạn lần nỗ lực lúc sau, đan điền trung phủ đệ rốt cuộc đại thành, phát ra lóe mắt huyền ánh sáng màu mang. Thành công. Tân Lạc Y Lia đầu tiên là đại hỉ, ngay sau đó lại khẩn trương lên, bởi vì liền ở ngay lúc này Nàng Linh Đài Huệ Nội nguyên bản tản ra nhàn nhạt quang mang Hỗn Nguyên Thiên Châu đột nhiên trở nên dị thường lộng lẫy lóe loá mắt, quang mang lao ra thân thể của nàng, một cổ cuồn cuộn hỗn độn chi lực, càng là vô pháp che lấp hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Thiên điệu di tượng? Tân Lạc Ý trong lòng minh bạch, này nhất định chính là sư phụ nói, về thân mang Hỗn Nguyên Thiên Châu người tấn giai khi thiên điệu di tượng. Đem thần thức tử trong cơ thể lui ra tới, Nàng nhìn đến lóa mắt màu xanh lục quang mang đã đoi đầy toàn bộ động phủ, động phủ phía trên cứng rắn vết đá, chính xuân sao nhắm thẳng hạ rớt, thật lớn ầm ầm ầm thành càng là vang cái không ngừng. Nơi này muốn sụp. Đại Hắc đứng ở nàng trước người, lay móng bước, vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá là tấn giai huyền phủ mà thôi, ngươi như thế nào làm ra lớn như vậy động tĩnh? Hắc đế trừng mắt nàng, sáng quắc trong mắt có tinh quang chớp động. Tần Lạc y li môi mỏng mẩn gần. Cả người đều bị lóa mắt màu xanh lục cô sáng vây quanh, nàng không nói gì, ánh mắt nhìn phía đỉnh đầu. Không nghĩ tới Hỗn Nguyên Thiên Châu uy lực cư nhiên sẽ như thế to lớn, đem ngọn núi này đánh trầm. Đó là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó lục quang phá tan đỉnh núi, thẳng đến Cửu Tiêu, chỉ sợ ngàn dặm ở ngoài người, cũng có thể đủ nhìn đến nơi này khác thường, hơn nữa nồng đậm vô cùng hỗn độn chi khí, khẳng định sẽ làm rất nhiều tu sĩ chen chúc tới. Mà chính mình có được Hôn Nguyên Thiên Châu bí mật, chỉ sợ cũng vô pháp bảo vệ. Đừng có sát, chúng ta đến nhanh lên đi ra ngoài." Hắc đế thúc dục các nàng, xoay người chạy đi ra ngoài, Sơn lập tức liền phải suy sụp, nó nhưng không nghĩ bị chôn ở trong sơn động. Nay mười mấy vạn năm tới, nó vẫn luôn nốc tại sư hổ nhai hạ, mà Hôn Nguyên Thiên Châu xuất hiện, cũng bất quá là gần nhất mấy trăm năm sự tình, cho nên nó cũng không biết, bởi vì hạt châu này đã từng náo ra huyết vũ tinh phong. Trần Lạc Y cùng Đại Hắc 2 mặt nhìn nhau, đều đứng không nhúc nhích, hiện tại liền chạy ra đi, Trần Lạc Y khẳng định lập tức sẽ bị người phát hiện. Một người một thú đều là đồng dạng tâm tư. Lại nhiều chờ một lát, chờ Sơn muốn suy sụp trong nháy mắt kia lại chạy ra đi, làm này thật lớn sơn thể, đem nơi này khắc thường nhiều che giấu trong chốc lát. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn, toàn bộ sơn thể số đổ. Đại hắc ở sơn thể sụp đổ trong nháy mắt kia, mạo hiểm nhảy đi ra ngoài. Tân Lạc Y Lệ như thế nào không ra tới? Nhìn một mình ra tới đại hắc, Hắc đế sai lăng vô cùng. Đại hắc đứng ở sân ngoại, nhìn trước mắt ầm ầm nga xuống, loạn thạch bay tán loạn núi lớn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng khiếu lên. Đáng chết, nó chẳng lẽ điên cuồng không thành? Hắc đế nhảy đến nó bên người nôn nóng chạm vào nó, "Đường khổ sở, các ngươi là linh hồn khế ước." Ngươi đều không có việc gì, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Đại hác ngao ô cùng tiếu không ngừng, sau lại cư nhiên đều cơ chân múa tay lên. Hác đế trong mắt hiện lên một mặt thương tiếp, đại móng nuốt đột nhiên trụp ở đầu của nó thượng, đừng tê ớ, nhanh đưa nàng lay ra tới mới lả. Nói xong nó khi trước chạy đi ra ngoài, vươn thật lớn móng nuốt, liền phải phách về phía suy sụp sụp núi lớn. Đại hác rốt cuộc không cười, chính là miệng lại liệt đến lô thai thượng. Như thế nào đều khép không được, đuổi theo nó rơ rơ lên trảo chung vòng tay nói, ngươi làm cái gì? Nàng không ở bên trong. Thật tốt quá, này vòng tay qua cường đại, tuy nhiên có thể ngăn cách tấn giai khi Hỗn Nguyên Thiên Châu sinh ra kinh thiên dị tượng. Không có tận trời lục quang, không có nồng đậm hỗn độn chi lực, ha ha, về sau không bao giờ dùng lo lắng tấn giai tình hình lúc ấy gặp được nguy hiểm. Nơi này cách dân cư đông đảo Tiềm An Thành cũng không xa. Thượng Mao liền có rất nhiều tu sĩ nghe tiếng Ngự Hồng mà đến, nhìn đến cả tòa ngọn núi đều đổ nát, tất cả đều hoảng sợ. Đoan Mục Trường Thanh cũng tới, Ngự Thần Hồng, Bạch Ili Field, tuấn nhan mặt vô biểu tình, lạnh lùng nhìn trước mắt này hết thảy. Bất quá đương hắn đen nháy ánh mắt, ngẫu nhiên quét đến dưới chân núi Đại Hắc Hắc Đế nhất Bạch nhất Hắc Lượng đạo thân ảnh khi, hờ hững mắt đen phút chốc sáng ngời, nhanh chóng từ không trung tật lạc mà xuống. Đại Hắc cùng Hắc Đế tự nhiên cũng thấy được hắn. Hác đế không để bụng, đại hác lại hừ lạnh một tiếng, bay nhanh đem vòng tay tàng hảo. Mặc kệ là ai, muốn tần lạc y hề mệnh, chính là nó địch nhân. Đoan mục trường thanh áp lực trong lòng nhảy nhót, đi vào đại hác trước mặt, hỏi tần lạc y hề hướng đi. Hác đế lười nhát nâng một chút con người, không có lên tiếng. Đại hác trong mắt vừa chuyển, đột nhiên nhìn phía sập núi lớn, đầy mặt nôn nóng thở dài một hơi, muốn nói lại thôi. Đoan mục trường thanh theo nó ánh mắt nhìn lại. Đầu tiên là sửng suốt, ngay sau đó trong lòng run lên, trong mắt hiện lên không thể tin tưởng thần sát, liền thanh âm đều có chút nghẹn nào, chẳng lẽ? Nàng ở bên trong, đại hác gật đầu, hác đế liếc xeo nó, khỏe mắt chịu chịu. Quả nhiên là một bụng ý nghĩ số A. Trong lòng đối đoan mục trường thanh tràn ngập đồng tình. Nhìn sập núi lớn, đoan mục trường thanh đỏ mắt, phái ra vô số người tay, chính hắn cũng tìm hơn một tháng, vẫn luôn không có tìm được tần lạc ý đi hề. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc có nàng tin tức, lại là bị trôn ở núi lớn dưới. Đau lòng đến run rảy lên. Thật sâu hút hai khẩu khí, hắn cường tự áp xuống muốn bắt trụ đại hắc, hung hăng chất vấn nó vì cái gì tần lạc y rìa sẽ bị đẻ ở dưới chân núi xúc động. Việc cấp ách là muốn nhanh lên cứu ra y rìa nhi. Biết rõ ràng tần lạc y rìa bị áp đại khái vị trí, hắn mặt lệnh lùng tiến lên, phút chốc một tiếng, tế ra ngọc phủ biến thành một phen thật lớn mà lóa mắt đại đao hung hăng hướng đỉnh núi bổ tới và anh một tiếng văng lớn sập đỉnh núi nháy mắt bị hắn phách bay một mảng lớn lúc này trên trời dưới đất đã vây thượng không ít tu sĩ tốt 5 tốt 3 đều ở nghị luận sôi nổi tò mò suy đoán không thôi đột nhiên nhìn đến hắn huy đao phá núi đều đình chỉ nghị luận trong mắt hiện lên sai lăng kia không phải phiêu miểu tông đoan một trường thanh sao hắn đang làm cái gì chẳng lẽ hắn tưởng đêm này sơn bổ ra không thành. Dưới chân núi khẳng định trôn đồ vật. Có thể làm đoan mục trường thanh phá núi cũng muốn được đến đồ vật, khẳng định là khó lường đồ vật. Mọi người sai lăng lúc sau, ánh mắt trở nên lửa nóng vô cùng, càng có những người này cũng tiến lên, tế ra phủ đệ, động khởi tay tới. Đoan mục trường thanh sợ đẻ ở phía dưới tần lạc y gì bị mọi người ngộ thương, không khỏi giận cực thét dài một tiếng, cao lớn thân ảnh phút chốc rừng ở không trung. Ngọc phủ tu sĩ cường đại uy áp phụt ra mà ra, chàng ngập sát khi ánh mắt nhìn chung quanh chúng quanh, lạnh lùng nói, ai lại động thủ, ta làm nó hình cùng này thụ. Trở tay một kích, vài trăm thước ngoại một viên che trời đại thụ, nháy mắt biến thành bụi. Lệnh tấu xương vô cùng sát ý, cường đại uy áp, làm người kinh tủng không thôi, rất nhiều tu vi thấp chút người càng là nhịn không được run rẩy, bay nhanh về phía sau tối lui. Hắc hắc, tiểu tử thật lớn khẩu khí a. Ta lại cứ muốn động thủ, ngươi lại đãi như thế nào?" Một cái lưu trữ dâu dê thanh ý liễu lão giả lạnh lùng cười, trên tay kình một tòa tinh ánh dịch thấu ngọc phủ, đầy mặt hung ác nham hiểm, tự cao chính mình cũng là ngọc phủ tu sĩ, cũng không có đem đồng dạng là ngọc phủ tu vi Đoan Mục Trường Thanh đặt ở trong mắt. "Ai dám lại động thủ, ta phải giết chi." Đoan Mục Trường Thanh nhìn chằm chằm hắn lần thứ hai mở miệng, tuấn nhan lánh khốc vô cùng, đen nhánh thiểm hồng quang trong mắt toàn là lăng nhiên chi sắc. Thanh Ý Nhi lão giả cười ha ha, động thủ liền động thủ, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi không thành. Thân hình vừa động, đã đi tới Đoan Mục Trường Thanh đối diện. Lão nhân này là ai? Hắn chẳng lẽ không biết đó là Đoan Mục công tử? Cư nhiên dám cùng Đoan Mục công tử gọi nhị, không muốn sống nữa a. Xung quanh mọi người nghị luận sôi nổi, vẻ mặt thương hại nhìn Thanh Ý Nhi lão giả. Chư bộ Thanh Ý Nhi lão giả, vừa rồi sở hữu động thủ người đều lui khai đi. Mà trong đám người nguyên bản cũng chuẩn bị đi lên động thủ, thử thời vận có không được đến cái gì bảo bối người, cũng nháy mắt đánh mất ý nghĩ như vậy. Không nói Đoan Mục Trường Thanh bản thân là đồng lai tiên đạo đệ nhất tiên môn, các trưởng môn thân truyền đệ tử, hắn bản thân cũng đã là ngọc phủ tu sĩ, tu vi cường đại vô cùng, ở tuổi trẻ một thế hệ trung, tu vi là đứng đầu, hơn nữa tin tức hơi chút linh thông điểm đều biết, Đoan Mục Trường Thanh thân phận quý không thể nói. Đến từ huyền thiên đại lục thượng siêu cấp thế gia chi nhất đoan mục thế gia. Thanh y ghi hề lao giả nghe được chung quanh thấp thấp nghị luận tiếng động, sắp mặt không khỏi biến đổi, hắn sẽ nhảy ra, chính là nhìn đến đoan mục trường thanh cùng hắn giống nhau là Ngọc Phủ Tu Vi. Lúc này lại có chút hối hận, trong lòng kinh nghi bất định, chẳng lẽ người thanh niên này còn có cái gì đại địa vị không thành. Đoan mục trường thanh ánh mắt trói chặt chù hắn, trong mắt hiện lên lánh khốc sát khí. Huyên thành cự đao ngọc phủ phút chốc biến thành nguyên hình, rơi vào hắn lòng bàn tay, tinh ánh như ngọc huyền phủ chi lực, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt rũ tả mà xuống, tản ra cường đại mà khủng bố lực lượng. Đúng lúc này, một đạo thân hồng bọc một đạo huyền sắc giàn mua thân ảnh, từ nơi xa tật bắn mà đến. Gặp qua thiếu chủ, huyền y đi hải lao giả rừng ở đoan mục trường thanh trước mặt, đối với hắn cung kính hành lễ, biết được hắn muốn cùng thanh y đi hải lao giả độc thủ, vội nói, thiếu ch� Người này liền giao cho láo nô đi. Đoan mục trường thanh gật đầu, xoay người từ không chung rơi xuống, ngọc phủ lần thứ hai huyện thành đại đao, hướng tới trên núi hung hang đánh xuống, đáy mắt chỗ sâu trong toàn là nôn nóng cùng lo lắng. Tuy rằng từ đại hát trong miệng đại khái biết tần lạc ý gì bị trôn địa điểm, bất quá cả tòa sơn đều suy sụp, tất cả đều là đá vụn, hắn không dám mạo hiểm từ phía dưới đào đào, liền sợ một cái vô ý, sơn lại lần thứ hai suy sụp đi xu Sự đem tầng lạc y chôn đến càng sâu. Nguyên bản đang cùng Đoan Mục Trường Thanh đối cậy Thanh Y Liễu lão giả, nhìn đến Huyền Y Liễu lão giả dừng ở Đoan Mục Trường Thanh trước mặt, cái lại sương hắn vì thiếu chủ, sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi, trong mắt hiện lên kinh sợ, mồ hôi lạnh đều ùng ướt ra. Ngươi, ngươi là Đoan Mục gia mã quản sự. Huyền Y Liễu lão giả mặt vô biểu tình nhìn hắn, cũng không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn động thủ sao? Nhanh lên! Thanh y gì hả láo giả xấu hổ cười, mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng đoàn mục ra mã quản sự độc thủ. Trà sát tay nói, hiểu lầm, này hết thể đều là hiểu lầm, ta không có muốn cùng nhà người thiếu chủ độc thủ, ta là xem đoàn mục thiếu chủ một người quá vất vả, nghĩ đến hỗ trợ, khai cái vui vừa mà thôi, đoàn mục thiếu chủ hiểu lầm. Một bên nói chuyện một bên liền hướng ra phía ngoài lui khai đi, mặt ra trướng đến đỏ bừng. Sám Thịt lẫn vào trong đám người chạy đi rồi. Vây xem mọi người nhìn hắn bóng dáng, tức khắc gầm ầm cười to, gặp qua da mặt dày, không, có gặp qua da mặt như vậy hở. Tống Vô Ngân cũng tới, hơn nữa mã quan sự, suy sụp sụp sơn thể thực mau đã bị rời đi hơn phân nữa. Nguyên bản núi cao thu nhỏ, mà ở cách đó không xa, một tòa bị đá vụn tân trồng chất sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo sơn bị càng fetch càng nhỏ, đoan mục trường thanh động tác rõ ràng thả chậm liền sợ không đồng nhất cẩn thận, thương đến trôn ở bên trong tần lạc y đi hề. Đường hôn nguyên thiên châu dị tượng biến mất, tần lạc y đi hề lạng yên từ thủ trạc không gian bên trong ra tới, nhìn đến mãn sơn nơi nơi đều là người, mà đứng ở bên người nàng đại hắc lại cười đến không có hảo ý, không khỏi tò mò khơi mà mày. Sao lại thế này? Đại hắc chỉ chỉ nơi xa đã mau bị đảo bình sơn, nhìn không được lại cười mở ra, đương nhiên, vì che giấu chúng nó hành tung. Nó không dám mở miệng cùng thiếu, nhận đến thập phần vất vả. Tân lạc y dư theo nó ánh mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được chính huy cự đao, cẩn thận di núi đá đoan mục trường thanh. Hơi hơi sửng sốt lúc sau, lại quay đầu lại nhìn hai mắt sáng lên đại hắc, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Hàm hương biết nhà mình chủ tử ở Đào Sơn tìm tân lạc y dư, vội vàng mang theo người cùng thanh trúc cùng nhau đổi lại đây hỗ trợ, ngự thân hồng, đang muốn rơi xuống đi. Mắt sắc vừa lúc nhìn đến Tần Lạc Y y cùng đại hắc chúng nó lặng yên đứng ở nơi xa, đánh giấm không cốt, mà nhà nàng thiếu chủ tử còn ở nơi đó nôn nóng đảo cục đã tìm người, không khỏi đầy mình tà hỏa. Lam Thanh Trúc mang theo người đứng xa xa nhìn Tần Lạc Y y, đừng làm nàng chạy, sau đó nàng dừng ở Đoan Mục Trường Thanh bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Đoan Mục Trường Thanh thân thể khịch chấn, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như kiếm, xuyên qua đám người tọa định ở nơi cực xa Tần Lạc Y Nhi trên người. Tần Lạc Y Nhi biết bị phát hiện, nên coi hắn ánh mắt, cũng không có né tránh, ngược lại còn hướng về phía hắn chớp mắt cười. Đoan Mục Trường thanh nhấp khẩn môi mỏng, trong mắt có ánh lửa ở nhảy lên, hóa thành đại đao ngọc phủ phút chốc hoàn toàn đi vào trong cơ thể, sau đó hắn bước ra đi nhanh, hướng tới Tần Lạc Y Nhi bước nhanh đã đi tới. Mã quản sự cùng Tống Vô Ngân đám người cũng không hề phản đối, cùng Hàm Hương cùng nhau, đi theo hắn phía sau bước nhanh đã đi tới. Đoan Mục công tử làm sao vậy? Vì cái gì không đảo? Chính là chính là bảo bối còn không có hiện thân đâu, hiện tại từ bỏ quá đáng tiếc. Chúng tu sĩ đầy mặt tiếc hận, chẳng qua có Đoan Mục trưởng thanh lời nói mới rồi trước đây, ai cũng không dám tự tiện động thủ. Gì? Này hơi thở có điểm quen thuộc. Thiên, là hỗn độn chi khí, này chân núi có hỗn độn chi khí. Đúng lúc này, Có chút có kiến thức người đột nhiên cảm giác được một cổ khắc thường hơi thở, từ bị đào khai chân núi giật ra tới, trong mắt sáng ngời, thất thanh kêu lớn lên. Trước năm mươi bảy mất khống chế, đoan mục trường thanh mân khẩn môi mỏng, thực mau tới đến tần lạc y đi hề trước mặt, lúc này hắn sắc mặt bình tĩnh, trong mắt gợn sóng bất kinh, chỉ ánh mắt gắt gao khóa trụ tần lạc y đi hề, biểu tình cao thâm khó đoán. Nhìn hắn bộ ráng này, tần lạc y đi trong lòng đột nhiên dâng lên một tiêu mạc danh bất an. Thực sự không nghĩ tới đại hắc cư nhiên sẽ khai như vậy vui đùa, nói cho chính hắn bị đè ở dưới chân núi. Mắt phượng trung hiện lên một tay náy. Bất quá ngay sau đó lại nghĩ đến nàng ở thư phòng bên ngoài hô to tên của hắn, hắn lại mắt điếc thai ngơ. Vừa mới hiện lên kia mà tay náy lại thực mau mất đi, liếc liếc mắt một cái phía trước cơ hồ bị đảo bình thật lớn ngọn núi, trong mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt niệm ai. Đoan mục trường thanh đen nhánh hở hứng trong mắt có áp lực gió lốc ở kích động, hợp lại ở trong tay háo tay, càng là hung hăng nắm ở bên nhau. Tiểu sư mội, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói với ta nói sao? Ha ha, một tháng không thấy, nhị sư huynh tu vi thấy chứng à, như vậy cao sơn bất quá một lát thời gian đều bị ngươi cấp tiêu diệt, thật là làm sư mội bội phục đến cực điểm tần lạc y y hề liêu liêu má buông xuống vài sợi tóc đen, nghiêng mở to hắn liếc mắt một cái, khẽ cười nói. Nàng tự nhiên cảm giác được đoan mục trường thanh trên người vô cùng áp lực hơi thở, lại không để bụng, trong lòng chắc chắn đoan mục trường thanh không dám đem nàng thế nào. Nhìn nàng kia vô tâm không phổi bộ dáng, đoan mục trường thanh đẹp trong mắt có một thốc cực sáng ngời ánh lửa doanh triệt, sau đó thân hình đột ngột vừa động, trói mắt thần hồng cuốn tần lạc y đi hề liền lược hướng phía chân trời, trước mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại hác nổi giận gầm lên một tiếng, giải khai chân đuổi theo. Hắn đế không nhanh không chậm đi theo nó bên người. Nghe nói có hỗn độn chi khí, vây xem chúng tu sĩ mỗi người biểu tình kích động điên cuồng, bất quá ngại với Đoan Mục trưởng thanh buông tán nhẫn lời nói, đều chỉ dám ở bên ngoài truyền động, không ai dám cái thứ nhất xông lên đi, chỉ chắt chẽ nhìn chăm chú vào Đoan Mục trưởng thanh động tĩnh. Hắn đột nhiên ngự thần hồng mang theo một cái thiếu nữa nhanh chóng đi xa, chúng tu sĩ rốt cuộc không chế không được trong lòng kích động, vây quanh đi lên, các loại pháp khí, phi kiếm phù đệ, tẫn đều hung hăng quanh đi ra ngoài. Thần lạc y dì hề bị nhốt ở thần hồng, trước mắt thời gian, đã bị mang ra mấy vạn dạm. Dưng ở một chỗ tọa lạc ở non xanh nước biết gian lịch sự tao nhã trong tiểu viện. Thần hồng tan đi, đương nàng đang chuẩn bị nhảy ly áp khí rất thấp đoan mục trường thanh bên người khi, đoan mục trường thanh cánh tay dài rỗi ra, bay nhanh đem nàng thân mình vất trụ, kéo vào trong lòng ngực. Thần lạc y dì hề, như vậy làm ta sợ, ngươi cảm thấy thực hào chơi sao Có phải hay không? Nói cho ta, ngươi có phải hay không cảm thấy thực hào chơi? Dọa đến hắn. Hắn sẽ như vậy không trải qua dọa sao? Là lo lắng nàng đã chết, không ai cho hắn giải huyệt đi. Tần lạc ý gì hãy mắt phượng trung hiện lên một mặt niềm ai, không chút do dự đem hắn đẩy ra, hắn suy nghĩ cái gì, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Nhị sư huynh, ngươi như vậy khẩn trương. Sẽ làm ta hiểu lầm ngươi đã thích ta Nga. Tiếu lệ tuyệt mỹ trên mặt. Dạng hài hước tươi cười, đoan một trường thanh ánh mắt tối sâm lại, ngay sau đó cười khẽ ra tiếng, tươi cười làm hắn góc cạnh rõ ràng lạnh lùng rung nhan sinh sôi tăng thêm vài phần giã mị chi sắc, vươn ra ngón tay nắm nàng cầm nói, y lìa nhì, ta thích ngươi, ngươi không cần hiểu lầm. Tần lạc y lìa một phen chủ bay hắn ngó tay, che miệng liếc xéo hắn cười không thể ức, ha ha, nhị sư minh, đây là năm nay ta nghe được tốt nhất cười chê cười. Hắn sẽ không cho rằng... Giả bộ một bộ thâm tình chân thành bộ dáng, nàng liền sẽ tin tưởng hắn nói đi. Đương nàng là ba tuổi tiểu hài tử a. Đoan Mục Trường thanh khoẻ mắt trĩu trĩu, trên mặt biểu tình thay đổi mấy lần, sau đó đột nhiên ra tay, lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, ta thích ngươi, liền như vậy buồn cười. Ha ha, xác thật buồn cười. Phiên toái ngươi lần sau ngàn vạn đừng nói loại này chê cười cho ta nghe, ta sẽ chịu không nổi. Tần lạc y kéo kéo khỏe môi, rốt cuộc miễn cưỡng ngưng cười ý. Đoan một trường thanh tuấn mỹ mặt căng thẳng, hẹp dài con ngươi meo lại, màu đen con ngươi co rút lại là lúc, đột nhiên rối tay đem nàng chặn ngang ôm lấy. Ở tần lạc y tiếng kinh hô chung một chân đá vang ra trong viện một cánh cửa phi, ôm nàng đi vào phòng trong, đem nàng đặt ở trong nhà trên giường. Đáng chết! Thật lâu sau lúc sau, thật vất vả đạt được tự do tần lạc y hề nhịn không được ở trong lòng rùa thầm một tiếng. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi bình phục chính mình vẫn có chút dồn dập hô hấp. Quả thực không thể tin được vừa rồi phát sinh sự tình là thật sự, chính là à. Mở mắt ra trừng mắt bên cạnh người người, nàng không nghĩ tin tưởng, sự thật lại làm nàng không thể không tin tưởng. Nàng cứ nhiên sẽ cùng Đoan Mục Trường Thành đã xẻ ra quan hệ. Liên ở vừa rồi. Rõ ràng nàng chỉ là tưởng giáo huấn hắn hôn đản này sư huynh, làm hắn gieo gió gặt bão. Không nghĩ tới cuối cùng kia đáng chết hốn nguyên thiên châu cư nhiên nóng lên tắc quái, nàng liền tự mình hành vi đều không thể tự khống chế, mơ hồ liền. Càng làm cho nàng không có dự đoán được chính là, nguyên bản hẳn là tượng thái giám giống nhau đoan mục trường thanh, nơi nào có nửa điểm thái giám dấu hiệu. Đoan mục trường thanh mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt nu hỏa đến cực điểm. Ý ghề nhi. Tân lạc Ý ghề mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm hắn tuấn nhan nhìn một lát, sau đó chậm dại đứng d Từ trên mặt đất nhặt khởi chính mình quần áo. Đoan Mục Trường Thanh, nàng nhịn sư huynh. Ha ha, nàng cuối cùng là xem thường hắn. Ai cho ngươi giải huyệt? Đây là nàng nhất muốn biết, nàng phong huyết thủ pháp, đến tột cùng còn có ai có thể giải? Không có ai, ta chính mình giải. Đoan Mục Trường Thanh trên tay một đốn, ánh mắt chợt lóe, hơi hơi mỉm cười, cũng không có dấu dếm. Tân Lạc Y Li nghe vậy sải lăng, phía trước từng có rất nhiều suy đoán. Duy độc không nghĩ tới kêu ăn lông ở lối nhiên là chính hắn giải. Người sẽ giải huyệt. Đáng chết hôn đảng, người cư nhiên vẫn luôn gạt ta. Từ Thánh Long Đại Lục vẫn luôn lừa đến Đồng Lai Tiên Đảo, như vậy thực hảo chơi có phải hay không? Mà nàng còn ngốc hề hề tự cho là vạn vô nhất thất, chính miệng nói cho hắn, nhịn không nổi liền không cẩn nhẫn. Nàng chờ xem hắn chê cười, kết quả chính mình mới là cái chê cười, một đầu nhảy vào người khác đã sớm trương tốt vóng. Này cùng chủ động nào vào trong ngực có cái gì khác nhau? Ta sẽ giải, đó là bởi vì ngươi đã từng cùng ta giải quá huyết." Đoan Mục Trường thanh giải thích nói. Tân Lạc Y liễu cười lạnh, "Căn bản không tin, ngươi tưởng nói cho ta, bởi vì ta đã từng giúp ngươi giải quá huyết, cho nên ngươi liền nhớ kỹ huyết vị, chính mình giải." Ta đảo không biết ngươi tay như vậy Trường, sau lưng lại giải quá đôi mắt, Ngân Châm có thể dừng ở sau lưng đi. Không phải Ngân Châm tu luyện ra ngọc phù lúc sau, mặc kệ ở trong cơ thể vẫn là bên ngoài cơ thể, ngọc phù đều có thể thiên biến vạn hóa, chỉ cần khống chế được hảo, là có thể làm chúng nó tinh thuần tới ngươi ngân châm đâm đến điểm thượng Đoan Mục trưởng thanh châm trước lời nói, chậm rãi giải, giải thích, một bên nói chuyện một bên không quên quan sát Tần Lạc Yy trên mặt biểu tình, rất là thật cẩn thận bộ dáng. Ngọc phù. Tần Lạc Yy híp mắt nhìn hắn, dần dần, phẫn nộ cảm xúc bình tĩnh trở lại khóe môi ngược lại gợi lên một mạt cổ quái tươi cười, lá gan của ngươi rất lớn, chẳng lẽ sẽ không sợ thật sự lộng hỏng rồi. Y Nhi Nhi, kì kỳ thật, kia cũng không có cái gì nguy hiểm. Ngọc phủ trung sao trời chi lực cùng linh lực đã sớm bị luyện hóa, chỉ cần không chính mình tìm chết đi đụng chạm muốn mạng người tử huyết, căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa nàng lần trước ngân trầm chất số lần tuy nhiều, lấy hắn tu vi, đem chúng nó toàn bộ yên lặng tinh thuần như ký cũng không phải việc khó. Tân Lạc Ilya đứng trên mặt đất xoa xoa cái trán sần nhăn cười, nhớ trước đây vì hắn giải huyết thời điểm, nàng còn cố ý nhiều đâm một ít huyết vị. Xem ra nàng kia phiên tâm cơ là hưởng phí. Ilya Nhi, chờ trở lại tông môn, ta sẽ cùng sư phụ đưa ra cùng ngươi kết thành song tu đoàn mục trưởng thành năm ở trên giường, ánh mắt lửa nóng nhìn nàng, mở miệng hứa hẹn nói. Tân Lạc Ilya mặc xong rồi quần áo, nghiêng người quay đầu lại cười như không cười nhìn hắn. Không phải đâu, nhị sư minh, như vậy ngươi liền phải cùng ta song tu. Sư mội ta thật sự rất tò mò, nếu mỗi lần đều như vậy, ngươi trong phòng hiện tại đã có bao nhiêu nữ nhân. Đoan mục trường thanh trừng mắt nàng. Ngay sau đó câu thần tà khí cười, y ghi hề nhi, ngươi yên tâm, ta trong phòng, cho tới bây giờ, còn không có nữ nhân. Ngươi không cần ăn những cái đó có lẽ có giấm. Tần lạc y ghi hề mắt giải chịu chịu, ghen. Hắn nào con mắt nhìn đến nàng cái thì, nghiến răng, nàng đem mặt thấu qua đi, cùng hắn cái môi đối với cái mũi, đôi mắt đối với đôi mắt, thử một tiếng nói, "Nị sư huynh, ngươi ngủ ý, chẳng lẽ là nói, vừa rồi là ngươi nhân sinh lần đầu tiên?" Đoan Mục Trường Thanh trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt khó quận. "Không phải đâu, chẳng lẽ ngươi thật là?" Tân Lạc Y Li nguyên bản là vui rùa trầm trọc lời nói, nhìn đến hắn lúc này thần sắc, lại không khỏi ngẩn ra. Ngươi nói nhiều quá." Đoan Mục Trường Thanh khỏe mắt trĩu trĩu, vươn tay một phen kéo qua nàng. Cũng may Tần Lạc Y Nhi sớm có phòng bị, nhanh chóng nhanh tránh ra, Đoan Mục Trường Thanh kéo cái không. Tần Lạc Y Nhi nhanh chóng đi ra ngoài phòng. Đoan Mục Trường Thanh nhìn nàng rời đi bóng dáng lại không nóng nảy, khóe môi mỉm cười, thong thả ung dung đứng dậy. Ngoài phòng mãn sơn cây cối xanh um tươi tốt, đàn sen ngọn núi xanh biết tôn nhau lên. Nhẹ nhẹ nhàn nhạt sương khói vờn quanh ở lưng trừng núi gian, phẳng phất một bức sắc thái sạc sỡ sơn thủy hoạn. Gió nhẹ thổi qua, cành liêu doanh doanh lây đậu, mùi thơm ngào ngạt hương thơm màu trắng hòe hoa đầy đất hoa rụ. Nơi này phong cảnh thực Mỹ, phẳng phất giống như tiên cảnh, bất quá lại Mỹ tần lạc ý đi hệ cũng chỉ nhìn thoan qua, liền bay nhanh lược đi ra ngoài. Sau một lát, nàng lại lược trở về, này phụ cận có trận pháp, nàng cư nhiên chỉ đi ra mời tới liền rốt cuộc đi không ra đi. Nàng nhấp nhấp môi đỏ, trứng mắt hung hăng xẻo liếp mắt một cái đoan mục trường thanh nơi nhà ở, theo sau mở ra bên cạnh một khắc nói đại môn, đi vào. Lúc này hốn nguyên thiên châu không hề nóng lên, cũng không hề ảnh hưởng nàng thần trí, nhưng vẫn đang không ngừng phóng thích sao trời chi lực, hai lần nó nóng lên thời điểm, tự mình thân thể cũng nóng lên nhuôn ra khắc thường, thậm chí cuối cùng cư nhiên mất đi đối thân thể không chế. Làm đến tần lạc y dì ở đối này hạt châu không thể không một lần nữa xem kỹ lên. Nguyên tưởng rằng, nó bất quá là tấn dai là lúc, có dị tương sinh ra, hơn nữa kia dị tương vô pháp che giấu, cho nên mới dễ dàng khiến cho có tâm tham lam người nhìn trộm mà thôi. Vấn đề này, nàng hiện tại đã giải quyết. Sự thật chứng minh, vòng tay cũng thực thần kỳ nghịch tiên, hốn nguyên thiên châu phát ra có thể đem một tòa mấy ngàn mét núi cao đều chấn vỡ khủng bố lực lượng đều không thể đem vòng tay như thế nào, thậm chí bên trong hỗn độn chi khí, kia có thể làm thiên hạ tu sĩ điên cuồng đổ vật cũng bị vòng tay hoàn toàn che đậy, có này vòng tay, nàng nguyên bản còn ở may mắn, về sau tu luyện tấn giai không còn có nỗi lo về sau, không nghĩ tới tân vấn đề lại toát ra tới. Chương 58 Hàm Hương bị phạt. Hỗn Nguyên Thiên Châu vẫn như cũ ở phóng thích hỗn độn chi lực, vì làm rõ ràng này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tần Lạc Y Li đem thần thức cẩn thận tới gần Hỗn Nguyên Thiên Châu. Màu xanh lục hạt châu, lớn nhỏ cùng lúc ban đầu giống nhau, cũng không có cái gì biến hóa, bất quá nhan sắc ở hấp thu hỗn độn chi nguyên sau, nhưng thật ra minh diễm không ít. Lúc trước ở sư hồ nhai hạ, Hắc đế công kích nàng đỉnh đầu thời điểm, Hỗn Nguyên Thiên Châu bộc phát ra tới cường đại lực lượng, làm nàng đến bây giờ nhớ tới cũng khiếp sợ không thôi, này Hỗn Nguyên Thiên Châu quá thần bí, tấn giai khi có cường đại dị tượng sinh ra, Chịu công kích khi còn sẽ tự động đánh trả, này hết thẻ hết thẻ, đều là như vậy làm người không thể tưởng tượng. Nó tuy rằng ngốc tại chính mình trong cơ thể, chính là tần lạc y y lại luôn có một loại nó cũng không thuộc về chính mình cảm giác, chỉ là ký túc ở chính mình trong cơ thể, mỗi khi nhớ tới cái này, nàng trong lòng liền sẽ hiện lên cực độ không thoải mái cảm giác. Cũng không trách nàng sẽ nghĩ như vậy, nàng không phải này hạt châu cái thứ nhất ký chủ, năm trăm nhiều năm qua. Ở nàng phía trước, liền có vài cá nhân đều được đến này Hà Châu, bọn họ cuối cùng nhưng đều không có gì kết cục tốt. Tuy rằng có dị tương sinh ra, sẽ làm rất xa tu sĩ đều nhận thấy được Hỗn Nguyên Thiên Châu tồn tại, chính là nếu nó thật sự có thể hộ chủ, những người đó lại như thế nào sẽ dễ dàng bị người giết chết. Nó bộc phát ra tới cường đại lực lượng, chính là liền Hắc Đế đều bị nó đánh lui quá, tuy rằng nàng không biết Hắc Đế chân thật tu vi, chính là chiếu nó theo như lời Từ phủ tu sĩ si nó cũng có thể đấu một trận, liền đủ để thuyết minh kia cổ lực lượng cường đại. Như thế cường đại uy lực, bị tập kích khi không nói đem địch nhân toàn bộ đánh chết, tưởng bảo vệ một người đạo tổ, hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. Hỗn Nguyên Thiên Châu quá nghịch thiên, không thể hoàn toàn đem nó làm minh bạch, nàng trước sau không thể an tâm, huống chi còn có như vậy nhiều hỗn độn chi nguyên ở bên trong. Nàng thân thức thật cẩn thận ở bên ngoài truyền động, không dám dựa đến thân cận quá. Lúc này hốn Nguyên Thiên Châu thập phần thực đu hòa, thoát nhìn không hề lực sát thương giống nhau, lẳng lặng ngốc tại nơi đó. Không có cảm giác được cái gì nguy hiểm, tần lạc y ghi đem thần thức lại đến gần rồi một ít, chuyển động thật lâu sau, rốt cuộc đem thần thức rán ở hốn Nguyên Thiên Châu mặt trên. Một cổ cường đại đến làm người tim đập nhanh lực lượng, từ hốn Nguyên Thiên Châu chuyển tới nàng thần thức thượng, lại thông qua thần thức chuyển tới nàng trên người, làm nàng trong lòng kinh hoàng không thôi, hơn nửa ngày mới bình phục lại đây. Sau đó lại đem thần thức hướng hôn Nguyên Thiên Châu bên trong thẩm thấu mà đi, kết quả lại phát hiện hôn Nguyên Thiên Châu liền dường như tưởng đồng vách sắt giống nhau, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, căn bản thẩm thấu không đi vào. Sau một lúc lâu, nàng quyết tâm, dứt khoát đem thần thức cách khá xa xa, không chế được một cổ thật nhỏ linh lực, nhẹ nhàng hướng hôn Nguyên Thiên Châu đánh tới. Vẫn là không có phản ứng. Tần lạc y thì chưa từ bỏ ý định. Bắt đầu dần dần tăng lớn linh lực công kích cường độ. Chỉ là đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, Hôn Nguyên Thiên Châu vẫn là một chút phản ứng đều không có, chỉ lẳng lặng treo ở nơi đó, không ngừng phóng thích sao trời chi lực. Thở dài một hơi, nàng có chút thất bại đem thần thức rời khỏi linh đại huyệt, lại tham nhập trong đan điền. Từ sao trời chi lực cùng linh lực ngưng tụ mà thành huyền phù, đang tản phát ra huy nghênh mà bắt mắt huyền ánh sáng màu huy, đem Hôn Nguyên Thiên Châu phóng xuất ra tới sao trời chi lực, tuấn đều hút qua đi. Theo sao trời chi lực gia tăng, huyền phủ lực lượng trở nên càng thêm bảng bạc khó dò, so với không có ngưng tụ ra huyền phủ phía trước, Thần Lạc Y cảm thấy thực lực của chính mình ít nhất cao mấy lần không ngừng. Trước kia nàng không cảm thấy, ngưng tụ ra huyền phủ lúc sau, nàng mới phát hiện, linh lực cường đại nữa, cũng căn bản không có biện pháp cùng ngưng tụ có sao trời chi lực huyền phủ so sánh với, cho dù nàng chỉ là huyền phủ sơ giai, cũng cùng võ thánh đỉnh xưa đâu bằng nay. Ngưng tụ huyền phủ thời điểm, cần thiết đến đem sao trời chi lực luyện hóa, sau đó lại ở mặt trên khắc lục thượng thuộc về chính mình ấn ký, cũng chính là nói ngân, mà tu luyện ra huyền phủ lúc sau, liền không có như vậy phiền toái, bởi vì toàn bộ huyền phủ phía trên đều đã thành công khắc họa thượng thuộc về chính mình ấn ký, lại hấp thu hút thần chi lực, bị huyền phủ ngưng tụ hấp thu, sẽ bị huyền phủ tự động luyện hóa, nói ngân cũng sẽ bị khắc lục đi lên. Ở bên trong chuyển động một vòng, Tân lạc y lìa đem thần thức tử trong cơ thể lui ra tới, dùng tay chi cảm, nhìn ngoài cửa sổ, ngốc ngốc xuất thần. Hôn Nguyên Thiên Châu ở nơi đó không ngừng phóng thích sao trời chi lực, huyền phủ tự động hấp thu, luyện hóa, sau đó chờ sao trời chi lực cùng linh lực hấp thu tới nhất định lưỡng lúc sau, liền không ngừng tiến lưỡng dai. Chứ bỏ vận công hấp thu linh lực, nàng hiện tại thậm chí liền vô thượng kinh đều không cần tu luyện, bởi vì có hôn Nguyên Thiên Châu phóng xuất ra tới sao trời chi lực. So nàng dùng vô thượng kinh hấp thu sao trời chi lực, nhanh không biết nhiều ít lần. Huyền phủ muốn tấn giai, tu vi cường đại hơn, mấu chốt là muốn hấp thu cũng đủ nhiều sao trời chi lực vì đã dùng. Trên mảnh đại lục này, tu sĩ sở dĩ khó có thể tấn giai, một là không dễ dàng tu luyện ra phù đệ, một cái khác còn lại là cho dù tu luyện ra phù đệ, muốn hấp thu cũng đủ sao trời chi lực, cũng là cực không dễ dàng sự tình. Công pháp phẩm giai càng thấp, Hấp thu sao trời chi lực càng khó khăn, thượng nàng tu luyện vô thượng kinh trên đại lục này là thực đứng đầu công pháp. Bất quá nàng hiện tại có Hỗn Nguyên Thiên Châu, có chạy đến Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong Hỗn Độn chi nguyên, hấp thu cũng đủ sao trời chi lực, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đương nhiên, linh lực cũng rất quan trọng, tu luyện ra huyền phù lúc sau, đối linh lực hấp thu là cực đoan khủng bố, bằng vào công pháp hấp thu trong thiên địa linh lực, muốn lại tấn nhất giai yêu cầu tiêu phí mấy năm mười mấy năm, thậm chí càng dài thời gian, nhưng là đối với có thể luyện chế 12 giai đan dược tần lạc y thì hề tới nói, này căn bản là không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ cần có cũng đủ nhiều cao giai linh thực, nàng lạc có thể không ngừng luyện ra cao giai đan dược tới, lấy thỏa mãn, tu luyện sở cần. Chầm tư thật lâu sau, tần lạc y thì không hề chú ý hôn nguyên thiên trâu, đem một viên cao giai đan dược ném vào trong miệng, bắt đầu tu luyện đà tọa, Tưởng thừa dịp hôn Nguyên Thiên Châu đang ở không ngừng phóng thích sao trời chi lực, mau chóng tu luyện, tốt nhất có thể nhất cử đột phá đến huyền phủ nhị dai. Ngao ô, mẹ nó, rốt cuộc tìm được rồi. Đứng ở sân ngoại, đại hác nhìn trước mắt cao lớn ngọn núi, đầy mặt cam giận. Đoan mục trường thanh chạy trốn quá nhanh, trước mắt liền mang theo tần lạc y li hề mất đi bong dáng, nếu không phải nó cùng tần lạc y li hề là linh hồn khế ước, lẫn nhau chi giàn có thực vi diệu cảm ứng căn bản không có biện pháp nhanh như vậy đi tìm tới. Hắc Đế hí hí mắt, nơi này có trận pháp, vào không được. Chúng ta vào không được, có người có thể đi vào a. Đại Hắc cười đến âm hiểm, quay đầu liền về phía sau chạy đi, chớp mắt liền bắt một cái áo lục nữ tử lại đây. A. Dung ta ra. Áo lục nữ tử hất mặt, không ngừng giãy giụa, đúng là Đoan Mục trưởng thanh bên cạnh Hàm Hương. Tống Vũ Ngân cùng Mã quản sự theo sát đuổi theo, đầy mặt sai lăng. Hai người đều không có nghĩ đến, Đại Hắc cư nhiên sẽ đột nhiên đảo trở về đem Hàm Hương bắt đi. Đại Hắc đem móng vuốt ở Hàm Hương trên mặt so đo, âm âm nói, "Dẫn đường, bằng không cắt người gương mặt này." Hàm Hương vừa kinh vừa giận, quát chói tai ra tiếng, "Vung ta ra, bằng không làm người đẹp." Tống Vô Ân cùng Mã quản sự nhìn nhau, đang muốn tiến lên đi đem nàng cứu tới, một đạo cao lớn lạnh lùng thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sao lại thế này? Đoan mục trường thanh nhấp khẩn môi mỏng, đen nhánh lạnh băng ánh mắt nhìn hàm hương, lại nhìn xem tống vô ngân cùng mã quản sự, ánh mắt cuối cùng dừng ở đại hát trên người. Thiếu chủ, chúng nó tưởng sống trận. Hàm hương nhìn đến đoan mục trường thanh ra tới, kinh dận mắt hạnh trung hiện lên một mạng kinh hỷ, định chỉ dãy rua, lươn tiếng trả lời. Hắc hắc, người ra tới đến vừa lúc. Đại hắc cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, liền đem hàm hương triệu một bên ném ra. Hung tợn hướng tới Đoan Mục Trường Thanh đánh tới, "Ngươi đem người đưa đi nơi nào? Nhanh lên giao ra đây." Hàm Hương bị nó thật mạnh một quang ngã, chật vật đánh vào một viên trên đại thụ, đau đến nhè răng trợn mắt, nhìn lại Hắc Mắt Hành Trung lại lóe tàn nhân quang, còn có một mạt đắc ý, chờ xem thiếu chủ đem nó một trường trùng chết. Đoan Mục Trường Thanh thân hình vừa động, động tác cực tiêu sái tránh ra đại hắc hung hang một phát, câu thần cười cười, "Ngươi cái mui đảo linh, nhanh như vậy liền tìm tới rồi nơi này tới." Nổ đây vừa động, to rộng ống tay áo phất một cái, số khối sáng ngời tinh thạch từ trong núi bất đồng phương hướng bay lên, rơi vào hắn trong tay, phút chốc mọi người trước mắt cảnh sắc biến đổi, nguyên bản núi cao biến mất, trước mắt xuất hiện rõ ràng là một khối phong cảnh tú mỹ, linh lực nồng đậm nhân gian tiên cảnh. Đại Hắc giải khai chân chạy đi vào, Hắc Đế đi theo nó bên cạnh, không nhanh không chậm, có vẻ thập phần thản nhiên. Thiếu chủ Hàm Hương nhìn Đoan Mục Trường Thanh, sai lăng không thôi. Nào hướng thiếu chủ đại hắc không chỉ có không bị thiếu chủ tử đánh chết, thiếu chủ tử còn phá lệ đem trong núi trận pháp chi rồi, làm chúng nó đi vào. Phải biết rằng nơi này chính là thiếu chủ thích nhất một chỗ địa phương, thường xuyên một người ngốc tại nơi này tu luyện, chính là bọn họ, cũng chưa bao giờ bị cho phép đi vào bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài thủ. Đoan Mục Trường Thanh đạm mạc ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng Tống Vô Ân, lạnh lùng nói, "Phái ra đi người đều rút về tới." Là. Tống Vô Ngân trong lòng rùng mình, trầm giọng đáp: "Các ngươi bốn cái, đến hình đường các lãnh 10 tiền, về sau phát triển trí nhớ." Nghĩ vậy chút thời gian tới nay lo lắng nôn nóng, Đoan Mục Trường thanh tuấn nhan càng thêm lãnh khốc, lần thứ hai mở miệng: "Là." Tống Vô Ngân sắc mặt chấp nhận, lại dĩnh sống lưng cung kính hướng: "Bọn họ vong cô thiếu chủ mệnh lệnh, bị phạt buồn tại dự kiến bên trong." Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Thiếu chủ Hàm Hương lại kêu sợ hãi một tiếng, hoa dung thất sắc, thiếu chủ, ta sai rồi. Nàng không nghĩ Ai Joy, ai đều biết hình đường những người đó xuống tay có bao nhiêu trọng, 10 tiền đi xuống, lấy bọn họ tu vi cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Ai Joy cũng liền thôi, việc này là các nàng làm kém, như thế nào cũng không nghĩ tới tần lạc y y nữ nhân kia như thế đáng giận, đến phía U Miểu Tông làm thiếu chủ sư muội, cư nhiên còn không có cấp thiếu chủ giải huệ nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa hại thiếu chủ cả đời, hàm hương trong lòng thập phần hối hận, chính là nàng thật sự không nghĩ đi hình đường ai doi. Các nàng tám người là thiếu chủ người, sớm đã đi theo thiếu chủ bên người rất nhiều năm, là thiếu chủ tâm phúc, trước nay chỉ có bọn họ đi phạt người khác, đối người khác ra lệ, hôm nay lại bởi vì tần lạc ý đi hề, bọn họ 4 cái đều phải đi hình đường ai doi, cái này làm cho nàng về sau mặt còn hướng cho nào gác. Hoa Lê dính hạt mưa nhìn Đoan Mục Trường Thanh, "Thiếu chủ, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi." Về sau cũng không dám nữa, không nghe ngươi trong mắt hàm chứa một mặt chờ mong, hy vọng thiếu chủ có thể thay đổi chủ ý. "Ngươi không nghĩ đi hình đường?" Đoan Mục Trường Thanh hắc mâu trung hàn quang chợt lóe, nhàn nhạt nói. Hàm Hương máynh gật đầu. "Không đi hình đường có thể, vậy ngươi liền hồi Huyền Thiên Đại Lục đi." Đoan Mục Trường Thanh ném xuống một câu, xoay người liền đi. Hàn Hương mặt đẹp xoát trở nên trắng bệch. Hồi Huyền Thiên Đại Lục, thiếu chủ cư nhiên muốn đem nàng trục hồi Huyền Thiên Đại Lục, làm nàng hồi đoan muộc ra sao? Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng đột nhiên về phía trước phóng đi, Tống Ngô Ngân một phen giữ chặt nàng, quát: "Hàn Hương, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã quên đây là địa phương nào? Nơi này là thiếu chủ tử địa phương, là cấm địa, trước kia bọn họ đều không thể đi vào, hôm nay tuy rằng không có trận pháp, chính là thiếu chủ tử Triệt hội trận pháp, là cho đại hắc cùng hắc đế đi vào, mà không có gọi bọn hắn đi vào. Hàm Hương muốn như vậy không quan tâm vọt vào đi, đừng nói lưu tại thiếu chủ tử bên người, chính là Đoan Mộc gia, chỉ sợ thiếu chủ tử cũng sẽ không làm nàng ngây người. Bị Tống Vô Ngân vừa uống, Hàm Hương cuối cùng là thanh tỉnh lại đây, dưới chân mềm nhũn, nếu không phải Tống Vô Ngân lôi kéo nàng, nàng chỉ sợ đã té ngã ở trên mặt đất. Mã quản sự sai lăng Không biết hàm hương đám người đến tột cùng là làm sự tình gì, nếu bực thiếu chủ tử, cư nhiên muốn chịu như vậy trừng phạt. Đại hắc chạy trốn bay nhanh, thực mô liền tìm tới rồi tần lạc ý đi hề, nhìn đến nàng bình yên bô sự, cư nhiên còn ở tu luyện, lại thực mô lui lại ra tới. Đoan mục trường thanh trên tay, nắm vừa mới từ trận pháp thượng gỡ xuống tới tinh thạch, nhìn nhìn đại hắc cùng hắc đế, lại nhìn phía trong phòng đang ở tu luyện tần lạc ý đi hề. Cuối cùng là đem tinh thạch thu vào nhẫn chữ vật chung, không hề cân nhắc thay đổi trận pháp, đem đại hắc vây khốn, hung hăng rào hơn nó một đốn. Năm ngày lúc sau, tần lạc y đi rốt cuộc tử phòng trong đi ra, hốn nguyên thiên châu lần này suốt phóng thích hai ngày sau trời chi lực, mới lần thứ hai quy về bình tĩnh, mà nàng ở nuốt ăn vào vài viên cao dài đan dược lúc sau, nhất cử đem huyền phủ tế luyện tới rồi huyền phủ nhị dai, tu vi so với trước kia, lại càng cường đại hơn. Một thân huyền sắc áo gấm đoan mục trường thanh đang ngồi ở trong viện, hắn nghịch hoàng hôn ánh triều tà, tiêu sái mà ngồi, lửa đỏ ánh sáng trầm tĩnh mà phát họa ra hắn đường cong rõ ràng tuấn mỹ hình, ráng. Nhìn đến tần lạc y gì hề ra tới, nguyên bản hờ hưng lanh khóc mắt đen, đột nhiên sáng ngời, mang theo nóng cháy cùng một loại mạc danh tình tố, còn có nhật nhạt ô nu, triều nàng đã đi tới. Đoan mục trường thanh tuy rằng không giống đại sư huynh phượng phi ly như vậy, lớn lên thuộc về yêu nghiệt hình. Chính là cũng lớn lên tuấn mị vô cùng, toàn thân trên giới đã có sinh ra đã có sắn cao quý, lại có bệ nghệ thiên hạ lánh khốc khí phách, ngày thường tuy rằng lánh khốc, chính là này chút nào không ảnh hưởng mị lực của hắn, lúc này hắn trong mắt lánh khốc liếm đi, trở nên ôn nhu nóng cháy. Tân lạc y gì bị hắn loại này không chút nào che dấu ánh mắt xem đến trong lòng cứng lại. Y gì? Đoan mục trường thanh đứng ở nàng trước mặt, lại cười nói, ở chỗ này tu luyện cảm giác như thế nào? Có hay không làm ít công to hiệu quả? Tân Lạc Y chỉ chớp chớp mắt, cũng cười nói, "Không tồi, vẫn là nhị sư huynh ngươi vận khí tốt, cư nhiên có thể tìm được như vậy non xanh nước biếc, linh khí dư thừa địa phương tu luyện." Như thế lời nói thật, không phải có lệ, tuy rằng nàng có thể tấn giai, là Hỗn Nguyên Thiên Châu không ngừng phóng thích sao trời chi lực, còn có nuốt phục không ít đan dược nguyên nhân, cùng nơi này hoàn cảnh một mao quan hệ đều không có, chính là thân là tu sĩ Nàng cảm giác được đến, nơi này linh khí dư thừa, sao trời chi lực cũng so cái khác địa phương muốn nồng đậm một ít, xác thật là một khối tu luyện bảo địa. Đoan Mục Trường Thanh trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, nếu cảm thấy nơi này hảo, vậy ở chỗ này thưởng trú một đoạn thời gian hảo, chứ không vội mà hồi Phiêu Miểu tông. Một bên nói chuyện, một bên cầm lòng không đậu vươn tay đi ôm nàng vào vai. Tân Lạc Ý nhìn ánh mắt lại đột nhiên bị bên cạnh một đóa nở rộ đến vô cùng kiều diễm đóa hoa hấp dẫn, dưới chân vừa động, đi qua, Đoan Mục Trường Thành tưởng ôm trầm đi cánh tay liền rơi vào khoảng không, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Tân Lạc Ý liền đem hoa hái được xuống dưới, để sát vào cái mũi biên nghe nghe, Thiên Đầu liếc hắn khẽ cười nói, "Thường chủ liền tính ra cửa thời điểm, sư phụ chính là dặn dò quá ta muốn sớm một chút trở về." Nghe đến lúc này Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt hai vị sư huynh, sợ là đã đến tông môn. Đoan Mục Trường thanh cười gật đầu, tính tính thời gian, không sai biệt lắm, bọn họ xác thật đã đến tông môn. Sư phụ nơi đó ngươi không cần lo lắng, ngươi là cùng ta ở bên nhau, Lăng Thiên bọn họ sẽ đi cùng sư phụ nói. Ngươi nếu là thật sự sợ sư phụ lo lắng, ta lại phái người đi theo sư phụ nói một tiếng đó là. Phái người đi theo sư phụ nói một tiếng Tân lạc ý gì hãy nghĩ đến hắn vô thanh vô tức liền phái người tiễn đi ôn lăng thiên cùng bạch triệt, chính mình ở thư phòng ngoại kêu hắn, hắn hừ đều không hừ một tiếng, lúc này nói lên bọn họ tới, càng là liền giải thích đều không có một câu, không khỏi liền bực, mắt phượng trường, cả giận nói, ta cũng muốn hồi tông môn, ngươi làm gì lén lút đem bọn họ tiễn đi. Đoan mục trường thanh mỉm cười đến gần nàng bên người, ai nàng ai đến cực gần, lại một lần dối tay, nắm lấy nàng bả vai. Bởi vì hắn ra tay quá nhanh, Tần Lạc Y không có có thể né tránh. Đen nháy trong mắt Dạ Ôn Lư, còn có nhu tình, để sát vào nàng nhẹ giọng nói, "Y Y nhi, ta vì cái gì tiễn đi bọn họ, đơn độc lưu lại ngươi. Ngươi hiện tại còn không rõ sao?" Tần Lạc Y trong lòng ngẫy dựng, ánh mắt lập lòe, đột nhiên không nghĩ lại nghe đi xuống. Ở Phiêu Miểu Tông, Đoan Mục Trường thanh đối nàng thái độ đột nhiên thay đổi thậm chí không màng tất cả nhảy đến sư hổ nhai xuống dưới tim nàng, khi đó, nàng có thể nói cho chính mình, Đoan Mục Trường Thanh làm này hết thảy đều là có mục đích, bảo hộ nàng, cứu nàng tính mạng, đều là vì chính hắn, đối hắn trả giá, nàng hưởng thụ đến yên tâm thoải mái, chính là hiện tại. Mấy ngày hôm trước hết thảy đều khắp nơi chứng minh rồi, hắn huyết đạo đã sớm đã giải, nhưng hắn bởi vì đại hắc một câu, liền sinh sôi đem một ngọn núi cung cấp phích bình chỉ vì tưởng cứu ra ở dưới chân núi đẹ nặng chính mình. Nếu hắn thật là chính mình trước kia cho rằng bụng dạ hẹp hỏi có mục đích riêng nam nhân, chờ huyệt đạo một giải, liền phải hại nàng tánh mạng. Ngay đó, hắn rõ ràng có thể cái gì đều mặc kệ, nàng nếu thật sự bị đẹ ở dưới chân núi, đã chết cũng bạch chết, ai cũng quái không đến trên đầu của hắn. Ngao ô, ngươi cuối cùng là ra tới. Liên ở nàng tâm tư thiên hồi bách chuyển thời điểm, đại hát mạnh mẽ thân ảnh. Đột nhiên chạy vội tới, đầy mặt hưng phấn nhìn nàng. Lần trước một cái tuyết tham đan làm nó tu vi khôi phục không ít, liền nóng trông Tần Lạc Y Y sớm một chút ra tới, lại cho nó luyện ra một cái tới. Đoan Mục Trường thanh sắc mặt trầm xuống, có chút hối hận triệt nơi này trận pháp, làm chúng nó quay lại tự nhiên. Chỉ phải buông lỏng ra nắm ở Tần Lạc Y Y trên vai tay. Tần Lạc Y liếc lại trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, chưa từng có tượng như bây giờ. Mây Mãn Đại Hắc xuất hiện đến như vậy kịp thời. Các ngươi đến đây lúc nào? Nàng cười sờ sờ Đại Hắc đầu, lại muốn sờ hướng Hắc Đế, Hắc Đế liếc nàng liếc mắt một cái, ngạo nghễ quay đầu đi. Tần Lạc Y li sờ soạng cái không, biết nó biệt nữ cao ngạo tính tình, cũng không tức giận. Đại Hắc thúc dục nàng rời đi, thủ như vậy nhiều tuyết tham quả, bởi vì Tần Lạc Y không có luyện ra đan dược tới, nó không thể tiếp tục chữa trị sinh mệnh bổn nguyên làm nó trong lòng gấp đến độ cùng miêu trảo dường như. Chương 59 cực hạn ôn nhu. Đá vụn cùng bùn đất tân xếp thành núi lớn thượng, Tiêu Sai ưu nhã khoanh tay đứng một cái thân hình cao lớn bạch đi li hẻm nam tử. Bạch đi li hẻm nam tử khinh cửu hoan mang, bộ mặt tu nhã, hai mắt tà phi, đen nhánh lóe tinh quang đôi mắt nhìn phía phía trước, như suy tư gì. Nơi đó nguyên bản là một tòa mấy ngàn mét núi lớn, chỉ là núi lớn hiện tại đã không còn nữa bị người dùng lực lượng cường đại sinh sôi bổ ra truyền qua một bên, hình thành một tòa tân non núi, liền ở hắn dưới chân. Hàng trăm hàng ngàn người đều ở phía trước vùi đầu khổ làm, nỗ lực khai quật, trên mặt đất bị đào ra vô số cái sâu đậm đại động. Âu Dương công tử, ta hỏi thăm rõ ràng." Án mặc màu đỏ quần áo thiên ngộ béo hòa thượng bay nhanh từ trong đám người lượk ra tới, lau lau đầy đầu mồ hôi, vội không ngừng đem đoan mục trưởng thanh phá núi sự tình nói một hồi. Phát hiện hỗn độn chi khí sau hắn ngược lại đi rồi. Âu Dương Linh híp lại mắt, vỗ cằm, lâm vào trầm tư, "Đoan Mục trưởng thành, không phải hướng về phía hỗn độn chi khí tới." "Đúng vậy, đúng vậy." Tất cả mọi người nhìn đến hắn mang theo một cái nữ chạy. Thiên Ngộ Hoa thượng cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. "Hỗn độn chi khí a, như vậy quan trọng bảo bối, hẳn là so một nữ nhân quan trọng đi. May mắn mấy ngày nay không có người thật sự tìm được hỗn độn chi khí." Nếu không hắn phí như vậy đại công phu đem sơn rời đi, lại bị người khác được đến bảo vật, kia không phải mệt lớn. Hắc hắc, Âu Dương công tử, ngươi nói cái này mặt đến tọt cùng còn có hay không hỗn độn chi khí? Có lẽ cái gì nghịch thiên bảo vật. Trong mắt lóe tinh quang, thiên ngộ hòa thượng ngoa ngoệ dục dịch. Có hay không ngươi đi đào đào xem chẳng phải sẽ biết. Âu Dương Linh cười nhạo một tiếng, phất tay áo mà đi. Ai, vẫn là tính Rải rải không có một cây tóc quang nào túi, Thiên Ngộ Hòa thượng nhìn phía trước cự động lắc đầu, thấy Âu Dương Linh phải rời khỏi, vội không ngừng lại theo đi lên, thập phần ân cần hỏi: "Âu Dương công tử, chúng ta hiện tại muốn đi đâu?" "Đi tìm xem Đoan Mục Trường Thanh, còn có hắn mang đi nữ nhân kia Âu Dương Linh trong mắt tinh quang chợt lóe, nhàn nhạt nói." Thiên Ngộ Hòa thượng sửng sốt: "Đi tìm bọn họ làm cái gì?" Âu Dương Linh không có phản ứng hắn, thân hồng chợt lóe. Liền hướng nơi xa tiềm an thành lược qua đi, hắn không dám chỉ hoãn, vội vàng đuổi kịp. Tần lạc y dịch cuối cùng vẫn là không có thể rời đi kêu tòa tiểu viện, đoan mục trường thanh ở biết nàng phải cho đại hát luyện đan sau, liền đem nàng đưa tới phòng sau. Nơi đó có một tòa chuyên môn phòng luyện đan, rộng mở sáng ngời, không nhiễm một hạt bụi, luyện đan sử dụng đồ vật càng là đầy đủ mọi thứ. Đại hát trong mắt sáng ngời, cũng không đi, hát đế cũng không đi, tần lạc y dịch tự nhiên cũng đi không được chỉ phải nhận mệnh tiến đan phòng đi luyện đan. Đoan Mục Trường thanh muốn hỗ trợ, Tân Lạc Y Liệ muốn luyện đan phẩm giai quá cao, không nghĩ làm hắn nhìn thấy, tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Hoa mấy cái canh giờ, vì đại hắc luyện ra một viên tuyết tham đan, đại hắc vui dạo dục cầm đan dược đi bế quan, trước khi đi còn nói, nơi này cách Kim đỉnh sơn huyết sắt môn cũng không xa, không điều tra rõ Lâm quản sự thân phận phía trước, vẫn là tạm thời ngốc tại nơi này hảo. Hắc đế do dự thật lâu sau, Lần thứ hai mở miệng làm tần lạc y đi giúp nàng luyện đan, tuy rằng luyện một lần đang dược, nó lại đến nhiều ngốc một năm, bất quá lần trước kia viên bạc mang đan luyện hóa lúc sau, nó cảm thấy chính mình từ lâu không có bưng lỏng cảnh giới, lại có muốn tấn dài dấu hiệu. Tần lạc y đi tự nhiên vô cùng vui, cầm nó bạc quả xoài, một đầu chui vào phòng luyện đan, lại bắt đầu luyện đan, so cấp đại hát luyện đan còn tích cực. Đoan một trường thanh ninh mày, rất là không tán đồng quyết định chờ nàng ra tới lúc sau. Hảo Hảo cùng nàng nói nói, nàng thích luyện đan là một chuyện, chỉ là như thế thời gian rảnh không nghỉ ngơi, chỉ lo luyện đan, cứ thế mãi, tu vi thái hảo tu sĩ cũng chịu không nổi. Hắn tuy không có luyện đan, kiến cái phòng luyện đan ở chỗ này thuần túy chính là cái bài trí, đối với luyện đan rất nhiều chuyện, hắn vẫn là thập phần rõ ràng. Gần 10 cái canh giờ lúc sau, Tần Lạc Y Li lần thứ 2 từ phòng luyện đan bên trong ra tới, Hắc Đế cầm đan năng lực Mãn nhãn sáng lên, bay nhanh chạy đi ra ngoài. Tân lạc ý gì hãy nhìn nó bóng dáng, xoa xoa cái chán, lúc này mới nhớ tới một kiện thập phẩn chuyện quan trọng, chúng nó hai cái đều chạy tới tu luyện, liền dư lại nàng một cái. Có địch nhân tập kích, kia đến tổt cùng là ai bảo vệ ai à. Con dối tuy rằng thực lực cũng rất cường đại, chính là quá háo tinh thạch, bình thường cũng không thể tùy tiện kêu nó ra tới không phải, cho dù nàng không thiếu tiền. Kia tinh thạch sử dụng tới cũng làm nàng đau mình không thôi. Đoan mục trường thanh xem nàng dùng tay không được xoa cái chán, cho rằng nàng là luyện đan lâu lắm, quá háo tinh thần làm cho đầu đều đau. Trong lòng thập phần không tha. Đứng ở nàng bên cạnh, vươn thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng giúp nàng ấn huyệt thái dương, một cổ nhu hòa linh lực, từ huyệt thượng chậm dại thâm tiến, vì nàng giảm bớt mệt nhọc cùng đau đầu. Ý kìa nhi, mệt mỏi sao? Ta chỗ đó có linh trà. Trong chốc lát ngươi uống hai ly, lại hảo hảo đi ngủ một giấc đi. Có rất nhiều lời nói tưởng nói, càng muốn trách cứ nàng chỉ lo luyện đàn, không yêu quý thân mình, chỉ là xem nàng hiện tại bộ ráng này, những lời này đó lại không đành lòng nói ra. Trên chán ngón tay ôn nhu ấn, làm chính như suy tư gì tần lạc ý gì cả kinh. Hắn nói chuyện khi nhiệt nhiệt hô hấp, càng là thổi quét ở nàng cổ sau trên da thịt, ma ma, ngỡ, chọc đến nàng nhỏ đến khó phát hiện run dậy một chút. Như vậy Ôn Nhu nhị sư huynh làm nàng thực không thói quen, hơn nữa hắn dựa vào bên người nàng vì nàng mát xa hành động cũng quá thân một chút. Đang muốn về phía trước một bước né tránh hắn hái muội động tác, Đoan Mục Trường Thanh đã trước buông tay tới, ôm lấy nàng hai vai làm nàng ngồi ở một bên bàn đu dây giá thượng, thanh âm trầm thấp du hòa, "Ngươi trước ngồi ngồi xuống, ta đi đem trà phau tới." Hắn xoay người hướng phòng trong đi đến, thực mau lại đi ra. Trên tay bưng một cái mỡ dê ngọc làm thành cực tinh xảo cái ly, cái ly mạo nhiệt khí, một cổ mát lạnh hương khí cho dù cách rất xa cũng có thể đủ người được. Cảm ơn nhị sư huynh. Tân Lạc Y tiếp nhận cái ly, môi hơi hơi giơ lên, sau đó túi đầu nhấp một ngụm linh trà. Linh trà độ ấm vừa vặn tốt, hiển nhiên là Đoan Mục Trường Thanh bưng thời điểm, dùng linh lực vì nó hãm qua ôn, nước trà nhập khẩu mát lạnh tâm ngọ. Một cổ cực nồng đậm linh lực từ dạ dày trung nhanh chóng lan tràn mở ra, làm người tinh thần phút chốc vì nảy rung lên. Tân Lạc Y liề một ngụm đem ly chung nước trà uống cạn, đáy mắt có khắc thưởng quang mang chợt lóe rồi biến mất. Nàng ngồi bàn đu dây giá, là phía trước không có, dung cổ đang bệnh mà thành, cổ đàng con lộ ra một cổ tươi mát hương vị. Nàng ngồi ở mặt trên, độ cao vừa vặn tốt, liền dường như là cố ý vì nàng chuẩn bị giống nhau. Còn có hắn vì nước trà hạ nhiệt độ thật nhỏ hành động. Làm nàng trong lòng hung hăng nộn nhạo một chút, đáy lòng chỗ sâu nhất có nào đó đồ vật, ở lặng lẽ hòa tan. Đoan mục trường thanh rũi tay đem không cái ly tiếp nhận, nhìn nàng minh nghiên mặt đẹp, cười đến thập phần sung sướng, bên trong còn có, ta lại đi đảo một ly tới. Tần lạc y ghi lắc đầu, đủ rồi, ta đi đả tọa một chút liền hảo. Sau đó đứng dậy hướng tới trong đó một gian nhà ở đi đến. Đẩy cửa ra đột nhiên chấn động. Đây là nàng phía trước tu luyện tấn giai ngốc kia mà, gian, nguyên bản vẫn vẻ, cái gì đều không có, nàng ở chỗ này tu luyện thời điểm, nông hạ ngồi đều là chính mình từ thủ trạc không gian bên trong lấy ra giường nệm. Chính là lúc này phòng trong lại là đầy đủ mọi thứ, giường, án bàn, giường nệm, bình phong, thậm chí liền bức màn cũng là tân đổi, mọi dạng đồ vật thủ công đều cực kỳ tinh xảo, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Nhấp nhấp môi đỏ, nàng không có đi đi vào, ngược lại là đi đến bên cạnh mặt khác một người gian, đẩy ra môn. Đập vào mắt cũng là giống nhau tinh xảo. Đoan Mục Trường Thanh đi đến nàng bên người đứng yên, theo nàng ánh mắt hướng bên trong nhìn lại, Hắc Mâu Trung mang theo nghi hoặc, vừa rồi căn nhà kia người không thích. Kia nhà ở là hắn đối chiếu mọi mọi nhà ở làm cho, hắn muội muội Đoan Mục Vân đã từng nói qua, Nữ hài tử liền thích ở tại Thoạt nhìn xinh đẹp, chú lên lại thoải mái địa phương. Tần Lạc Y nhìn thiên đầu nhìn hắn, mắt phượng trung lập lỏẻ liễm diễm chi sắc, cười cong môi, kia nhà ở là cho ta trú ta. Sớm nói đi, ta còn tưởng rằng ngươi tới khách nhân. Nhấc chân lại hướng vừa rồi kia gian đi đến, ngay gian trong phòng toàn bộ là hương nhạc, giọng, nàng cũng không phải là tiểu Lọ Li, thích loại này mộng ảo sát thái. Nơi này trừ bỏ chúng ta, sẽ không có bất luận kẻ nào tới. Đoan Mộc Trường thanh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đen nhánh ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, nàng nếu là không thích, hắn lập tức liền làm ra đi gọi bọn hắn thay đổi, lại đổi nàng thích tới. Tần lạc y ghi ở dưới chân một đốn, không nói gì, mở cửa đi vào, chiều hắn phất phất tay, lại đem cửa đóng lại. Nam ở trên giường, nàng trần trọc lập lại, có buồn ngủ, rồi lại ngủ không được. Trước mắt vẫn luôn hiện lên đoàn mục trường thanh ôn nhu nhìn nàng biểu tình, còn có giản ngọc diễn thậm chí còn có 2 năm không thấy Sở Dật Phong. Đặc biệt là Đoan Mục Trường Thanh, nàng cũng không biết nên lấy hắn làm thế nào mới tốt. Lúc ban đầu gặp nhau, hắn lại như vậy lén khốc vô tình, giơ tay liền tưởng lấy nàng tính mạng, chưa từng có nghĩ đến, cái này lén khốc hờ hững, tu vi cường đại nam tử, sau lại cơ nhiên sẽ trở thành nàng sư huynh, càng không nghĩ tới chính là, hắn hiện tại cơ nhiên còn nói thích nàng. Vẫn luôn cho rằng bọn họ hai cái là đối đầu trong lòng càng là vẫn luôn đối hắn tràn ngập phòng bị, phần yêu thích này, biết được chính là như vậy đột nhiên. Chỉ là thích cũng liền thôi, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn trời xui đất khiến cùng hắn đã xẻ ra quan hệ. Đáng chết. Nghĩ đến đây, Tần Lạc Y Nhi lẩm bẩm một tiếng, quay người đem chính mình vùi đầu vào phiếm thanh hương hương vị gối đầu. Song tu. Đó là không có khả năng, nàng không có khả năng cùng hắn song tu, liền bởi vì hai người ý loạn tình mê thượng hai lần giường. Có lẽ ở những người khác trong mắt, Đoan Mục Trường Thanh là cái thập phần xuất sắc song tu bạn lữ, chính là nàng lại không yêu hắn, không, có khả năng gần bởi vì hắn thích, hắn đột nhiên ôn nhu, liền đồng ý cùng hắn song tu. Cho dù nàng không có cố ý hỏi thăm quá, cũng ẩn ẩn biết, Đoan Mục Trường Thanh đến từ chính Huyền Thiên Đại Lục một cái cực cường đại gia tộc, sau lưng thế lực cực kỳ cường đại, như vậy gia tộc ra tới ưu tú con cháu, không cần phải nói, khẳng định thực chiêu nữ nhân tính. Ở đô thị dài dòng năm tháng chung, bọn họ thích lại có thể liên tục bao lâu? Nghĩ đến Cao Thiên Tường, nàng trong mắt buồn bã. Tuy rằng sớm đã minh bạch, chính mình đối nam nhân kia cảm tình không phải ái, chính là hắn phản bội, hắn cuối cùng muốn đến nàng vào chỗ chết tàn nhẫn. Lam nàng hiện tại nhơ tới, trong lòng vẫn là có chút đau đớn không thôi. Chính mình hiện tại còn sống, cũng chưa chết, nhưng nếu không phải hắn, nàng gì đến nỗi sẽ rời đi tự mình cha mẹ thân nhân? Đặc biệt là từ ái cha mẹ, cư nhiên còn muốn thử nhận người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi hay. Không thể tiếp thu hắn cảm tình, cũng nên sớm một chút cho hắn biết. Suy nghĩ thật lâu sau sau, tần lạc y thì âm thầm quyết định. Trường 60 song tu công pháp. Sáng sớm, màu trắng mở dương quang không có độ ấm bắn vào trong phòng, sái lạc một thất oánh bạch quang huy. Từ ngủ say trung tỉnh lại tần lạc y thì hãy vừa mở mắt, liền thấy được một trường phóng đại khôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng. Mày kiếm cao gầy, ngăm đen hai mắt lập lòe lưu ly thâm thuy ánh sáng, chính không hề trước mắt nhìn chầm chầm nàng, nhìn đến nàng tỉnh lại, trong mắt sáng ngời, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhóm. Ý ghề nhi, ngươi cuối cùng là tỉnh lại. Tần lạc Ý ghề mím môi, lôi kéo chân ngồi dậy, trắng non như ngọc mặt đẹp thượng hiện lên không vui, nhị sư minh, ngươi ly ta như vậy gần làm cái gì. May mắn ngươi sư mội ta trái tim đủ cường đại, bằng không còn không được bị ngươi hủ chết. Tuy rằng đây là hắn nhà ở, bất quá như vậy không trải qua nàng đồng ý liền tự tiện xông vào tiến vào, vẫn là làm nàng trong lòng thập phần không thoải mái, hơn nữa ở Phiêu Miểu tông thời điểm hắn cũng là như thế. Đoan Mục Trường thanh gợi lên khóe môi, hắc môi trung mang theo nhàn nhạt sủng nịch cùng thương tiếc, nghiêng người ở nàng mép giường ngồi hạ, vươn tay xoa xoa nàng trên đỉnh đầu tóc đen, "Y Li Nhi, ngươi biết ngươi ngủ đã bao lâu?" "Ta ngủ đã bao lâu?" Tân Lạc Y liền né tránh hắn tay. Nhìn phía bên ngoài sắp trời, bên ngoài tuy rằng đã rất sáng, nhưng kia không có gì độ ấm thái dương, chứng minh hiện tại vẫn là buổi sáng, thời gian còn sớm thật sự. Ngươi ngủ 2 ngày 2 đêm. Đoan Mục Trường thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Y Lệ Nhi, về sau đừng lại như vậy luyến án, đối thân mình không tốt." Lâu như vậy? Tân Lạc Y Lệ Vi Lang, con tưởng rằng chỉ là qua một đêm mà thôi, không nghĩ tới đều 2 ngày. Đoan Mục Trường Thanh nhìn nàng bởi vì vừa mới từ ngủ say trung thức tỉnh, có vẻ lười biếng mà vũ mị mặt đẹp, trong mắt hiện lên một mạt kỳ dị lại mang theo tà tứ ánh sáng. Tự nàng từ tiệm an rời đi, đến hai người lại lần nữa gặp nhau, rõ ràng bất quá ngắn ngủn hơn 1 tháng thời gian mà thôi, hắn lại tổng cảm thấy nàng thay đổi rất nhiều. Vốn là xinh đẹp mặt đẹp, trở nên càng thêm minh diễm động lòng người, đặc biệt là kia tuyết trắng da thịt, liền như ngưng chi giống nhau, sốn đen nhánh tóc đen. Quả nhiên là phong tình vô hạn, thiên kiểu bá mị, làm hắn mỗi khi nhìn nàng, đều sinh ra một loại muốn đem nàng giấu đi, không cho người khác thấy xúc động. Người tu vô thượng kinh bất quá hơn 10 ngày, là có thể hấp thu sao trời chi lực, tu luyện tư chất đó là cực hảo, chỉ là ngươi như vậy đem tâm tư đều đặt ở luyện đăng thượng, chỉ sợ sẽ chỉ hoán tu luyện, khó có thể ngưng ra huyền phủ. Tần lạc y dì lướt mắt nhìn hắn, rất muốn nói cho hắn, chính mình kỳ thật đã thành công ngưng ra huyền phủ. Bất quá nghĩ đến ly nàng bắt đầu hấp thu sao trời chi lực, bất quá mấy tháng thời gian mà thôi, theo nàng biết, đồng lai tiên đảo thượng tư chất tốt nhất người, từ hấp thu sao trời chi lực, đến ngưng tụ ra huyền phủ, cũng yêu cầu mấy năm thời gian. Đến bên miệng nói cung cấp ngạnh nuốt đi xuống, gật gật đầu nói, ta đã biết. Đoan mục trường thanh tuấn nhan dựa nàng dựa đến càng khẩn, mắt đen sáng quá trung mang theo một mạt mị hoặc, y y à nhi, sư huynh biết ngươi thích lượt đàn. Kỳ thật muốn luyện đàn tu luyện hai không lầm, cũng không phải không có cách nào. Tần lạc y thì hề nhúng mày, cười như không cười liếc hắn một cái, biện pháp gì? Đoan một trường thanh cười khẽ, sư huynh nơi này có một quyển tu luyện công pháp, người hảo hảo cân nhắc cân nhắc, về sau cùng sư huynh cùng nhau tu luyện, liền cái gì vấn đề đều giải quyết. Một quyển hơi mỏng bí tịch xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem bí cập đưa tới tần lạc y thì hề trên tay. Tần lạc y thì hồ nghi mở ra, Chỉ nhìn vài lần liền cảm thấy một cỗ nhiệt khí nhắm thẳng trên mặt hướng, tuyết trắng da thịt phía thượng một tầng đỏ bừng, trong mắt càng là có bồn bồn ánh lửa ở chớp động. Bang một tiếng, liền đem thư ném qua đi, cắn răng liếc xéo hắn, "Song tu. Ngươi vương pháp giải quyết chính là làm ta cùng ngươi cùng nhau song tu." Đoan Mục Trường thanh gật đầu, vẻ mặt chính xác, "Đúng vậy, cùng nhau tu luyện song tu công pháp, có thể làm tu luyện tiến độ làm ít công to, liền tưởng ngươi lần này quá mức hao tổn." Nếu là chúng ta cùng nhau xong tu nói, cũng sẽ không ngủ hai ngày mới hoãn quá mức tới. Ta thích ngủ. Lời này vừa ra, nàng chính mình đều ngây ngẩn cả người, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt khốn quẫn chi sắc. Đoan Mục Trường thanh hơi mỏng cánh môi nhẹ nhấp ra một đạo đẹp độ cùng, ngăm đen hai mắt càng thêm thâm thúy, một cỗ khắc thưởng ánh lửa ở trong mắt hắn nhảy lên, thanh âm trầm thấp ái muội, ngươi thích liền hảo, Y Li Nhi, ta cũng thích bởi ngươi. Yên tâm Đây là song tu công pháp bên trong đứng đầu công pháp, ta nhất định sẽ giúp ngươi mau chóng tu luyện ra huyền phủ. Cái hảo song tu công pháp, cũng không có khả năng một lần là xong, bất quá không quan hệ, hắn là Ngọc phủ tu vi, hoàn toàn có thể ở song tu thời điểm cố tình tiếp viện nàng, cứ như vậy là có thể càng thêm ngắn lại nàng tu luyện ra huyền phủ thời gian. Nguyên bản, hắn đối Tần Lạc Y kia ngày đó ở cùng hắn ở bên nhau sau, Cư Nhiên sẽ không chút nào lưu luyến liền từ hắn bên người rời đi mà canh cánh trong lòng. Hiện tại nhìn đến nàng bởi vì luyện đan mệt thành cái dạng này, Cư Nhiên ngủ 2 ngày 2 đêm mới tỉnh, cuối cùng là tiêu tan. Tất nhiên là ngày đó hắn kịch liệt yêu cầu vô độ, mệt muốn chết rồi nàng, cũng sợ hại nàng, nàng mới vội vã chạy đến một góc gian trong phòng đi. Chỉ là nếu là mỗi lần đều như vậy, Triển Miên lúc sau đều có vài thiên không thể nhìn đến nàng, trong lòng vắng vẻ. Hắn thật đúng là có chút chịu không nổi. Tư tiền tưởng hậu một phen, mới ở không có hồi phiêu miểu tông phía trước, liền trước lấy ra này bổn song tu bí cấp, hy vọng Y Lệ Nhi có thể sớm một chút cân nhắc một phen, hắn cũng không cần nhận đến như vậy vất vả. Nhìn Đoan Mục Trường thanh vẻ mặt chờ mong bộ dáng, còn có trong mắt áp lực, tần lạc Y li trong lòng là vừa tức giận vừa buồn cười, ngồi quỳ lên, cũng không sợ cảnh xuân tiết lộ, bởi vì nàng bên trong quần áo còn cũng coi như là thực bảo thủ nên che địa phương đều che khuất. Nhị sư huynh, ta tu luyện liền không cần ngài lão nhân gia lo lắng, luyện đan tu luyện đều là ta chính mình sự, ngươi muốn song tu, liền chính mình tìm người đi tu đi, sư muội ta nhưng không phụ bồi. Một phen đẩy ra hắn, từ trên giường nhảy xuống tới, chạy đến bình phong lúc sau, bay nhanh cầm lấy áo ngoài tới tròng lên trên người. Đoan Mục Trường Thanh tự nhiên không có bị nàng đẩy ngã, nhìn chằm chằm bình phong, nghe bên trong tất con dế mèn suốt mặc quần áo thanh. Nhấp khẩn môi mỏng, ánh mắt sắc bén thông trầm. Ý kìa nhi, ngươi ở sinh khí sao? Đứng lên, cách bình phong giải thích nói, ta nói rồi, chờ trở về sư môn, liền đem chuyện của chúng ta nói cho sư phụ, ngươi nếu là không thích, ta trước đem bí cập thu, chờ chúng ta chính thức song tu đại điển lúc sau ngươi lại xem cũng không mượn. Hắn là phiêu miểu tông đệ tử, bẩm báo cha mẹ lúc sau, song tu đại điển tự nhiên có thể từ sư phụ làm chủ. Nhiều nhất hắn lại nhiều nhẫn nại một đoạn thời gian thôi. Bên trong một trận im lặng, ngay sau đó có dễ nghe cười khẽ truyền ra, một thân hồng y y điệp đã mặc chỉnh tề, có vẻ tư dung diễm lệ vô song tần lạc y từ bên trong đi ra, mắt phượng sáng quắc dục rỡ, "Nhị sư huynh, ta đến tụt cùng khi nào nói qua muốn cùng ngươi song tu?" Đoan Mộc Trường thanh sắc mặt thay đổi, nhìn nàng ánh mắt mang theo một mạt hàn lệ, "Y Li Nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì?" "Nhị sư huynh" Ta đều đã nói như vậy, tạo ý tứ ngươi còn sẽ không rõ sao. Tần lạc y ghi hề khẽ cười nói, đêm qua liền quyết định muốn sớm một chút cự tuyệt hắn, hiện tại vừa lúc là một cái nói rõ ràng cơ hội, ta sẽ không theo ngươi song tu. Ngươi không nghĩ cùng ta song tu, vậy ngươi là tưởng với ai song tu? Đoan một trường thanh tuấn nhan căng chặt, khiếm lại con mắt nhìn chầm chầm nàng mặt đẹp, ánh mắt lánh khốc bột lộ mũi nhọn, giả ngọc diễn. Tần lạc y ghi hề ngẩn ra. Này cùng giản ngọc diễn có quan hệ gì? Nàng không có phủ nhận, đoan một trường thanh lại cho rằng chính mình đoán đúng rồi, đi đến nàng trước mặt, dị thường bá đạo nói, Y-Y-Nhi, ngươi đã là người của ta, không được lại nghĩ nam nhân khác. Cho dù là đã cùng nàng từng có thân mật quan hệ giản ngọc diễn cũng không được, Y-Y-Nhi chỉ có thể là của hắn. Tân lạc Y-Y cuối cùng là hiểu được, đoan một trường thanh hiểu lầm nàng cùng giản ngọc diễn, cũng không giải thích, thư một tiếng nói. Đầu óc lớn lên ở ta trên đầu, ta nếu muốn ai liền tự ai, ngươi quản được sao? Đối hiện tại cái này toàn thân, cha ngập bá đạo lên không hơi thở đoan mục trưởng thanh thập phần phản cảm, quả nhiên đây mới là hắn bản tính. Nguyên bản còn nghĩ huyền chuyển cự tuyệt hắn, lúc này bị hắn bá đạo nói kích đến trong lòng hỏa lập tức liền mạo lên, không hề xem hắn, xoay người liền hướng ngoài phòng đi đến. Tính, nếu lời nói đã nói rõ ràng, nàng vẫn là sớm một chút kêu lên đại hắc cùng hắc đế. Sớm một chút rời đi nơi này hảo. Nhìn nàng bóng dáng, đoan một trường thanh chỉ cảm thấy chính mình tâm hảo đau, hắn ghen ghét, hắn phân nộ. Tân lạc ý hề nói đúng, cho dù thân thể của nàng đã từng thuộc về qua hắn, chính là nàng tâm cũng không có thuộc về hắn, mà là giản ngọc diễn, nàng tưởng cũng là giản ngọc diễn. Ý hề như vì giản ngọc diễn cự tuyệt hắn. Kết quả này làm hắn vô pháp thiết thu. Sống một trăm nhiều năm. Cho dù hắn bên người vờn quanh rất nhiều suất chúng nữ tử, hắn lại trước nay không có yêu quá bất luận cái gì một cái, không nghĩ tới lần này rốt cuộc động tình, lại yêu một cái trong lòng có người nữ tử, cái này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Nhìn tấn lạc ý gì dần dần đi xa bóng dáng, hắn lanh khóc trong mắt hiện lên một mạng hoảng loạn. Không được, hắn không thể làm nàng liền như vậy rời đi, cái này làm cho hắn có một loại muốn vĩnh viên mất đi nàng dự cảm, nhất định phải lưu lại nàng. Thân hình vừa động, đã chắn tần lạc y rìa trước mặt, mắt đen sáng quắc nhìn nàng, thanh âm chầm thấp mà tử tính, y rìa nhi. Tần lạc y rìa vòng khai hắn, tiếp tục về phía trước đi đến. Đoan mục trường thanh nhắm mắt, đột nhiên ra tay, ôm chặt nàng, lửa nóng hôn rừng ở nàng trên ngôi, chàn trọc liếm mút. Nô, vương ta ra. Tần lạc y rìa dùng sức đẩy hắn, không có thể đem hắn đẩy ra, đoan mục trường thanh ngược lại đem nàng ôm chặt hơn nữa. Tân Lạc Y hung hăng hướng tới hắn trên chân dẫm đi, một tiếng kêu rên thanh truyền đến, bất quá Đoan Mục Trường Thanh tuy rằng ăn đau, vẫn là không có buông tay, tiếp tục hôn môi nàng. Tân Lạc Y đỏ nóng nảy, bởi vì bị hắn này một trận cùng hôn, nàng linh đài huyết nội hỗn nguyên tiên châu, tự nhiên lại bắt đầu sáng lên nóng lên lên, sợ lần trước như vậy tình huống lại phát sinh, ý niệm vừa động, trên tay lần thứ 2 xuất hiện một cây ngân châm, chuẩn bị hướng Đoan Mục Trường Thanh trên người châm đi. Đoan mục trường thanh tự nhiên sẽ không làm nàng thực hiện được, bất quá mặt lại hắc đến lợi hại, cắn nàng lỗ tai nói, "Ilia Nhi, ngươi còn dám chát đi xuống, ta nhất định phải làm ngươi 3 ngày 3 đêm không xuống giường được." Tân Lạc Ý thì hô hấp đều bắt đầu dồn dập lên, ánh mắt trở nên liễm diễm mà mê mang, quả nhiên hỗn nguyên thiên châu lại làm nàng động tình, nàng nỗ lực không đáy lòng xôn xao, Dương Cầm hơi mang vội vàng quá khẽ, "Ngươi trước buông ta ra, ta liền không trách ngươi." Đoan Mục Trường Thanh nhìn nàng liễm diễm mắt phượng, do dự mấy hút, cuối cùng là thả tay, đạo không phải sợ nàng thật sự đâm xuống, lấy hắn tu vi, lúc ban đầu ở Thánh Long trên đại lục sẽ bị nàng thực hiện được, là bởi vì bị thương, còn có quá mức thiếu cảnh giác duyên cớ, lần thứ hai còn lại là xem nhẹ nàng giàu hoạt tính tình, nếu lần thứ ba còn bị nàng thực hiện được, hắn cũng không cần ở tu chân giới hôn đi xuống. Đây là hắn lần đầu tiên thích thượng một người không sai, không có kinh nghiệm. Nhưng hắn cũng biết đối nữ nhân không thể quá mức dùng sức mạnh, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, liền tượng kia giản ngọc diễn, rõ ràng phúc hát xảo trá lợi hại, lại mỗi lần đều ở y y hề nhi trước mặt giả bộ một bộ ôn nhu vô cùng bộ dáng, y y hề nhi chính là như vậy mới có thể bị hắn lửa tâm. Đoan một trường thanh buông tay, tần lạc y âm thầm trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nỗ lực gáp lực hạ trong lòng khắc thường, trứng mắt nhìn hắn hai mắt, lần thứ hai hướng trô đi đến. Đoan mục trường thanh nhấp môi, mặt lạnh lùng, yên lặng đi theo nàng bên cạnh. Đi ra vài dặm, tìm được đại hắc cùng hắc đế tu luyện sân động, nhìn đến chúng nó hai cái đều ở tu luyện bên trong, thần lạc y đi trực tiếp động thủ, đem chúng nó lộng tới thủ trạc không gian bên trong đi. Dù sao này vòng tay đoan mục trường thanh cũng là biết đến, căn bản không cần cố tình tránh hắn. Ham Hương, Tống Vô Ngân, Thanh Trúc, Thôi Hạo 4 người, ngốc tại ly tiểu viện 10 dặm ở ngoài bốn người sắc mặt đều có chút tái nhận. Đoan mục trường thanh lệnh lùng ánh mắt ở bọn họ trên người dạo qua một vòng, hàm hương khẩn trương đắc thủ tâm đều ở da mồ hôi, cắn môi không có ra lời nói, doi đã ăn, liền sợ thiếu chủ tử mở miệng, lại muốn cho nàng hồi huyền thiên đại lụ. Chỉ là nàng lo lắng có chút dư thừa, đoan mục trường thanh ánh mắt chỉ là ở trên người nàng cực nhanh xẹt qua, ngay sau đó rời đi, dưng ở một bên sắc mặt vẫn luôn thật không đẹp tần lạc ý gì ở trên người. Hàm Hương nhìn tình đều đỏ. Nơi này cách tiểu viện cũng không xa, bởi vì không có trận pháp cách trở. Vừa rồi Đoan Mục trưởng thanh ôm Tân Lạc chủ Yili hôn nồng nhiệt thân mật hành động, đều dừng ở bọn họ trong mắt. Như vậy bá đạo nhiệt tình chủ tử, là bọn họ chưa từng có nhìn thấy quá. Nghĩ đến thiếu chủ phá núi điên cuồng hành động, đều ẩn ẩn minh bạch chút cái gì. Hàm Hương cắn môi đỏ, lại giận lại đổ nhìn chằm chằm Tân Lạc Yili, ánh mắt bất bệ khinh thường. Thanh trúc cách Hàm Hương chạm đến gần nhất. Cảm giác được Hàm Hương trên người sát khí, không khỏi cả kinh, vội vàng lôi kéo nàng. Hàm Hương vội buông xuống đôi mắt, đem trên mặt lộ ra ngoài cảm xúc thu thu, chờ nàng lại ngẩng đầu khi, lại vọng vào một đôi lãnh khốc con ngươi. Đoan Mục Trường thanh chính híp lại mắt, như suy tư gì nhìn nàng. Cái này làm cho vừa mới mới yên lòng Hàm Hương lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đứng thẳng khó an. Tân Lạc Y hiện tại đã là Huyền phủ nhị giai tu sĩ. Tự nhiên không có xem nhẹ hàm hương rừng ở trên người nàng khác thường ánh mắt, cũng quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn nàng tái nhợt mặt vẻ mặt kinh sợ nhìn Đoan Mục Trường Thanh, không khỏi tò mò khơi mà mày. Trên mặt nàng sợ hãi không giống là giả. Đoan Mục Trường Thanh đã làm cái gì, làm nàng như vậy sợ hãi? Còn có, này bốn người trên người, rõ ràng có một cổ mùi máu tươi, thân là chủ tử Đoan Mục Trường Thanh, cư nhiên là hỏi đều không có hỏi một tiếng, này cũng quá kỳ quái. Phiến phế môi, trong mắt hiện lên một mạt niềm ai. Mặc kệ như thế nào, này đó đều không liên quan chuyện của nàng. Nàng chỉ nhìn thoáng qua Hàng Hương, liền hồi qua đầu đi, đến nỗi hàng nốt hương trùng phức tạp cảm xúc, còn có những người khác trong mắt khác thường, nàng cũng không có để ở trong lòng, bọn họ đối nàng không thích, nàng đối bọn họ cũng không có gì hảo cảm. Đặc biệt là cái kia Hàng Hương, ở tiệm trang phủ lễ khi, vẻ mặt ngạo nghệ khinh thường đối nàng bộ dáng, Làm nàng đến bây giờ cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Lượng đạo thần hồng từ không trung tạt lực mà qua, trong chớp mắt liền rơi xuống bọn họ trước mặt. Một cái tuấn thiếu tiêu sái tuổi trẻ bạc y liề nam tử, còn có một cái hồng y liề béo hoa thượng, hai người ánh mắt đều dừng ở tần lạc y liề trên người. Bạch y liề nam tử tu vi khó lường, làm Đoan Mộc Trường Thanh đều nhìn không ra sâu cạn, Đoan Mộc Trường Thanh dưới chân vừa động, đã chuyển qua tần lạc y liề bên cạnh đứng yên như có như không chắn nàng phía trước. Tống Vô Ngân bốn người cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch bộ dáng. Bọn họ đã nhận ra cái kia Hồng Y Lì béo hòa thượng chính là tu chân giới nổi danh Thiên Ngộ hòa thượng, tu vi tuy rằng mới thanh phủ, bất quá bởi vì tinh thông trận pháp, thường xuyên thăm những cái đó viễn cổ tu sĩ động phủ mộ địa, trên người dị bảo không ít, thường thường có thể vượt cấp tác chiến, giết chết so với hắn tu vi càng cao tu sĩ. Đương nhiên làm cho bọn họ như thế khẩn trương chính yếu vẫn là cái kêu bạc y, y hề nam tử kêu bạc y, y hề nam tử trên người hơi thở quá mức khó lường hơn nữa bọn họ bốn người trên người đều có thương tích nếu là thật đánh lên tới sức chiến đấu chỉ sợ chỉ có ngày thường một nửa tự nhiên không dám thiếu cảnh giác tần lạc y, y hề nhìn đến thiên ngộ hòa thượng không khỏi ninh mày thiên ngộ hòa thượng có chút có quắp hướng nàng cười cười thần cô đương chúng ta lại gặp mặt Tân lạc ý gì không để ý tới hắn, đối cái này 5 lần 7 lượt muốn cướp nàng đồ vật béo hòa thượng không có nửa điểm hào cảm. Chuyển hướng bạc ý gì hề nam tử Âu Dương Linh, cười quang môi, Âu Dương công tử ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Vong bắt đầu một trường thanh, hướng Âu Dương Linh đi qua, thanh nhã minh diễm trên mặt có dấu không được vui mừng. Âu Dương Linh vô về cằm, Tuấn Mỹ mỉm cười, ha ha, đi ngang qua, ta ở mặt trên nhìn liền tượng ngươi, không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi đây là đi đâu? Lần trước ngươi người muốn tìm tìm được rồi sao? Tân lạc y dì nói lời này thời điểm, nhìn thoáng qua bên cạnh thiên ngộ hòa thượng. Âu Dương Linh thay đổi sắt mặt, thở dài một hơi thập phần buồn bực nói, đừng nói nữa, đã chết. Vừa mới đã chết mấy tháng, chúng ta muốn sớm mấy tháng qua đi, nói không chừng là có thể lụng phải. Thiên ngộ hòa thượng trà sắt tay, cũng thở dài một hơi. Đáng tiếc, tân lạc y dì không biết người muốn tìm cùng Âu Dương Linh có quan hệ gì chỉ là nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Trong lòng thập phần hồ nghi, nếu không có tìm được người, hắn còn làm béo hòa thượng đi theo hắn bên người làm cái gì? Chẳng lẽ thật đúng là tưởng độ hóa hắn tạo phúc thương sinh không thành. Ngươi chính là Đoan Mục Trường Thanh. Âu Dương Linh nhìn chằm chằm Đoan Mục Trường Thanh, đen nhánh mang theo vài phần bất cần đời trong mắt tinh quang chợt lóe, mở miệng hỏi. Hắn ở đánh giá Đoan Mục Trường Thanh thời điểm, Đoan Mục Trường Thanh cũng ở đánh giá hắn. Khó lượng tu vi Lạ mắt gương mặt, thức mau hắn cũng đã xác định, chính mình cũng không nhận thức người nam nhân này. Hơn nữa tần lạc y ở nhìn đến hắn khi kia khắc thường sán lạn miệng cười, làm hắn đôi trước mắt người nam nhân này từ đấy lòng có rất sâu bài xích cảm. Ta là đoan mục trường thanh. Hắn nhàn nhạt nói, mấy ngày hôm trước ngươi phá núi mang đi người chẳng lẽ chính là nàng. Khơi màu tuấn tú mày, Âu Dương Linh chỉ hướng một bên tần lạc y đi hề, trong mắt có một mặt khó nén hài hước. Nghe hắn nói đến ái muội, tần lạc ý khỏe miệng chiều chiều, hắn là ta sư minh. Nàng không nghĩ tới tu vi cường đại Âu Dương Linh cư nhiên cũng là như thế bắt quái, quả nhiên, bắt quái cùng tuổi rơi tinh chức nghiệp đều không có cái gì quan hệ. Tần lạc ý gì hãy muốn nói sang chuyện khác, Âu Dương Linh lại hướng nàng hỏi thăm ngày đó nàng ở trên núi khi phát sinh sự tình. Nghe nói cả tòa sơn đều bị một loại kỳ dị lực lượng chấn sụp, ngươi lúc ấy ở nơi đó. Có hay không nhìn đến cái gì kỳ quái người hoặc là đồ vật. Chương 61 Lửa dối Âu Dương Linh Tần lạc y dĩ tâm thoáng chốc liền nhắc lên, kinh hoàng không thôi, trên mặt lại một chút sơ hở không lộ, ngược lại thiên đầu ninh mảy nỗ lực nghĩ nghĩ, khắc thường sao. Hẳn là không có đi, cũng chỉ nghe được một tiếng thật lớn tiếng vang, liền tượng động đất giống nhau, sao lại mới biết được sơn sụp. Sơn sụp thời điểm, người cách sơn có xa lắm không? còn có hay không nhìn đến người nào ở nơi đó. Tần lạc y ghi hãy nỗ lực hồi tưởng bộ dáng, làm Âu Dương Linh tin tưởng không nghi ngờ, hoàn toàn không có hoài nghi nàng sẽ nói dối, chầm ngâm một lát, lại hỏi. Ta cùng đại hắc ở bên nhau, kia sơn quá lớn, không chú ý lúc ấy còn có hay không những người khác ở phụ cận, hẳn là còn có đi. Tần lạc y ghi hãy nghĩ nghĩ lại nói, ly đến cũng không phải rất gần, nghe được tiếng vang mới quá khứ. Thiên mộ hòa thượng trong mắt tinh quang trật lué, Nhìn về phía một bên đoan mục trường thanh. Đoan mục trường thanh cư nhiên sẽ phát cuồng phá núi, thả sơn đều phách đến không sai biệt lắm, lại liền trào ra hốn độn hơi thở đều bất chấp xem kỹ, khẳng định không phải hướng về phía bên trong bảo vật đi. Hắn rất là hoài nghi tần lạc y gì hề nói lúc ấy ly thật sự xa nói. Bất giác đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Âu Dương Linh trong lòng vừa đậu, sang các ánh mắt phút chốc rừng ở tần lạc y gì hề trên người. Tần lạc ý ý biết đâu Dương Linh bắt đầu hoài nghi chính mình. Ai, ta chính vây quanh sụp đi vào một mảng lớn sân xem, tưởng biết rõ ràng đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Vừa lúc ta sư minh từ tiềm an trong thành ra tới, chỉ nhìn đến đại hác, không thấy được ta, vừa hỏi. Đại hác liền cùng hắn khai cái vui vừa, nói ta bị đẻ ở dưới chân núi. Tần lạc ý ý nhàn nhạt giải thích nói. Cái gì nói giỡn, ta xem nó chính là cố ý. Hàm hương nhỏ giọng nói thầm. Trong mắt khó nén tức giận, Thanh Trúc vội kéo kéo nàng tay áo. Đoan Mục Trường thanh hở hững mắt đen cũng lạnh lùng nhìn nàng. Hàn Hương sắc mặt càng trắng, cấm khẩu không dám nói nữa. Bất quá nàng lời nói lại vừa lúc đánh mất thiên ngộ hòa thượng cùng Âu Dương Linh trong lòng nghi ngờ, đối tần lạc ý hiểu lại không một tí hoài nghi. Chẳng lẽ là ta đã đoán sai, Đem Sơn trấn suy sụp không phải kia đồ vật? Âu Dương Linh nhịn không được vỗ về cảm, lẩm bẩm lầu bầu. Tuấn giật phong lưu mang theo vải phần bất cần đời trên mặt, là khó được ngưng trọng. Tần lạc ý gì hãy mắt phượng trung có lưu ly quang mang chất động, thập phần tò mò nói, Âu Dương công tử, ngươi biết là cái gì đem kia sơn chấn suy sụ. Thứ gì huy lực như vậy đại. Âu Dương linh cao giọng cười, là một cái rất lợi hại đồ vật, ta muốn đem nó tìm ra răng rác. Đáy mắt có sắc bén hàn quang trợt lẻ rồi biến mất, trên tay còn không quên làm một cái dùng sức huy đao động tác. Tân lạc y dưới trong lòng cứng lại, mặt đều có chút trắng, ngón tay càng là gắt gao nắm ở bên nhau, lòng bàn tay mồ hôi đầm địa, ẩn ẩn minh bạch, Âu Dương Linh muốn tìm, chỉ sợ chính là hôn Nguyên Thiên Châu. Tìm ra giang rắc, chẳng lẽ Âu Dương Linh cũng là huyền thiên đại lục cùng đồng lai tiên đảo thượng những cái đó biết hôn Nguyên Thiên Châu tồn tại số rất ít người chi nhất sao? Hắn cũng ở đánh hôn Nguyên Thiên Châu chủ ý. Rất nhiều ý niệm bay nhanh ở trong lòng hiện lên. Đối nguyên bản còn rất có hảo cảm Âu Dương Linh cũng phòng bị lên, âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể làm hắn phát hiện Hỗn Nguyên Thiên Châu liền ở trong cơ thể mình. Sư phụ nói qua, kia hạt châu đủ để cho những cái đó đa lãnh đời cao thủ cũng điên cuồng. Âu Dương Linh tu vi quá mức cường đại, nếu hắn tưởng đối chính mình động thủ, phiền toái có thể to lắm đi. Vô vô ngực bạch mặt thập phần kinh sợ nghĩ mà sợ nói, một ngọn núi đều bị lộng sụp, kia đồ vật quả nhiên lợi hại. Còn hảo ta ly đến đủ xa, vận khí tốt không cũng có đụng tới kia đồ vật. Thật phần may mắn bộ dáng. Âu Dương Linh trong lòng vừa động, mỉm cười con ngươi trùng ám khởi gần sóng. Tân Lạc Y Liễu vốn là lớn lên đẹp, mày liễu mắt phượng, phấn môi lan ngôi, làn da trắng non phấn nộn, phiếm ngọc sắc ánh sáng. Mỗi lần thấy nàng đều là vẻ mặt tự tin tràn đầy bộ dáng, hôm nay lại bạch một khuôn mặt, vô ngữ vô cùng kinh sợ. Cả người lộ ra một loại khác biệt với bình thường nhu nhược chi mỹ. Cầm lòng không đổ vương tay, muốn đi đụng chạm nàng, an ủi nàng. Đoan một trường thanh sắc mặt chầm xuống, tiến lên một bước ở tần lạc y y hề bên cạnh đứng yên, ánh mắt lạnh leo nhìn hắn. Lấy y y hề nhi ca tính, căn bản không có khả năng bởi vì đổ một ngọn núi liền sợ thành như vậy. Nàng vừa rồi nhìn đến Âu Dương Linh tới khi trong mắt ánh sáng, còn có hiện tại này phó tiểu nữ nhi kiểu thái. Lâm Hắn trong lòng có rất nhiều ngờ vực, một cổ khát thưởng chua sót cảm giác ở trong lòng tràn ra mở ra. Âu Dương Linh bị hắn xem đến trên người phát lạnh, vươn đi tay liền như vậy ngừng ở giữa không trung, kéo kéo khóe môi, thả xuống dưới, phụ ở sau người. Hẹp dài trong mắt hiện lên một mạt hài hước ngu quang, trên mặt tươi cười ba phần phúc hắc bảy phần chơi vọng. Quả nhiên là không biết xấu hổ hồ ly tinh, nơi nơi cầu dẫn nam nhân. Hàm Hương cắn răng ở trong lòng chửi thầm. Ánh mắt khinh thường khinh thường. Nhìn đến Âu Dương Linh chiều nàng giơ tay, thần lạc y ly tâm đều thiếu chút nữa nhắc tới cổ họng, Âu Dương Linh tu vi quá mức khó lường, lần trước hắn đồng dạng cái vòng, chính là đem có Hỗn Nguyên Hắc Kim Thạch hộ thể thiên ngộ hòa thượng đều cấp trọng thương, ai biết hắn đụng tới chính mình về sau, có thể hay không nhận thấy được nàng linh đại huyết nội khác thường. Hơi hơi thôi lui nửa bước, không tự giác hướng Đoan Mục Trường Thanh bên người nhích lại gần, có Đoan Mục Trường Thanh ở bên trong cách Âu Dương Linh liền tính là tâm huyết dâng trào đột nhiên duỗi tay chạm vào nàng, tổng không có như vậy phương tiện, nàng cũng có thể ở nhận thấy được không thích hơn khi kịp thời thối lui đi. Nàng cố tình lảng tránh động tác, tự nhiên dừng ở Âu Dương Linh cùng Đoan Mộc Trường Thanh trong mắt. Âu Dương Linh đen mặt, tưởng hắn Âu Dương Linh phong lưu tiêu sái, tuấn dật phi phàm, đến nào không phải bị nữ nhân nhìn lên ái mộ. Bị nữ nhân như vậy cố tình tránh né, sống vô số năm, này vẫn là cuộc đời lần đầu. Đoan Mục Trường thanh hàn mặt lại nhu hòa không ít, trong mắt lánh khốc chi sắc, cũng chậm rãi rút đi. Không lâu bao lâu, Âu Dương Linh liền mang theo Thiên Ngộ Hỏa Thượng rời đi, nhìn không trung bay nhanh biến mất luống đạo thần hồng, Trần Lạc Y âm thầm quyết định muốn đem Âu Dương Linh cấp kia khối ngọc giản ném tới vòng tay trong một góc đi, dễ dàng quyết bất động dụng. Nàng cung huyết sát môn đệ tử ông trời cao có nửa năm chi ước, hạ độc ở trong thân thể hắn làm hắn điều tra Lâm quản sự việc. Tân Lạc Y tự nhiên không tính toán hiện tại liền hồi Phiêu Miểu Tông, phải đi về cũng đến chờ biết rõ ràng Lâm quản sự thân phận lại trở về. Nếu nàng suy đoán quả nhiên chính xác, ở nàng sau lưng phá rối thật là Liêu Khuynh Thành nói, như vậy nàng hiện tại trở lại tông môn, chỉ sợ càng không an toàn. Liêu Khuynh Thành tu vi so nàng cao thượng không ít, hiện tại là Huyền phủ thập giai đỉnh, tùy thời có thể đột phá đến Thánh phủ, càng thêm thượng nàng tiến vào Phiêu Miểu Tông đã mười mấy năm lâu. Ở trong tông càng có rất nhiều gái mộ nàng đệ tử, quan hệ sai tông phức tạp, nội tình thâm hậu, nàng hiện tại Huyền phủ nhị giai tu vi, so sánh với dưới sát thật quá thấp chút. Hạ Quế Tâm, việc cấp bách vẫn là trước tìm một chỗ tăng lên thực lực nhất quan trọng. Đi ra không xa, không trung trói mắt thần hồng lại từ phía chân trời tật lực mà đến, đúng là Âu Dương Linh vừa rồi giật đi phương hướng, thần hồng tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến trước mắt, thần lạc y trong lòng căng thẳng. Còn tưởng rằng La Âu Dương Linh rời đi sau lại đã nhận ra cái gì không thích hợp, lại chạy trở về. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng dị thường phòng bị. Thân hung tan đi, đương thấy rõ ràng người đến là ai sau Tần Lạc Y y cùng Đoan Mục Trường Thanh đều thập phần kinh ngạc, vội tiến lên cung kính hành lễ. Sư phụ. Các trưởng môn hơi hơi gật đầu, sau đó Đoan Mục Trường Thanh dẫn đường, ba người trở lại bị trận pháp bao phủ trong núi tiểu viện. Tống vô ngân mấy người vẫn cứ canh giữ ở hơn 10 dặm ở ngoài. Trong viện, các trưởng môn khoanh tay mà đứng, một bộ màu lam nhạt trường bảo ưu nhã phiêu giật, nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó mắt sáng như đốt nhìn về phía tần lạc ý đi hề, luyện đàn đại tái đã kết thúc gần 2 tháng, người như thế nào còn ở bên ngoài hoảng. Đoan mục trường thanh ngần ra, không nghĩ tới sư phụ là tới tìm tần lạc ý đi hề, vội tiến lên một bước nói, là đệ tử có chuyện trì hoãn, mới vẫn luôn không có thể đem sư mội đưa trở về. Tần lạc y dưới trong lòng lại rất là cảm động, minh bạch sư phụ là lo lắng nàng tròn nên tự mình ra tới tìm nàng. Cười hướng sư phụ nói, khó được ra tới một chuyến, đệ tử chuẩn bị thừa dịp cơ hội này nơi nơi dạo một dạo. Cắt trưởng môn đầy mặt không tán đồng, bất quá làm cho đoan mục trưởng thanh mặt, thật không có nói thêm nữa cái gì. Cùng đoan mục trưởng thanh nói nói mấy câu, hắn đem tần lạc y dưới đơn độc kêu vào phòng nội. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ngươi tấn dài. Hắn cảm giác được tần lạc y gì trên người hơi thở so với rời đi là lúc, rõ ràng biến cường không ít. Quả nhiên dấu không được sư phụ, ta đều cố tình thu liễm hơi thở, vẫn là bị sư phụ ngài phát hiện. Tần lạc y gì con con ngôi, khiếp mắt nhuẩn miệng cười, sư phụ ngài lại như thế nào phát hiện. Liên đoan mục trường thanh đều không có phát hiện trên người nàng khắc thường. Ngươi thật sự tấn dài. Các trưởng môn trong lòng cả kinh hắn tự nhiên không phải nhìn ra tới, chỉ là phía trước tần lạc y y đã tu luyện đến võ thánh đỉnh, hiện tại hơi thở lại cường đại rồi không ít, như vậy đoạn thời gian, người khác sẽ không hướng nàng tấn dai phương hướng suy đoán, mà hắn không giống nhau, hắn biết nàng trên người có hôn nguyên tiên trâu, nhanh chóng như vậy tấn dai, cũng không phải không có khả năng sự tình. Hơn 10 ngày trước, thiềm an ngoài thành kia tòa núi lớn suy sụt sụt, cùng người có quan hệ. Các trưởng môn khiếp sợ nhìn nàng, Hắn sở dĩ sẽ nhanh như vậy chạy tới, chính là nghe nói tiềm trang ngoài thành khất thưởng, hơn nữa phía trước Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt lại bẩm báo quá, Đoan Mục Trường Thành cùng Tân Lạc Y Nhi hai người, đặt chân địa phương chính là Tiềm An Thành. Tân Lạc Y Nhi gật đầu, đem lúc ấy tấn giai tình huống cùng sư phụ nói một lần, cặp trưởng môn mày nhăn chặt, càng nghe càng kinh ngạc, lấy quá trên tay nàng vòng tay, lại cẩn thận nhìn một hồi. Nay vòng tay tài chất rất là đặc thù. Ta cũng nhìn không ra tới là dùng cái gì làm thành, không nghĩ tới nó cư nhiên có thể ngăn trở hôn nguyên thiên châu dị tướng. Kinh dị thở dài một phen, lại đem vòng tay đưa cho còn cho nàng, trên mặt hiện lên tươi cười, có này vòng tay, ngươi về sau tấn dài, không bao giờ dùng lo lắng sẽ bị người phát hiện. Tần lạc y dì chàn đầy đồng cảm, lại đem băng vực chung được đến tiên tử Ngọc Thạch đem ra, cắt trưởng môn nhìn thật lâu sau, cũng nhìn ra đây là một khối tăng ngọc. Nhưng trừ cái này ra, cùng ổ sư thúc giống nhau, liền không có cái khác phát hiện. Lại hỏi băng vực bên trong phát sinh sự, còn nhắc tới mộ dung tuyệt nguyên nhân chết. Mộ dung tuyệt là ta giết. Việc này tần lạc ý thì tự nhiên sẽ không gạt nhà mình sư phụ, hán tưởng ở băng vực lấy ta mệnh. Giết rất tốt. Các trưởng môn nghe vậy, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, cả giận nói, động thiên phúc địa đệ tử, cư nhiên dám lập đi lập lại nhiều lần đối với ngươi ra tay quả thực là không đem ta phiêu miểu tông để vào mắt. Các trưởng môn ở trong núi ngây người vài thiên tài rời đi, ngốc tại trong núi mấy ngày, hắn mỗi ngày đều sẽ đối tần Lạc Y Y cùng Đoan Mục Trường Thanh tu luyện chỉ đạo một phen, trước khi đi lại dặn dò tần Lạc Y Y, hắn không ở, tu luyện thượng vấn đề, tận có thể thỉnh giáo Đoan Mục Trường Thanh. Mãi cho đến sư phụ rời đi, tần Lạc Y Y cuối cùng là không có đem hồn nguyên thiên châu khắc thưởng nói cho sư phụ, rốt cuộc nó sẽ dẫn động nàng. Chỉ là nàng suy đoán mà thôi, cũng có khả năng là trùng hợp, húng chi việc này vừa nói ra tới, nàng cùng đoan mục trường thanh quan hệ liền cho hấp thụ ánh sáng. Sư phụ rời đi ngày hôm sau, tần lạc y ghi hề cũng rời đi, đi tới ly tiểm giang thành không xa một cái chấn nhỏ thượng. Đối nàng rời đi, đoan mục trường thanh lần này không ngăn cả nữa, chỉ là nàng đi đến nơi nào, hắn liền cũng theo tới nơi nào. Nàng ở chấn nhỏ thượng một nhà rất là sạch sẽ khách điếm ở xuống dưới. Đoan mục trường thanh bàn tay vung lên, liền đem chỉnh ra khách điếm đều bao xuống dưới, tần lạc y lì ở đối hắn loại này cậu ấm xa hoa hành động, rất là không cho là đúng, lại không tỏ ý kiến, mỗi ngày chỉ đóng cửa tu luyện. Hôn nguyên thiên châu mấy ngày này vẫn luôn đều không có cái gì phản ứng, tần lạc y lì thử qua mấy chục loại phương pháp, cũng dùng linh lực hung hăng đi và chạm qua nó, lại trước sau đều không thể làm nó lại phóng thích bên trong sao trời chi lực, cái này làm cho nàng vô cùng buồn bực. Vận khởi vô thượng kinh, tuy rằng cũng có thể hấp thu sao trời chi lực, bất quá so với hốn nguyên thiên châu phong thích sao trời chi lực, đó chính là chín châu mất sợi lồng, thiếu đến đáng thương. Cho dù là như thế này, tần lạc ý đi hề mỗi ngày cũng sẽ hoa cái mấy cái canh giờ thời gian tới tu luyện, tu luyện xong rồi, lại chưa từ bỏ ý định dùng các loại phương pháp tiếp tục đi kích thích hốn nguyên thiên châu. Không biết là bởi vì có đoan mục trường thanh ở bên nhau duyên cớ, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Huyết sắt môn người không còn có xuất hiện quá, nàng thực bình tĩnh ở khách điếm mặt tu luyện nửa tháng. Linh lực có thể dựa vào đan dược tăng lên thật sự mau, đã không có hỗn nguyên thiên châu kia nghịch thiên máy gia tốc, sao trời chi lực nàng hấp thu thật sự chậm, tu luyện nửa tháng thời gian, nàng cảnh giới cũng không có bướm lỏng, vẫn cứ là huyền phủ nhị giai. Đoan Mục Trường Thanh cho ở, liên ở nàng đối diện, nàng tu luyện thời điểm, Đoan Mục Trường Thanh cũng vẫn luôn ở nàng đối diện tu luyện. Chưa từng có tới quấy rầy nàng, mà nàng không tu luyện thời điểm, hắn nhất định sẽ trước tiên xuất hiện ở nàng trước mặt, song tu nói, lại là không còn có nhắc lại quá. Nửa đêm, Tân Lạc Ilya đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nàng đột nhiên ngồi dậy, lẩm nhẩm nhìn đến một người cao lớn bóng người đứng ở nàng trước giường, đen nháy hai mắt ở trong bóng đêm lấp lánh sáng lên. Đoan Mục Trường Thanh, ngươi nửa đêm chạy đến ta trong phòng tới làm cái gì? Thấy rõ ràng trước mặt bóng người, Tần lạc y y phút chốc rét lạnh mặt, quát khẽ nói. Đoan mục trường thanh nhanh trong che lại nàng miệng, biểu tình dị thường ngưng trọng, y y à nhì, nhỏ rộng chút, ta có lời cùng người nói. Tần lạc y y à một phen chủ bay hắn tay, chứng mắt nhìn hắn liếp mắt một cái nói, có chuyện liền nói, đừng động thủ động cước. Đoan mục trường thanh ánh mắt tối sâm lại, đột nhiên rối tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôm thật sự khẩn, môi mỏng khẽ chạm nàng thái dương, bên ngoài tới không ít người. Đem khách điếm vây quanh lên, Ilya Nhi trong chốc lát đánh lên tới, ta làm vô ngôn trước mang ngươi rời đi. Nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình, ngàn vạn đừng làm cho chính mình bị thương. Trầm thấp thanh âm mang theo ám ảnh, còn có vô cùng thận trọng. Tân Lạc Ilya ngẩng ra, buông ra thần thức, nhìn về phía khách điếm ở ngoài, quả nhiên, nguyên bản dân cư cũng không nhiều chấn nhỏ thượng, đột nhiên tới không ít người xa lạ, hơi thở cường đại, đều là tu sĩ. Động Thiên Phúc Địa Nàng phản ứng đầu tiên chính là động Thiên Phúc Địa, vì mộ dung tuyệt còn có tiêu thiên mấy người còn có kia họ Cao, tìm tới môn muôn sắt nàng. Chương 62: Xả thân cứu giúp. Đoan Mộc Trường thanh nhấp khẩn môi mỏng, trong mắt lanh khốc cùng sát khí chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó lại trở nên nhu hòa, nhìn nàng nói: "Không phải động Thiên Phúc Địa người, đó là người nào?" Tân Lạc Y chỉ chớp chớp mắt, hơi nhinh mày, hắc mâu trong lòng lánh điểm điểm ánh sáng nhạt. Đoan Mục Trường Thanh buông ra ôm vào trên người nàng tay, hai tròng mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, là người nào ngươi liền không cần phải xem vào, Y Li Nhi, ngươi trơ lên, nhớ kỹ, trong chốc lát đánh lên tới, ngươi tìm được cơ hội liền cùng Vô Ngân trước rời đi, hồi trời cao tiểu trúc đi, ngàn vạn không cần quay đầu lại. Tân Lạc Y Li thật sâu nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy hôm nay buổi tối Đoan Mục Trường Thanh biểu tình có chút không thích hợp. Chẳng lẽ là tới người quá nhiều? hắn cũng không có nắm chắc không thành. Nếu là như thế này, hắn làm vô ngân mang chính mình trước rời đi, không phải càng thêm nguy hiểm. Nàng thực mau đem quần áo mặc tốt, đi theo đoàn mục trường thanh đi ra, vô ngân bốn người, mỗi người biểu tình túc mục đứng ở bên ngoài, trong mắt sát khí bức người. Nghe nói muốn cho chính mình che trở tần lạc y gì trước rời đi, tống vô ngân sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhấp khẩn môi mỏng chầm giọng nói, thiếu chủ, lúc này, ta không thể rời đi ngươi. Cái khác ba người cũng là vẻ mặt khiếp sợ, đều cực không tán đồng bộ dáng, hàm hương càng là thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái biểu tình đạm nhiên tần lạc y dì hề, sau đó đôi đoan một trường thanh vội la lên, thiếu chủ, chúng ta người vốn dĩ liền ít đi, ngàn cầm huyện thiên bọn họ đều không ở, vô ngân nếu là rời đi, chúng ta còn như thế nào theo chân bọn họ đánh. Hơn nữa bọn họ bốn người trên người đều có thương tích, thực lực chỉ cập ngày thường một nửa. Tới nhiều người như vậy, nếu lại thiếu một người nói, thiếu chủ tử hôm nay buổi tối hung hiểm đến cực điểm. Long Hạo cũng nhanh gật đầu, nôn nóng nói, "Thiếu chủ, chúng ta sẽ che chở ngươi cùng tần cô nương cùng nhau lao ra đi." Trong lòng buồn bực vô cùng, người kia rõ ràng bị bọn họ người dẫn dắt rời đi, phân thân thiếu phương pháp, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn vừa lúc làm hắn tìm vừa vặn. Đoan Mục Trường Thanh nhìn bọn họ, ánh khốc trong mắt lệ quang chợt lóe, lạnh giọng nói: Không cần nói nữa, bọn họ là hướng về phía ta tới, vô ngân ngươi trước đem người đưa đi trời cao tiểu trúc, đây là mệnh lệnh. Thiếu chủ. Hàm nốt hương đều đỏ, liếc hướng Tần Lạc y ánh mắt càng thêm phẫn hận, nếu không phải nàng, thiếu chủ hiện tại chính hảo hảo ngốc tại trời cao biệt viện trung, nơi nào sẽ có hôm nay việc này. Nếu không phải nàng, bọn họ cũng sẽ không bị hình đường người đánh đến bị thương nặng, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Rõ ràng chính là cái không biết xấu hổ hồ ly tinh, tàn nhẫn độc ác, bụng dạ khó lường, thiếu chủ lặp đi lặp lại nhiều lần bị nàng bị thương, vì cái gì còn muốn như vậy che chở nàng. Chẳng lẽ thiếu chủ thật là bị nàng cấp mê hoặc? Thiếu chủ, làm vô ngân lưu tại bên cạnh người đi, ta đi đưa tần cô nương. Hàm hương chủ động yêu cầu nói, tâm tư chăm chuyển, nàng sẽ che chở tần lạc y đi hay đi trời cao tiểu trúc. Nhưng là nơi này cách trời cao tiểu trúc còn có mười mấy vạn dặm, đao kiếm không có mắt, thần lạc y y liễn phủ đệ đều không có tu ra tới, nếu bị người khác ngộ sát chết, đến lúc đó người đều đã chết, thiếu chủ cho dù sinh khí, cũng khí không được bao lâu. Đoan Mộc Trường Thanh trong mắt Hàn mang chợt lóe rồi biến mất, lạnh lùng nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái liền dường như xem vào nàng đấy lòng giống nhau, làm đến Hàm Hương trong lòng kinh hoàng lên, trên người lông tơ càng là đứng chổng ngược lên. Vô Ngân, ta đem nàng giao cho ngươi." Đoan Mục Trường thanh trên mặt trịnh trọng nghiêm túc chi sắc, làm đến Vô Ngân sửa lại chú ý, mí môi dứt khoát nói, "Thiếu chủ ngươi yên tâm, thuộc hạ nhất định liệu chết che chở tần cô nương đến trời cao tiểu chúc." Thiếu chủ thái độ, làm hắn cảm thấy ra, Tần Lạc Y Y đối thiếu chủ mà nói, "Tất nhiên là không bình thường tồn tại, thiếu chủ tính tình lanh khớp hờ hững, có từng đối người đặc biệt là một nữ nhân, như thế coi trọng quá." Hàn Na ần ần cảm thấy, Tần Lạc Y Lệ sẽ trở thành thiếu chủ nhục điểm, hắn nếu không thể trước đem người đưa đến trời cao tiểu trúc, làm nàng đi theo thiếu chủ bên người, thiếu chủ thời điểm đối địch phóng không khai tay chân, bị người nhận thấy được, phóng được nàng tới uy hiếp thiếu chủ, kia mới là chân chính đại sự không ổn. Trong lòng Lâm Thầm quyết định, nhất định phải nhanh lên đem Tần Lạc Y Lệ tiến đi, nơi này cách trời cao tiểu trúc cũng không xa. Hiện tại những người đó còn không biết Tần Cô nương đối thiếu chủ tầm quan trọng, hắn thực dễ dàng lừa dối quá quan, đến lúc đó hắn lại trở về trợ thiếu chủ cũng là giống nhau. Hàm Hương giận trừng hắn liếc mắt một cái, trong lòng thầm hận hắn cư nhiên thật sự muốn đi đưa nữ nhân kia mà chí thiếu chủ an nguy mà không màng. Vô Ngân cảm giác được nàng trong mắt tức giận, lại không có phản ứng nàng, Thanh Trúc cùng Long Hạo im lặng, nhìn về phía Tần Lạc ý thì ánh mắt trở nên có chút khác thường. Đúng lúc này, Khách điểm chung quanh không khí chợt gian trở nên có chút quỷ dị, một cổ khắc thường hơi thở từ xa tới gần, mang theo âm lãnh sát khí. Tới. Đoan Mục Trường Thanh đồng tử co rụt lại, nhìn phía ngoài cửa sổ, tuấn dật trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt tà lĩnh thị huyết thân cười, thân hình vừa động, liền hướng ra phía ngoài mặt lực đi ra ngoài, văn áo phiêu phiêu, tư thái tiêu sái mà gọn gàng, phong tư chắc tuyệt, toàn thân trên dưới tản ra một cổ rung động lòng người khí phách. Hàm Hương trừng mắt nhìn Tần Lạc Yiye liếc mắt một cái, xoay người theo đi lên, Thanh Trúc cùng Long Hạo cũng theo sát đi lên, ba người mặt lạnh lùng đứng thẳng ở Đoan Mục Trường Thanh phía sau. Khách điếm mặt, thoáng chốc cũng chỉ giữ lại Tần Lạc Yiye cùng Tống Vô Ân. Một tiếng cười khẽ thanh từ không trung bay tới, tiếng cười thực quỷ dị, Phảng Phất rất xa gần ở bên hai, lại Phảng Phất là ở trên trời, theo kia tiếng cười, chung quanh không khí đều trở nên áp lực lên. Đoan Mục Trường Thanh trong mắt tinh quang chợt lóe. Nhìn chung quanh không hề che giấu, dần dần súm lại lại đây mười mấy tên hắc y kính trang tu sĩ, lạnh lùng hướng về phía trong bóng đêm nói, nếu tới, liền nhanh lên ra tới, đừng ở một bên giả thần giả quỷ. Đối phương tiếng cười lớn hơn nữa, cười một trận, rốt cuộc có một đạo màu tím thân ảnh từ nơi xa mà đến, trong tay cầm một fan tinh mỹ quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, ngũ quan thanh tú, một đầu tóc đen dùng bạch ngọc búi khởi, khóe miệng cong lên mỉm cười độ cùng. Đâm bọc trưởng bảo tỳ phượng nhẹ bãi, sáng tỏ nguyệt hoa, vì hắn thanh tú trên mặt đi dạo thượng một tầng hòa thuận vui vẻ quang hoa. Đoan Mộc thiếu chủ, nghe nói ngươi ở chỗ này, tư mã vui sướng không thôi, nhân đây đêm tối tới rồi, muốn gặp thiếu chủ một mặt. Ai, nhoáng lên đã đã nhiều năm đều chưa từng nhìn thấy thiếu chủ, mỗi lần vừa mới được đến Đoan Mộc thiếu chủ tin tức, đã đuổi tới lại phát hiện thiếu chủ sớm đã rời đi, thật vất vả hôm nay cuối cùng là đụng phải. Đoan Mục thiếu chủ ngươi như thế nào lại muốn chạy đâu? Ngươi vì cái gì nhìn đến ta tới, cư nhiên lại phải đi đâu? Quá thương ta tâm đi. Nhìn Đoan Mục Trường Thanh, trên mặt hắn là buồn bã vô cùng bộ dáng. Đoan Mục Trường Thanh cười lạnh, ánh mắt nhìn chung quanh chung quanh một vòng, nhẹ mái nói, mấy năm không thấy. Tư Mã Ngọc, ngươi lời này nói sai rồi đi, 2 năm trước ở Đồng Lai Tiên Đảo nơi biển sâu, ngươi không phải đã nhìn thấy ta sao? Trả lại cho ta tặng một phần hậu lễ không nghĩ tới người bệnh hay quên hứng cư nhiên lớn như vậy, mới bất quá hai năm sự tình mà thôi, cư nhiên liền quên đến không còn một mảnh. Tư mã ngọc đáy mắt có ám quang kích động, lay động trong tay cây quạt cười dài, ha ha, không nghĩ tới đoàn mục thiếu chủ sớm đã nhận ra ta, vậy càng tốt làm, hôm nay ta tới, liền muốn tìm đoàn mục thiếu chủ lấy mâu đồ vật. Thứ gì? Hàm hương mặt lạnh lùng hỏi. Tư mã ngọc những mày, hướng về phía nàng tà khí cười, khác ta cũng không cần. Liên phải nhà ngươi thiếu chủ thủ thủ cấp đó là, Hàm Hương muội muội, ngươi bị thượng. Ai, đi theo cái kia không hiểu đến Thương Hương Tiếc Ngọc khối băng ở bên nhau, quá hủy cốt ngươi. Ngươi nếu là đi theo ta, ta mỗi ngày đều làm ngươi có nha đầu hầu hạ, còn làm ngươi hàng đêm đều dục tiên dục tử, sung sướng tựa thần tiên. Hỗn đản, ta giết ngươi. Hàm Hương sắc mặt biến đổi, mặt đỏ dần, cắn răng vọt qua đi. Chỉ là còn không đợi nàng vọt tới Tư Mã Ngọc bên lề. Liên có mấy cái hắc y nam tử ngăn cản lại đây, thoảng chốc, mấy cái liền kịch liệt chiến ở cùng nhau. Hàm Hương lấy một đôi nhiều, thực mau liền chống đỡ hết nổi, Long Hạo cùng Thanh Trúc cao quát một tiếng, cũng vọt đi lên, gia nhập vòng chiến bên trong. Chỉ là bọn hắn vừa động, xung quanh lại có gần 10 tên hắc y tu sĩ cầm kiếm lượn lại đây, dây lắc gian, huyền phủ thanh phủ bay lượn trời, hai bên giết được khó hòa giải. Tư Mã Ngọc gợi lên khóe môi, Trong mắt âm lẫm lánh đắc ý chợt lóe rồi biến mất. Đoan Mục Trường Thanh bên cạnh mấy người, trừ bỏ Tống Vô Ngân là Ngọc Ân, cái khác người đều là thành phủ tu sĩ. Hôm nay hắn mang theo 60 nhiều người lại đây, bắt lấy bọn họ có 10 thành năm chắc. Đoan Mục Trường Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, Ngọc phủ hiện ra, quang mang vọt trượng, trực tiếp hướng về phía còn không có gia nhập vòng chiến hắc y y nhân liền công qua đi. Những cái đó hắc y y nhân đứng ở trung quanh. Ánh mắt vốn dĩ chăm chú vào hàm hương Long Hạo còn có thanh trúc trên người, căn bản không nghĩ tới Đoan Mục Trường Thanh cư nhiên xá tứ Mã Ngọc mà chiều bọn họ đồng thủ, thoáng chốc bị công, cái trở tay không kịp, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, máu tươi phủ ra, thương vong vô số. Tứ Mã Mạt Ngọc sắc đại biến, nhìn Đoan Mục Trường Thanh Ngọc phủ liền tựa máy xay thịt giống nhau, đại khai sắc giễu, không khỏi cười lạnh, Đoan Mục Trường Thanh, ngươi cho rằng đem bọn họ giết Hôm nay là có thể chạy ra nơi này. Tưởng mở, hôm nay ta tất lưu lại ngươi mệnh tới. Đám Hắc Y hiệp nhân này, tu vi rất nhiều đều là huyền phủ thanh phủ tu sĩ, tự nhiên không phải Đoan Mục Trường Thanh đối thủ. Đoan Mục Trường Thanh đối hắn kêu gào mắt điếc hai ngờ, tiếp tục nắm chặt thời gian, hướng tới trung quanh Hắc Y hiệp nhân hung hăng xuống tay, trong đầu chỉ có một ý niệm, thừa dịp hiện tại nhiều sát một ít, Tống Vô Ngân mang theo Trần Lạc Y chạy ra đi cơ hội liền lớn hơn nữa. Trong chốc lát hắn cùng Tư Mã Ngọc động khởi tay tới, tất nhiên là một hồi ác chiến, bởi vì Tư Mã Ngọc cũng là Ngọc phủ tu vi, hơn nữa so với hắn cao thượng không ít, bị hắn cuốn lên, y lý nhiên nếu là gặp nạn, hắn tất nhiên phân thân thiếu phương pháp. Tư Mã Ngọc nhìn Đoan Mục Trường Thanh không có cư nhiên vẫn là không có dừng tay, không khỏi hai tròng mắt phiếm hồng, mặt đều tái rồi. Tuy rằng làm chính mình thuộc hạ đem hắn lực lượng hao rất một ít, với hắn mà nói có lợi thật lớn chỉ là những người này tu vi tuy thấp, lại vẫn là phí một phen công phu bổ dưỡng ra tới, về sau còn có đại tác dụng, bị người như vậy cắt dao hè giống nhau cắt, cũng quá mệt. Khẽ quát một tiếng, thu hồi qua sếp, một đạo quang mang vạn trượng ngọc phủ từ hắn trong thân thể bay ra, hướng về phía Đoan Mục Trường Thanh liền công qua đi. Đoan Mục Trường Thanh ở sát hắc y liều tư sĩ, thân thức nhưng vẫn chú ý tư Mã Ngọc, nhìn đến hắn công lại đây, trong mắt tinh quang đại thị Không hề quản những cái đó hắc y hề nhận, Ngọc Phủ tật như kia chấp đón đi lên. Và anh, hai tòa Ngọc Phủ va chạm ở bên nhau, phát ra lóa mắt quần màng, thanh âm truyền ra hơn 10 dặm ở ngoài, liền đại địa đều đang run dậy. Đoan một trường thanh lui về phía sau 6-7 bước, mà tư mã Ngọc chỉ lui về phía sau 2 bước liền ổn định thân hình, tư mã Ngọc trong mắt hung ác nham hiểm trợt lẽ rồi biến mất, cười lạnh lần thứ 2 huy động Ngọc Phủ công qua đi. Đoan mục trường thanh vừa đứng định, sấn ngọc phủ còn không có đánh tới chính mình bên người thời điểm, song trưởng kẹp theo khủng bố linh vụ, hướng chung quanh hung hăng trục đi, thoáng chốc, tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai nổi lên bốn phía, lại có không ít hắc ý gì hề nhân bị hắn trục thành thịt nát. Tư mã ngọc giận dữ, trao phúng cười nói, đoan mục trường thanh, người điên cuồng không thành. Trước nay chỉ có nô tài hộ chủ tử, hôm nay ngươi khen ngược, vì ngươi này mấy tên thủ hạ, thế nhưng muốn liều mạng như vậy. Ha ha, càng tốt cười chính là, tự nhiên còn có hai cái tránh ở khách điếm không dám ra tới. Đoan Mục Trường Thanh, ngươi tưởng cứu bọn họ, ta càng không làm ngươi như nguyện. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Phủ không hướng tới Đoan Mục Trường Thanh lánh đi, trực tiếp hướng về khách điếm hành đi, mắt thấy khách điếm liền phải hóa thành bột phấn, tránh ở môn sau lưng trưởng quảy cùng tiểu nhị sợ tới mức mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Đoan Mục Trường Thanh tự nhiên không có khả năng làm hắn công kích dừng ở khách điếm mặt trên chung quanh đều bị vây quanh, Tống Vô Ngân còn không có tìm được cơ hội mang Tần Lạc Y Y về rời đi. Cao lớn thân thể tựa rời cùng mũi tên giống nhau, lao tới, trận Tư Mã Ngọc khủng bố một kích. "Thần cô nương, chúng ta đi." Tống Vô Ngân biết hiện tại là thời cơ tốt nhất, lại kéo xuống đi tình huống thực bất lợi, kéo Tần Lạc Y Y liền hướng không trung tật bắn mà đi. Tư Mã Ngọc nhìn đến lao tới người cư nhiên là Đoàn Mục Trường Thanh bên người tu vi tốt nhất, sức chiến đấu mạnh nhất Tống Vô Ngân. Trong mắt dị quang chợt lóe rồi biến mất. Mà trên tay hắn lôi kéo cái kia thiếu nữ khuôn mặt thanh tú diễm lệ, tóc đen như lại, con mắt sáng đỏ mắt, mỹ đến giống như từ họa trung đi ra giống nhau. Trong lòng bình tĩnh, Đoan Mục Trường thanh như thế đại khai sắc giới, đối mặt chính mình đều không trước bảo tổn thực lực, cư nhiên không chút khách khí đối liên can huyền phủ tu sĩ cùng thanh phủ tu sĩ xuống tay, vì cư nhiên là nữ nhân này. Hắn còn đem chính mình bên người nhất đắc lực tống Vô Ân làm đi bảo hộ nàng cười một tiếng dài, cũng không đi công kích đoan mục trường thanh, thân thể nhẹ nhàng vừa chuyển, liền hướng tới tần lạc y y đuổi theo qua đi. Đoan mục trường thanh biểu tình lênh khốc, trực tiếp ngăn ở hắn trước mặt, hai người lần thứ hai chiến ở cùng nhau. Tư mã ngọc bị hắn ngăn trở, thoát không được thân, cũng không đổi, trong mắt hiện lên một mạt lệnh băng tàn định, hư lệnh một tiếng, hướng về phía chung quanh hắc y y tu sĩ quát, ngăn lại bọn họ, đặc biệt là cái tia nữ, đừng làm cho bọn họ chạy. Công kích thanh trúc đám người tu sĩ, thoáng chốc có một nửa đều hướng về phía tống vô ngân đuổi theo qua đi, tống vô ngân mang theo tần lạc y dì hề, chạy trốn cũng không xa, hắn không dám ham chiến, đem tần lạc y dì hộ tại bên người, mặt lạnh lùng hướng trời cao tiểu trúc phương hướng tật bắn mà đi. Chỉ là hắc y dì tu sĩ quá nhiều, thực mau liền đưa bọn họ vây quanh, tống vô ngân thực mau lâm vào nguy cảnh, đoan mục trường thanh thay thế, môi mỏng mất khẩn, ngự ngọc phủ hung hang hướng tư mã ngọc công một cái. Mấy người liền hướng về phía Tần Lạc Y đi mà đi. Tư Mã Ngọc Quỷ mị cười nhẹ, một đạo ngoan tuyệt sắc ý từ hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất, thừa dịp Đoan Mục Trường Thanh về phía trước phóng đi thời điểm, thừa cơ ném ra một chuông thập giai băng nhận phù, hóa thành vô số băng nhận, thẳng lấy hắn giữa lưng yếu hại chỗ. Này chuông thập giai băng nhận phù chính là hắn hoa mấy trăm vạn lượng bạc mới làm ra, chính là vì lấy tới đối phó Đoan Mục Trường Thanh. Đoan Mục Trường Thanh tu vi Tuy rằng so với hắn thấp mấy giai, hắn lực công kích lại cường đại đến dò người, lần trước ở đồng lai nơi biển sâu, hắn dịch dung mang theo người đổi theo, mắt thấy đã đắc thủ, lại ở cuối cùng quan bị hắn mang theo người chạy thoát khai đi. Lần này hắn lại lần nữa tới trở sát, sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, này thập giai bang nhận phụ, chỉ là trong đó giống nhau mà thôi. Cảm thấy được phía sau khát thưởng, Đoan Mục Trường thanh quải cái công, hiện lên đại bộ phận lại vẫn là bị trong đó một chi băng nhận đánh trúng, kêu lên một tiếng, thế đi không, giảm, lao thẳng tới vây quanh Tần Lạc Y li cùng Tống Vô Ngân Hắc Y liả nhân. Mắt thấy liền phải bổ nhào vào, Tư Mã Ngọc thân hình vừa động, vọt đi lên, quang mang vạn trượng ngọc phủ lần thứ 2 đánh đúp lại. Đoan Mộc Trường thanh thoát rụt đến thượng hỏa, lại rất bất đắc dĩ, chỉ phải xoay người đón chào, bởi vì vừa rồi bị băng nhận một kích, chỉ trong chốc lát lúc sau Sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhợt vô cùng, khóe môi còn có ẩn ẩn máu tươi rỉ ra. Long Hạo mấy người bởi vì bị thương, thực lực giảm đi, căn bản không phải đông đảo hắc ý yến đối thủ, đánh lâu như vậy, mỗi người trên người đều bị bất đồng trình độ thương, mà Trạch Trở Tần Lạc Y Tống Vô Ân cũng không có thể may mắn thoát khỏi, trên người treo màu đỏ đậm. Mà Tần Lạc Y tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Tuy rằng không có tế ra huyền phủ kỳ thật là biết chính mình tế ra tới cũng không có gì dùng, đám hắc y dị nhân này chung, tùy tiện một cái cũng so nàng tu vi cao thượng không ít, nàng huyền phủ vừa ra, chỉ có bị bị đánh phân. Nàng không ngừng ném ra bùa chú, đi công kích hắc y dị nhân, tổng vô ngân đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, thừa dịp nàng ném ra bùa chú thời điểm, không ngừng phối hợp nàng mãnh liệt công kích. Bởi vì trên người nàng bùa chú rất nhiều. Tuy rằng bị mười mấy hắc y y hẻ nhân vây quanh, tống vô ngân cũng bị thương, lại cuối cùng là không có gì tánh mạng chi nguy. Đoan một trường thanh thế, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, lên khóc ánh mắt tỏa định tư mã ngọc, xuống tay không chút nào khoang dung. Tư mã ngọc nguyên bản cho rằng chính mình người đối thượng tống vô ngân cùng tần lạc y y hẻ, nắm chắc thắng lợi, nào biết tần lạc y y không ngừng ném phủ lục, liền dường như kia không phải một trường liền giá trị liên thành vừa chú mà là một trương giấy trắng giống nhau. Nhìn về phía Tần Lạc Y liếc ánh mắt, giống như xem quái vật giống nhau. Những cái đó vừa chú lực công kích đều cực cường, hắn lần này mang lại đây người, trừ bỏ chính hắn, đều là ngọc phủ dưới, tuy rằng không đến mức bị vừa chú gây thương tích, lại cũng vô pháp gần người. Hai bên chiến đấu kịch liệt lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Tần Lạc Y kỳ thật cũng thực buồn bực. Nang đùa chú sở dĩ có thể khắc chế bọn họ tạm thời không thể gần người là bởi vì đều là dùng đan dược luyện ra tới bữa trú, bắt giai bữa trú đối tu luyện ra thanh phủ tu sĩ không hề tác dụng, cần thiết đắc dụng cửu giai, nàng luyện chế đến phẩm giai tối cao bữa trú, chính là cửu giai bữa trú, hơn nữa đây đều là dùng cửu phẩm đan dược, thậm chí là thập phẩm đan dược luyện ra tới, mỗi một chương giá trị đều rất là xa xỉ, háo đi nàng không ít linh đan. Đương nhiên, từ có thể tu luyện lúc sau, nàng cũng thử qua không cần đan dược mà dùng linh lực tới luyện bùa chú, bất quá nàng thật sự là không có gì luyện phù thiên phú, dùng linh lực tới vẽ bùa lục, nhiều nhất có thể chế thành nhị tam giai bùa chú thôi, thậm chí kia khối giản lực ngọc diễn nơi đó được đến ngọc giản, nàng cũng còn cho hắn, ở tay nàng, kia ngọc giản chính là phí phạm của trời. Dùng đan dược luyện ra tới bùa chú, uy lực so với giống nhau cùng phẩm giai bùa chú tuy rằng lớn không ít, chính là mỗi một chương đều thực sự ném đến nàng thì đau. Mà hiện tại nàng tự nhiên cũng biết, những người này vừa không là động thiên phúc địa, cũng không phải muốn giết nàng, mà là hướng về phía đoan mục trường thanh tới, nàng hoàn toàn là gặp vạ lây. Tống vô ngân rất là gian nan mở ra một cái chỗ hổng, lần thứ hai mang theo nàng hướng phương xa tật lược mà đi, chúng hắc ý tu sĩ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tần lạc ý ghi hề một bên chạy, một bên nhìn phía sau lâm vào khổ chiến đoan mục trường thanh, tâm tình phức tạp vô cùng. Tuy rằng những người này là hướng về phía hắn tới, chính là hắn làm Vô Ngân che chở nàng làm nàng giợi đi này phân tâm ý, vẫn là làm nàng cảm động không thôi, liền hướng về phía cái này, nàng cũng không thể liền như vậy ích kỷ không màng tất cả chạy đi. Minh diễm mặt đẹp thượng hiện lên một màn sắc bén, nàng quay đầu đối Tống Vô Ngân nói, "Chúng ta không chạy, trước đem phía sau những người này giải quyết lại nói." Dẫn đầu từ không trung rơi xuống đi. Tống Vô Ngân nhấp khẩn môi mỏng, Trong mắt hiện lên một màn không vui, "Tần cô nương, chúng ta thật vất vả lao tới, ngươi không cần thêm nữa rối loạn." Hắn còn tưởng đem nàng sớm một chút đưa trở về, lại đi giúp thiếu chủ. Tần Lạc Y không để ý tới hắn, lập tức dừng ở rừng rậm bên trong, ý niệm vừa động, thanh y khôi lỗi bị nàng triệu ra tới, nàng quyết tâm đem một viên hắc rượu thạch tấn ở hắn ngực.